Ta tựa như là bị trong nhà đá người cho một quyền đánh ngất xịu tần phân xuất thần nhìn qua trước người mặt đất, từ khi trở thành võ đạo đại sư đến nay còn từ chưa từng ăn qua dạng này thua thiệt, bị người một quyền liền cho đánh ngất đi. Đây chính là thần thú thực lực võ giả sao. Tần phấn bỗng nhiên phát hiện, mình bị người một quyền liền cho đánh ngất đi, cái này còn không phải nhất mất mặt cũng không phải nhất bị đẻ nén sự tình. Lần này là tới làm gì? Cầu hôn. Tần phấn bị đẻ nén phát hiện, mình lên núi thậm chí ngay cả mở miệng cầu hôn cơ hội đều không có liền trực tiếp bị Tống Văn Đông cho đánh ngất xỉu. Hiển nhiên, Tống Văn Đông căn bản cũng không muốn cho cơ biết mở miệng cầu hôn. Về phần một quyền đánh ngất xỉu, Tân phấn tiêu dung càng là bất lực, giờ mới hiểu được Tống Văn Đông ra lệnh cho người nhóm cho đi duyên cớ. Vậy căn bản không phải cái gì khảo nghiệm, hoặc là tiếp nhận khảo nghiệm thành công ban thưởng. Mà là kỳ lân tâm tình rất khó chịu, một tên tiểu bối như thế phản kháng, nếu như không tự tay đánh người hiển nhiên không hết hận. Xác thực, Trên cái thế giới này không còn có so đánh tự động đưa tới cửa người sướng rồi. Tần phấn mạo xương quy trình giải tống văn đông cái này một quyền ý nghĩ. Ngựa đầu nhìn xem kỳ lần sơn đỉnh núi, tần phấn trong lòng tràn đầy không phục, lần này mục tiêu là đến cầu thân, lại bị người cho trực tiếp đánh, ngay cả mở miệng nói chuyện biểu đạt cầu hôn ý tứ cơ hội đều không có, chẳng phải là đến không để cho người ta đánh cho một trận Cái này không được. Tần phấn hai tay chống nạnh, một lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt bắt đầu vận chuyển, hồi Điều tức lấy thân thể nhận một chút thương tích, kém cỏi nhất, ta cũng phải lên núi, nói với hắn xong câu kia ta là tới cầu hôn, mời đem tống dài hứa gả cho ta. Cựu thiên huyền nữ một bên yên tĩnh quan sát đến tần phấn, trong lòng dần dần lại nhiều một điểm bội phục. Trên đời này dám gặp tống văn đông người không nhiều, bị người một quyền đánh mắt xỉu, không có chút nào cảm giác mất mặt, tại trải qua bị đẻ nén về sau, lập tức điều chỉnh tâm tình muốn hai bên trên kỳ lân sơn, loại người này xác thực không nhiều. Người này chỉ cần không chết ở kỳ lân Sơn Ngày sau nhất định là đối phó địa phủ Diêm la thiên tử nhân tuyển tốt nhất. Cựu thiên huyền nữ trong lòng càng nhiều mấy điểm nhận định. Tần Phấn Thương tại hồi sinh quyết trị liệu xong, rất nhanh liền đã hoàn toàn khôi phục. Thân thể khôi phục, Tần Phấn cũng không có trước tiên lập tức lên núi, hắn y nguyên đắm chìm trong ngồi xuống thế giới bên trong, nào hải không ngừng chiếu lại lấy trong nhà đá lao nhanh mà ra một quyền. Một quyền kia không tính là thạch phá thiên kinh, nhưng lại có một loại cực kỳ tự tin khí thế. Càng làm cho người ta bội phục vẫn là một quyền này thời gian nắm cực kỳ chuẩn xác ở trên sơn nhân một cái chân khác rời đi mặt đất sát cái kia, đột nhiên phát động. Thời gian, góc độ, còn có tiềm ẩn hậu chiêu, thần phấn không thể không thừa nhận thần thú cấp thực lực võ giả, sắc thực không phải tầm thường. Nếu như không suy nghĩ kỹ càng chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết sông đi lên, đối mặt cái kia khó giải một quyền, vẫn là sẽ bị người cho từ sơn phong đánh rơi xuống. thần phấn không còn chỉ là chiếu lại kỳ lân quyền xuất hiện trong chớp mắt ấy cái kia. Hắn bắt đầu hồi tưởng xuất hiện trước đó nhà đá, vì sao hội như thế yên tĩnh, dấu diếm được mình võ cảm. Vì sao dùng trí nhu chi lực rỡ xuống kỳ lân quyền lúc, trong kế hoạch chí ít có thể lấy tan mất 7 phần có 3 tà hữu, vì sao cuối cùng chỉ tan mất 1 phần 7? Nếu như lúc ấy tan mất 7 phần có 3, chí ít không hội mất đi. Mất đi. Thần phấn bỗng nhiên nhớ lại ngất đi trước đó, cái kia kỳ lân quyền bạo tạc làm loạn chi lực. Liên tiếp hình tượng trong nháy mắt toàn bộ kết nối Giống như video máy chiếu phim nhanh ra tốc phát ra, tần phấn khỏe môi dần dần nổi lên càng nhiều ý cười, một quyền này bị đánh ngất xịu thật đúng là không hoan uổng, nói đến kỳ thật vẫn là có kiếm được. Ngưng thần nghĩ lại, tần phấn tại kỳ lần sơn ngồi xuống dòng dã một ngày thời gian, đối lại trước một quyền có chân chính khắc sâu nhận biết, mở mắt lần nữa đứng dậy nhìn xem cao cao sơn phong đỉnh, hôm nay, ta liền hai bên trên kỳ Lân sơn. Lần này, ta nhất định phải nói rõ ý đồ đến, đem cầu hôn hoàn thành. chương 457 Hai thượng kỳ lân sơn. Hai thượng kỳ lân sơn. Hạ sĩ mổ tổ gì rồi hoài nghi mình tính giác hệ thống có phải hay không xảy ra vấn đề. Hai con mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm tần phấn cái kia dần dần đi đến kỳ lân sơn bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu liên tục, trong lòng chỉ còn xuống đội phục cùng tán thưởng. Cũng không phải là bất kỳ một cái nào võ đạo đại sư, khi nhìn đến kỳ lân dùng nắm đấm biểu thông suốt thái độ về sau, còn có gan lượng lên núi. Tần phân lần nữa đi tại mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển kỳ lân sơn đường. Cảm thụ được trong rừng lúc gần lúc hiện địch ý sắc khí, làn ra đã không có lần trước loại kia đao cắt thương ám sát cảm giác, hai mắt bốn phía nhàn nhã quan sát đến núi bên trong cảnh sát, đồng nhiên phát hiện lần trước mình bỏ qua rất nhiều tráng lệ cùng tú lệ phong cảnh. Núi hai bên đường nơi xa khe núi trên núi, từng trang từng trang sách biểu đặt tình hoài thơ từ phú điêu khắc phía trên, xa xa nhìn lại càng có thể từ cái này chút thi từ bên trong, cảm nhận được ngày đó tại ngàn trượng trên vách đá dựng đứng điêu khắc thơ nhân tình nghi ngờ. Không ít chữ trong cơ thể càng ẩn ẩn mang theo mấy điểm võ phong. Đây cũng không phải là giống thánh võ đường, võ, chữ quan tạp như thế, có thể cho người ta trên võ đạo đưa đến dẫn đạo tác dụng Những chữ viết này bên trong, cũng không có bao nhiêu, võ, thể hội, bọn chúng càng nhiều là bao hàm một cố lúc ấy viết trong lòng người khí phách. Cứng cắp hữu lực, vung thả không bị trói buộc, hào tình và trượng. Các loại cảm xúc sôi nổi tại những chữ viết này bên trong nhảy vọn, bọn chúng ở trong núi này nhiều năm ẩn phần đã cùng núi lớn khí phách nối liền với nhau. Tân Phấn một đường đi trở về đến Kỳ lần Sơn đỉnh đại sảnh, Hầu quản gia ngồi ở ngoài cửa một trường trên ghế mây nhẹ nhàng lung lay ghế mây, hai mắt híp lại khe hở, thưởng thụ lấy ánh nắng chiếu xạ. Tân Phấn tiến lên hai bước nhẹ nhàng ôm quyền túi đầu, Hầu quản gia y nguyên híp mắt lại, khô quất bờ môi khẽ động chảy ra vẻ hài lòng hơi cười, cái kia khô gầy như que tủi ngón tay đung đưa chỉ chỉ đại sảnh càng thượng tầng hơn sơn phong nhà đá chỗ. Chăm mặc đối mặt, một cái đơn giản thủ thế Tần Phấn thấy rõ đây là để cho mình lần nữa đi lên ý tứ. Đi vào đại sảnh, Tần Phấn chậm lại tiến lên bộ pháp, trong cơ thể Thiên Hạ Võ Học Tổng Cương chân khí cấp tốc vận chuyển, trong chấp mắt tăng lên tới cực hạn, lập tức một chút xíu sử dụng mô phỏng kim cương ép nguyên công, đem chân khí bắt đầu một chút xíu bắt đầu gấp bội tăng ép. Lần này đối mặt là nghe đồn địa cầu mạnh nhất võ giả, Tần Phấn không có ý định sử dụng sinh hóa thu hoặc là sử dụng dược phẩm tới tăng thực lực lên, làm như vậy có thể đổi lấy chỉ là đối phương kinh bị. 3.5 lần kim cương F nguyên, tần phấn hít sâu điều chỉnh thân thể huyết dịch lưu động, lao nhanh huyết dịch bị áp chế chậm như dòng suối, tựa như trước bao táp thời khắc yên tĩnh. Trong nháy mắt, tần phấn tinh thần, chân khí, thân thể đồng thời đạt đến một loại trước đó chưa từng có hài hòa trạng thái, nhấc chân đạp lên sơn phong tầng cuối cùng bậc thang mở miệng nói, ta nhắc tới. Lời nói chưa mở miệng, trước mắt cái kia đã sớm chữa trị như lúc ban đầu trong nhà đá, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng khí kình gào thét tại toàn bộ Kỳ Lân Sơn đỉnh phía trên. Tường Hoa Kỳ Lân Sơn đỉnh chỉ một thoáng phong vân nổi biến, Hùng vi khí lưu tựa như một viên bạo tạc đạn hạt nhân, tại nho nhỏ trong nhà đá đột nhiên bộc phát. Hùng Vĩ khí kình trong nháy mắt xuyên phá ngăn cản tại giữa hai người tường đá, trong chấp mắt kiên cố tảng đá đã sớm hóa thành phấn bụi, mang theo trường hà quán nhật Hùng Vĩ khí thế ầm vàng đập ra. Tân phấn cảm giác dưới chân đột nhiên rung lên, phản phát sinh căn hai chân lại phải biến đổi thành mèo trôi không dễ. Hắn biết đây cũng không phải là là chân chính dưới chân trung bình tấn tung phụ. Mà là kỳ lân một quyền này duy lực quá mức hùng vĩ mới để cho mình ở trên tinh thần sinh ra một loại ảo giác tựa như dưới chân sinh căn trung bình tấn đã bất ổn Hùng Vĩ khí lưu trong nháy mắt hóa thành trong truyền thuyết kỳ lân thần hình tản ra áp đảo hết thể vương giả khí thế trong nháy mắt đi vào tần phấn trước mặt một cách này y nguyên như cũng giống như lần trước công kích như thế đang xuất thủ trước trong chớp mắt ấy cái kia Tần phấn y nguyên cảm giác không thấy đối phương có xuất thủ dấu hiệu chỉ là lần này Tân phấn đã sớm làm xong chỗ có chuẩn bị tâm lý Muốn không bị đánh mất xỉu, lúc này cũng không đoái hoài tới giữa nhìn kỳ Lân Sơn một ngọn cây quặm cỏ không bị phá hư, 10 năm tinh thực lực đang tiến hành 3.5 tăng gấp bội ép phía dưới, không chút nào lưu nửa phân lực lượng toàn bộ phong thích. Cùng trong ngay mắt, tần phấn thân thể chân khí tốc độ cao nhất phun ra, tại ánh mặt trời chiếu xuống hình thành từng tầng từng tầng hạo ánh sáng, tựa như một viên sao nhỏ mặt trời, hai đầu mắt Trần có thể thấy hình rồng chân khí từ hắn lỗ mũi phun ra, cấp tốc vây quanh thân thể cao tốc xoay quanh quả thực là đem chung quanh thân thể của dại đá vụn cuốn vào trong đó bước lên rời đi mặt đất. Chân khí cao tốc lưu động thúc đẩy sinh trưởng lấy trong cơ thể tế bào siêu cấp sinh động, tần phấn làn ra trong lúc nhất thời cũng biến thành bóng loáng như ngọc, tại chân khí phản xạ ánh nắng hạo quang chi bên trong càng lộ vẻ thông thấu quang hoa, mới sinh anh Hải làn ra ở trước mặt hắn vậy hội kém số điểm, cả người lần nữa biến thành ngày đó hán nã sơn một trận chiến lúc chạm ngọc ảnh hình người. Thông suốt hết tất cả, bạo bảo Quay quanh tại tần phấn thân thể tầng ngoài hai cái hình rồng chân khí, trong nháy mắt toàn bộ xoay quanh tại hắn trên cánh tay, hình thành 18 đầu mảnh tiểu gào thét hình rồng chân khí, hai chân không thấy bốn lượn đột nhiên chấn động, dưới chân núi đá ầm vang bạo tạc loạn tung tóe, người đã sớm hóa thành một đạo hư hóa ảnh tử, lôi bộ. Có ý tứ hầu quản gia nằm ngửa tại trên ghế mây quan sát lấy thế gian ít có người có thể nhìn thấy cái chiến, khỏe môi nhẹ nhàng miết lên lấy, bất quá, dạng này liền muốn tách ra kỳ lận quyển, cái kia chính là vọng tượng Tần Phấn lôi bộ nhanh, kỳ lân quyền tốc độ càng nhanh, Thao Thiên quyền thế y nguyên bao phủ tần phấn thân thể, gào thét kỳ lân quyền trên mặt đất lưu lại một đầu sâu đạt vài cấp ấn ký, qua trong dây lát bổ nhào vào tần phấn trước mặt. Nhanh như vậy, Hán Na Sơn chi chiến hậu lôi bộ càng hơn lúc trước, tần phấn bả vai cơ bắp tại lôi bộ phát ra đồng thời run run, Song Mi Thiêu động nhìn chằm chằm đó cũng chưa né tránh kỳ lân quyền, trên cánh tay 18 đạo hình rồng chân, khí đột nhiên chuyển vận hướng cánh tay, tựa như chân long bàn trụ, cánh tay không khí chúng quanh suy suy. Phản phất bị xé nước vải bông quần áo Vốn định lôi bộ trốn tránh Thấy rõ Tống Văn Đông bộ ráng Cho vị này địa cầu võ thần đưa một phần to lớn lễ gặp mặt Nếu như đã không cách nào né tránh Vậy liền đánh nát đầu này kỳ lân quyền khí Gấp 3 tăng ép toàn bộ chân khí Theo cánh tay phải vùng vậy phá vỡ không khí 18 đầu tỏa ra hạo ánh sáng chân khí hội tụ vào một chỗ hình thành một đầu to lớn hình rồng chân khí Đột nhiên ẩn nút tiến vào tần phấn cánh tay bên trong Trong lúc nhất thời rất khó để cho người ta phân rõ đây là người cánh tay vẫn là phi long. Siêu Việt hán nã sơn bên trên một quyền. Tống chấn đình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hầu quản gia bên cạnh, hai mắt bắn ra hào quang mang theo nói không nên lời kinh ngạc cùng tàn thưởng. Mặc dù hán nã sơn một trận chiến độc chiến hai đại võ đạo đại sư, tất nhiên sẽ cho người võ đạo lại có tiến bộ, nhưng cái này tốc độ tiến bộ vậy thực sự quá nhanh. Nhanh đến tống chấn đình thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ tần phấn không cần tiêu hóa hấp thu sao? Chỉ cần liên có thể tự động nhanh chóng hấp thu. Tống Chấn Đình tán thưởng đồng thời, tần phấn hai chân đột nhiên đủ cũng chấn, phía sau lưng xương cổ chập trùng như lao nhanh hoàng hả, huyết dịch rầm dầm vang lên không ngừng đồng thời, xương cốt ở giữa càng là ba ba nổ vang như là pháo, thập bắt thần long tụ phong vân quyền thế lại biến. Tần phấn rất rõ ràng, mình cùng Kỳ Lân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, tại dạng này cao thủ trước mặt khoe khoang mình tiểu thông minh, ẩn dấu thực lực là tuyệt đối ngu xuẩn, hấp thu sa ha gia sa mạc chi hồn quyền thuật. Giờ khắc này từ trong cơ thể hoàn toàn bạo phát đi ra. Cao cao tại thượng lộ ra một tia mát mẻ khí tức kỳ lần sơn đỉnh, đột nhiên phong vân đột biến, một cô nóng rát khô giáo mà cổ lao khí tức đột nhiên xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, phản phất cả tòa kỳ lân sơn đều bị cái này cổ lão khí lãng sinh sinh bao trùm, đột biến trong không khí tràn đầy đến từ sa mạc khô giáo hương vị. Mấy triệu năm xa ha ra sa mạc chi hồn, tần phấn đem dung hội tại thần quyền đạo trung cực tuyệt kỹ, phong thần bảng, bên trong Mục tiêu đem kỳ lần quyền phong thận. Thủy Trung ngửa ngồi tại trên ghế mây hầu quản ra cái kia mở lao mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, khô cạn hai tay đột nhiên nắm chặt ghế mây lan can, thân thể như là xác chết vùng dậy bình thường bánh đánh thẳng. Mà bắt đầu, kết xuất. Cùng một thời gian, tôi ông trong nhà đá, vậy tuôn ra hai đoàn tinh mang. Vâng! Vâng! Kỳ lân sơn đỉnh liên tục bạo tạc tiếng vang, bày ra ở đại sánh trên bàn chén trà bị chấn bay thẳng rời mặt bàn. Hùng vi khí lưu tách ra bầu trời tất cả đám mây. Hầu quản gia càng là đưa tay trước người vùng lên, đem vậy ra tới hòn đá khói bụi cùng chân khí toàn diện quét ra, không muốn bỏ qua bất luận cái gì mồ sắt tình huống kia. Bạo! Thân phấn rơi chân thật chợt nhẹ, thân thể tại Kỳ Lân Sơn đỉnh phong đất dung núi chuyển thời điểm phiêu thối trên không trung, nhìn xem cái kia bị một quyền đánh nổ Kỳ Lân chân khí trong lòng vô cùng thư sướng, toàn thân huyết dịch lại giống như là đốt lên nước nóng nhóc nhô sôi trào, địa cầu võ thần quyền thực sự quá cường đại. Nếu như không phải dung hội sa ha ra mấy triệu năm sa mạc chi hồn, tần phấn tin tưởng một quyền này cho dù là phong thần bảng cũng vô pháp đem kỳ lần khẩn thiết khí. Phong thần. Hác ám trong nhà đá, một đạo lăng lệ chỉ kiếm chi khí, đâm rách cái kia sôi trào văng khắp nơi chân khí, lần nữa gấp mánh liệt bay ra. Vô tương kiếp chỉ. Tần phấn nghe phong phân biệt vị, cái này ngón dựa phát tại, thánh võ đường, bên trong tuyệt học các có ghi chép, cảnh giới tối cao có thể không màu vô tướng, thậm chí ngay cả một điểm âm đều không có uy lực lại có thể so với trên đời sắc bén nhất kiếm. Kỳ lân một chỉ này hiển nhiên không có đem hết toàn lực, không phải coi như hắn không cách nào đánh ra không màu vô tướng không hề có một chút thanh em một chỉ. Tần phấn vậy tin tưởng tại cái này chân khí văng khắp nơi bạo tạc gáp chế xuống, cũng có thể giấu giếm được mình tính lực. Thân ở không chung, tần phấn hai tay trước người khoanh trọn, cánh tay bên trong thịt kính trong nháy mắt hóa thành mạnh mẽ, đập chúng phóng tới chỉ khí chân kính. Không tốt. Tần phấn đụng một cái vô tương kiếp chỉ trong lòng đột nhiên lại kinh Cái này bị chấn đoạn chỉ khí vậy mà hộ vệ ba đạo chỉ kiếm chi khí, từ khác nhau ba phương hướng tập kích. Vô tương kiếp chỉ, không màu vô tướng. Cho đến giờ phút này, Tân Phấn mới biết được vì sao kỳ lân hội đem vô tương kiếp chỉ đánh xuất ra thanh âm. Hắn cũng không phải là muốn cùng mình tỉ thí công bình, mà là cố ý đánh xuất ra thanh âm, dẫn dụ chính mình ngăn cản, sau đó lại sinh biến hóa, từ đó cương ép đánh bại mình, để biểu hiện mình coi như nói cho người khác biết làm dùng cái gì võ kỹ, vậy như thế có thể cường thế thủ thắng. Siêu cấp khoảng cách, đột nhiên biến hóa, ba đạo chân khí lệnh tần phấn vội vàng không kịp chuẩn bị, sức eo nhanh quay ngược trở lại hiện lên một đạo chân khí, tần phấn hai tay cơ bắp di động với tốc độ cao, chân khí bao phủ phía trên hình thành mắt trần có thể thấy khối không khí, hướng hai bên phương hướng bắn ra bắt lấy vô tương kiếp chỉ đột nhiên một nắm. Trích tâm thủ VS vô tương kiếp chỉ. Trong không khí liên tục mười vài tiếng pháo nổ vang, hai đạo vô tương kiếp chỉ bị bóp nát sát cái kia, trong nhà đá đạo thứ hai vô tương kiếp chỉ đã tới gần tần phấn ngữ. Không thể nào Lại bại Suy nghĩ tại tần phấn trong đầu chợt lóe lên Thân thể lại nhanh cũng vẫn là đuổi không kịp Ngăn không được kỳ lần cái kia áp đảo thức công kích Ngực cùng chỗ chán hai đạo chỉ kỉnh kiếm Khí nổ tung Tần phấn trước mắt lần nữa tối đen Lại một lần ké xỉu Hừ Ké xỉu trước đó cuối cùng một cái trước mắt Tần phấn lần nữa nghe được từ nhỏ tiểu trong nhà đá Chuyển đến cái kia nghiêm khắc cùng khinh thường hư lạnh Đau Đầu phẳng phất muốn nổ tung như thế đau Tần phấn hai tay chống đất Dùng sức vung cái đầu ngồi dậy, Bi Kịch phát hiện chính mình lại thấy được hạ sĩ mộ tổ cùng Cửu Thiên huyền nữ, cái này cảnh vật chung quanh hiển nhiên là Kỳ Lân Sơn trấn núi. Nhẹ nhàng hoạt động bả vai, Tần Phấn lại cảm thấy đến thân thể mỗi một chỗ cơ bắp đều tại đau đớn. Làm sao hội? Tần Phấn có chút kỳ quái, lần này không phải đơn độc trong đó hai lần kiếm trị ạ, làm sao hội toàn thân đều đau? Túi đầu giải khai thân trên quần áo, Tần Phấn làn ra khắp nơi đều là xanh một miếng tím một hối, không ít địa phương còn đập rách da da. Hạ sĩ mổ tội nhìn xem tần phấn cái kia không hiểu thần sắc giải thích nói, ngươi là lăn xuống núi đến, không phải là bị người khiêng xuống tới. Võ đạo đại sư liền là võ đạo đại sư, chỉ cần không có nhận vết thương trí mạng, cho dù người tại trong hôn mê, hộ thể chân khí vậy hội tiến hành nhất định tác dụng bảo vệ. Từ cái này mấy ngàn mét trên đỉnh núi một đường lăn xuống đến, không có quảng đoạn cánh tay, tần phấn cảm giác mình vận khí đã hết sức tốt. Ngửa đầu nhìn qua y nguyên nguy nga bất động kỳ lân sơn, tần phấn phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Lần thứ hai lên núi đập vỡ kỳ lần quyền khí, so lần thứ nhất lên núi có rất tiến nhanh bước, nhưng vẫn là chúng hai ngón tay lần nữa bị đánh ngất xỉu Mẫu chốt nhất, tần phấn phát hiện chính mình vẫn là không có nói ra ta đến cầu thân, muốn đi tống dai cái này tắm chữ. Tần phấn khoanh chân ngồi xuống, lần nữa nhớ lại bị đánh ngất xỉu trước đó chiến đấu, đồng nhiên phát hiện một cái càng thêm hắn bị đẻ nén sự tình. Hai lần lên núi, hai lần đối mặt nhà đá, hai lần đối mặt kỳ lần quyền công kích, lại từ đầu đến cuối không có thấy do kỳ lần tướng mạo Cái này tần phấn hai tay án lấy khoanh chân đầu gối, đứng thẳng lên sống lưng ngửa đầu nhìn xem kỳ lân sơn, hai lần lên núi nhìn thấy kỳ lân lại không thấy rõ kỳ lân bộ dáng, cái này mặc dù không tính là mất mặt gì, nhưng vậy xác thực quá thoát hơi. Vừa mới cái kia một chỉ. Nếu như ta hội võ không thuật. Tần phấn một tay nâng cầm lên, lâm vào trầm tư lúc, phát hiện thân bên cạnh hạ sỉ mổ tổ một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Hạ sỉ mổ tổ hình, ngươi có cái gì muốn nói? Hắn muốn nói cho ngươi. Đây không phải là vừa mới. Cựu thiên huyền nữ trong khẩu khí mang theo mấy điểm chế nhạo vị nói, ngươi lăn xuống tới đã một ngày một đêm. Hạ sĩ mổ tô nhẹ nhàng điểm to lớn đầu to, tần lao đệ, ngươi xác thực đã hôn mê một ngày thời gian. Ta nhìn, không bằng rời khỏi nơi này trước. Không cần, ta không có cảm giác được kỳ lân sát khí. Tần phấn lắc đầu, nghĩ đến hắn tạm thời còn không có giết ta ý nghĩa chỉ là khí tức bên trong, trộn lẫn lấy rất khó chịu ta cảm giác. Võ không thuật. Tần phấn lấy ra trong ngực từ thánh võ đường mang ra, võ không thuật, nhẹ nhàng lật xem, lần trước đỉnh núi một trận chiến nếu là hiểu được võ không thuật, dù là bởi vì tình cấp thực lực quan hệ, không cách nào vận dụng đến cực hạn linh hoạt, lại thế nào không thuần thủ, cũng có thể làm ra lăng không tránh nẽ, thậm chí làm ra nhất định phản kích. Hạ sĩ mổ tô một bên nhìn xem nghiêm túc đọc sách tần phấn nhỏ dọng hỏi, ngươi không sẽ trả dự định lại đến kỳ lân sơn A. Đúng. Tần phấn quan bê sách vợ nhẹ nhàng ngất đầu, ta muốn ba bên trên kỳ Lân Sơn Lần này ta muốn thấy rõ kỳ lân chân dung, đồng thời còn muốn nói ra cầu hồn sự tình. chương 458, bà thượng kỳ lân sơn. Võ không thuật, cơ hồ là cổ võ tu hành giả tiến vào đại sư cảnh giới về sau, chọn lựa đầu tiên võ kỹ. Bay lượn, đó là gánh chịu lấy nhân loại ngàn đã qua vạn năm mộng tưởng. Bay lượn sức hấp dẫn, cho dù là cổ võ tu hành giả đại sư cảnh giới nhân vật, vậy rất khó đối nó sinh ra ngăn cản năng lực. Có thể tại thiên không bay lượn, nhiều khi càng thêm có thể đại biểu một tên võ giả. Phải trăng tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới. Hạ sĩ mổ tổ dị dồ cùng tần phấn ở chung thời gian càng dài, càng là vì chính mình cùng tần phấn không ở vào một thời đại cảm thấy may mắn. Có thể song thành nhân loại bay lượn mộng tưởng võ không thuật, tần phấn chỉ dùng một ngày thời gian liền bay khỏi mặt đất. Chỉ cần một ngày thời gian liền có thể sử dụng võ không thuật bay cách mặt đất người, hạ sĩ mổ tổ dị dồ cũng đã được nghe nói, nhưng chỉ dùng một ngày thời gian liền đem võ không thuật sử dụng phi thường thuần thủ hắn lại thật không có nghe người ta nói đến qua ai có thể làm được. Một tuần thời gian, hạ sĩ mổ tổ dị dù còn nhớ rõ mình dùng ròng dã một tuần thời gian, mới chính thức nắm giữ võ không thuật, có thể tự do thuần thục tiến hành bay lượn, tần phấn cũng chỉ có không đến hai ngày thời gian. Võ đạo thứ này, trên lệch một giây thời gian đều là không đảo ngũ cách, nếu như kéo ra mấy ngày, trên lệch chi đại cũng chỉ có võ giả ở giữa mới có thể thật chính thanh sở. Tiểu tử, ngươi thật là một cái quái vật. Hạ sĩ mổ tô dị rồi nửa ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất nhìn xem rơi tần phấn ngắn như vậy thời gian liền có thể tự do bay lượn tần phấn 2 chân dính tới mặt đất nhẹ nhàng l đầu dạng này tự do bay lượn tại thường nhân trong mắt có lẽ rất không tệ, nhưng tại chính thức võ giả trong chiến đấu có cùng không có có hiệu quả chân tướng kém quá ít 10 năm tinh hành tình cấp võ giả Mặc dù cũng thuộc về võ đạo đại sư lại bởi vì chân khí lượng quan hệ đang sử dụng võ không thuật vận tốc độ cũng không có cấp tốc đến mức nào chí ít tại lôi bộ trước mặt Mười năm tinh võ đạo đại sư võ không thuật, liền cùng dùa đen bỏ không có gì khác nhau quá nhiều. Dạng này tốc độ, có lẽ có thể ngăn lại kỳ lân lần thứ hai kiếm chỉ, nhưng lần thứ ba lần thứ tư thậm chí năm sáu bảy tám lần đâu. thân quyền đạo võ kỹ, chỗ nào chỉ là phòng thủ. Tân phấn thần quyền đạo thành lập cơ sở chính là tiến công, trên đời này không có so tiến công tốt hơn phòng thủ. Hai lần cùng địa cầu mạnh nhất kỳ lân giao thủ, tần phấn phát giác mình kịch chiến đoạt được lại còn không bằng trước đó cùng buổi thành tuấn cùng cực chân hạo thiên lúc tới nhiều. Nhất định phải bay càng nhanh, dù là nhanh hơn chút nữa cũng tốt. Tần Phấn ngồi xếp bằng nghiêm túc suy nghĩ, mô phỏng kim cương ép nguyên công là một cái không sai phương pháp, chỉ là muốn liền đem hai loại công pháp đồng thời sử dụng, lại thêm trong lúc đó chiến đấu tâm phân tâm dụng, sắp thực không thiếu được tiến hành thời gian nhất định huấn luyện. Kỳ Lân sân eo, Tống Chấn Đình nhìn chằm chằm chân núi Tần Phấn mấy giây, quay người biến mất rừng cây, chỉ để lại một câu tự nói trong không khí nhẹ nhàng phiêu động. Xem ra, hắn rất nhanh lại hội lên núi. Tần phấn tới. Tống Giai mở ra hai con ngươi từ bộ đoàn bên trên ngại xuống. Một thân màu tím nhạt sườn xám đưa nàng có lồi có lom giá người hiển thị do không thể nghi ngờ. Cái này thời gian một năm, Tống Giai tiến vào thực lực bột phát kỳ về sau. Chẳng những tinh cấp thực lực liên tục tăng lên, theo niên kỳ tăng trưởng, dáng người so trước kêu càng thêm thành thục mê người. Sườn xám sẽ tà chỗ theo thanh phong quét, cặp kêu cực kỳ hấp dẫn nam người nhãn cầu chân dài chợ hiện tới Tống chấn đỉnh con mắt ngoại trừ từ phụ quang mang bên ngoài, còn có một điểm nhàn nhạt, nhạt ý cười vui vẻ, bất quá, hắn đã hai lần bị ra ra ngươi đánh ngất xỉu ném đến núi xuống. Tống dai trong phòng treo hiện lên trước đó tần phấn chiến đấu thu hình lại, hai lần chiến đấu chung vào một chỗ thời gian cũng bất quá dây hứa, kịch chiến tràng cảnh lại đủ để khiến tống dai tắc lươi không ngừng. Một năm này, tống dai Thủy Trung cố gắng tăng lên tinh cấp thực lực, ngoại trừ muốn góp nhặt phản kháng ra ra thực lực bên ngoài, cũng không muốn bị tần phấn thực lực cho hết ra không nghĩ tới tần phấn bây giờ lại nhưng đã bước vào như thế thực lực. A Tống Giai nhìn xem tần phấn bị đánh ngắt xỉu, thân thể vẽ ra trên không chung một đường vòng cung, cuối cùng huyên thuyên lăn xuống núi bộ ráng, nhìn không được phát ra một tiếng lo lắng kinh hô hai đầu xinh đẹp lông mảy hướng mi tâm nhanh chóng dựa vào, đỏ anh dạng đôi môi biểu cùng một chỗ, ra ra ra tay làm sao ác như vậy. Khi dễ người, ta rất không hài lòng. Tống Chấn Đình nhìn xem ái nữ cái kia khả ái bộ ráng, lại nhìn xem hình chiếu bên trong tần phấn Một đôi bàn tay lớn trong bất chi bất giác chăm chú nắm chặt nắm tay, hai đầu lông mày lộ ra một điểm khó chịu, cái này tần phấn chẳng lẽ học qua vu cổ không thành. Ta khuê nữ ngày bình thường ai đều trứng mắt, hết lần này tới lần khác bị tiểu tử này cho bắt cóc, các loại phụ thân đánh xong, nếu như không có chết mất, ta cũng muốn đánh mấy lần. Bắt cóc ta tân tân khổ khổ nuôi bắt đầu như hoa như ngọc nữ nhi, nhất định phải đánh một cái. Ba ba, tần phấn hiện tại thế nào? Tống chấn đình nhìn xem tống dai cái kia khẩn trương bộ ráng. Trong lòng lần nữa thở dài, cái này thật là khuê nữ trưởng sau khi lớn lên, khuyểu tay ra bên ngoài người ta. Không được. Lần sau dứt khoát đoạt tại phụ thân trước đó động thủ, đem hắn trước đánh một trận lại nói. Còn sống, ngài nhót tương bừng rất. Tống chấn đình nhìn xem nữ nhi tống dài cái kia thả lòng trong lòng đầu bộ dáng đối tần phấn càng là hận răng căn ngứa, trước kia khuê nữ là mình. Bây giờ vậy mà ngay trước tân tân khổ khổ nuôi lớn phụ thân nàng, đối mặt khác nam nhân quan tâm như vậy, này làm sao có thể chịu. Đoán chừng. Không bao lâu còn hội lên núi. Tống Chấn Đình hai tay mười ngón liên tục chuyển động, rất có sông xuống núi trực tiếp thanh tần phấn đánh một trận ý tứ. Dưới núi, tần phấn không khỏi lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, khép hở hai mắt cấp tốc mở ra, bốn phía tìm kiếm lấy cái kia đột nhiên tới kinh người địch ý. Không có. Kỳ quái tần phấn gãi đầu, vừa mới rõ ràng có một trận rất kinh người địch ý, làm sao tìm được không đến được nhân, chẳng lẽ võ cảm xảy ra vấn đề? Tìm không đến bất luận cái gì địch nhân, tần phấn lần nữa nhắm hai mắt lại còn hội lên núi. Tống Giai giống tiểu nữ hài như thế hướng về phía trước nhảy một bước, hai tay nắm lấy Tống Chấn Đình nắm đấm lắc tới lắc lui, lần sau, ta cũng muốn đi xem. Cái này. Cha Tống Giai một tiếng nũng nhịu, Tống Chấn Đình cảm giác mình xương cốt đều xúc dọn, nhìn xem mình đáng yêu nữ nhi, nhìn nhìn lại hình chiếu bên trong không ngừng trọng phóng tần phấn hình chiếu, trong lòng lại một lần lật bước lên muốn đánh tần phấn xúc động. Tống Chấn Đình rỗi ra ba ngón tay, ước pháp tam trường, không cho phép lên tiếng, không cho phép nhúng tay. Càng không thể tùy hứng Ừ. Tống dai liên tục gật đầu, không có vấn đề. Đi thôi, đi thôi. Tìm chỗ ngồi tốt. Tống chấn đỉnh bị nữ nhi dắt lấy hướng đỉnh núi đi, không quên quay đầu về hình chiếu bên trong tần phấn hung hăng trừng mắt liếc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ký lân sơn hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, dòng dã ba ngày thời gian, tần phấn không có lần nữa leo núi, một mực ngốc rơi chân núi, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài liền là ngồi xếp bằng. Kỳ lân sơn đỉnh đại sảnh chỗ trên ghế xích đu hầu quảng ra, khiếp mắt hai mắt đột nhiên mở ra, đồng thời nghe được dưới núi một tiếng sâm chấp mưa báo tiếng vang, khỏe môi treo một chút ý cười tự nói bắt đầu, tiểu tử, ngươi còn có cái này một lần cuối cùng cơ hội, nếu như sẽ không có gì tiến triển, lao ra nhưng sẽ không quản ngươi bối cảnh phía sau đài, hạ sát thủ không có cái gì kỳ quái. Lôi bộ, cựu thiên huyền nữ kinh ngạc nhìn xem tần phấn trước đó ngồi xếp bằng chỗ, nương theo lấy mạnh mẽ khí lưu văng khắp nơi đá vụn qua đi xuất hiện một cái sâu đạt nửa mét, đường kính chừng 2 mét cái hố, phản phất vừa mới nơi đó bị một viên tạc đạn tập kích qua bộ ráng. Hạ sĩ mổ tổ kinh ngạc nhìn qua trong không khí lưu lại cái kia một đầu, bị di động với tốc độ cao thân thể mổ ra không khí đường hầm. Cái kia cũng không phải là lôi bộ di động với tốc độ cao sinh ra vết tích, mà là tại lôi bộ về sau võ không thuật đột nhiên cao tốc khởi động, trên không trung còn sót lại vết tích. Lôi bộ, có đặc biệt một mặt, cho dù tốc độ so võ không thuật còn muốn mau lẹ, Lại như cũ không hội trong không khí lưu lại bất cứ dấu vết gì, cái này mới là tần phấn lôi bộ chân chính mạnh mẽ chỗ. Mười năm tình võ không thuật, vậy mà như thế tốc độ. Hạ sĩ mổ tổ chật chật nhìn cách đó không xa rơi tần phấn, đánh nhau kịch liệt hán nã sơn hai đại võ đạo đại sư cũng không chảy mồ hôi tần phấn, vẹn vẹn chỉ là sử dụng một lần loại này cấp tốc võ không thuật, cái chán đã xuất hiện mồ hôi, hai tay chống lấy đầu gối từng ngụm từng ngụm thở dốc không ngừng. Đem chân khí tiến hành tăng ép. Thông qua buộc phát trong nháy mắt kích thích thân thể huyết dịch tế bào, đem thể năng đều tập kết đến cùng một chỗ, lệnh võ không thuật tốc độ siêu việt 10 năm tinh cực hạn. Tần Phấn làm sơ điều, đem thân thể trọng tân điều chỉnh trở lại trạng thái đỉnh phong, có chút ngửa đầu nhìn xem Kỳ Lân Sơn đỉnh núi, lần này, ta muốn thấy rõ ngươi bộ dáng, còn muốn nói ra cầu hôn ý đồ đến. Lôi bộ lại bạo. Tần Phấn thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại Kỳ Lân Sơn trước cửa, hạ sĩ Mộ Tổ Dị Zoro nhẹ nhàng lắc đầu thở dài tự nói: Lão hổ có lẽ bị quay rối một lần sẽ không xảy ra khí, hai lần sẽ không xảy ra khí, nhưng lần thứ ba đâu. Húng chi hắn còn không phải lá hổ, mà là kỳ lân. Cựu thiên huyền nữ nhìn xem tần phấn đi đến núi bóng lưng, trái tim có chút co rúm mấy cái, hai tay khẩn trương nắm tay tự nói, lần này hắn không có sao chứ. Khó nói. Hạ sỉ mổ tổ gì rồi lung lay đầu to, lần này thật khó nói, kỳ lân là thần thú cấp võ giả, đó là đỉnh cấp đại tông sư võ giả. Thần Uy hạ lại cho một tên tuổi trẻ võ giả, không ngừng trước đi quấy rối. Đừng nói tần phấn phía sau là quân bộ một vị nào đó tướng quân, coi như sau lưng của hắn là thần thú võ giả ủng hộ, Kỳ Lân cũng chưa chắc hội bán mặt mũi. Ba bên trên Kỳ Lân Sơn, tần phấn cảm xúc cùng hai lần trước lại có rõ ràng khác biệt, quanh mình phóng tới kích thích làn ra ánh mắt toán động, phảng phất đều biến thành từng đoàn từng đoàn mềm mại đông, căn bản vốn không hội có bất kỳ bị quấy nhiễu được, trong núi hùng tráng ngoại trừ làm cho người tán thưởng bên ngoài, vậy vẹn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển, tại võ đạo đại sư trong mắt tính không được cái gì. Tại leo lên mấy trăm bậc cầu thang, tần phấn ngang đầu nhìn xem cái kia vô số bậc thang có chút nhíu mày, hai chân phản địa cầu trọng lực lơ lửng cách mặt đất. Võ không thuật, bay đi lên. Hưởng thụ lấy gió núi quét, tần phấn một đường thẳng đứng thăng lên không trùng, một thân võ si phục bị gió núi thổi rung động đùng đùng, nhìn qua dưới chân dãy núi, trong lòng lần đầu dâng lên một cố đại tại dưới chân hùng hảo tâm tính. Hơi rung nhẹ hai vai, Tần Phấn thân thể lướt ngang bình bay vào đỉnh núi trước đại sảnh. Hầu quản gia hoàn toàn như trước đây nằm tại trên ghế mây, đối Tần Phấn xoay người gửi lời chào nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay chỉ chỉ cách đó không xa Sơn Phong đỉnh điểm nhất. Tần Phấn thẳng tắp xuống lưng, nhấc chân bước bậc thang đi hướng Sơn Phong. Một tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. 80 tầng bậc thang. Tần Phấn nhìn xem tầng cuối cùng bậc thang, nhìn ngang cách đó không xa nhà đá, khỏe môi nổi lên nhàn nhạt hơi cười, dưới chân một tiếng chớp mưa bão nổ vang. Cuối cùng thứ 80 tầng bậc thang, đột nhiên chấn động, nổ thành ngàn vạn đá vụn vầy ra. Lôi bộ. Đoạn công. Hai lần lên núi, tiến công quyền chủ động đều tại kỳ lân trong tay. Tần phấn 3 bên trên kỳ lân phong không chỉ là tại võ kỹ bên trên làm chuẩn bị, liền xem như chiến đấu vòng cũng làm mạo xương điểm chuẩn bị. chương 459, dạng này, đủ tư cách đi. Chủ động. cung kỳ lân dạng này thần thú võ giả đối chiến, nếu như ngay cả chủ động đều đánh mất. Như vậy chiến đấu căn bản không có đánh xuống dưới tất yếu. Hai lần lên núi đều là tại bản chân đạp vào thứ 81 tầng bậc thang lúc, nên nhận được trong nhà đá đột nhiên bộc phát kỳ lân quyển. Đã 81 tầng bậc thang không cách nào vượt qua, như vậy thì từ 80 tầng bậc thang động thủ. Kinh lịch mấy chục năm gió táp mưa sao mà không thay đổi đá hoa cương bậc thang, tại lôi bộ đột nhiên lôi kình bạo phát hạ, phản phất bị chém ngang lưng bình thường ở trung tâm nổ nát vụ nức. Thật nhanh. Tống giai đôi mắt đẹp lóe lên, phương tâm liên tục run rẩy. Nhiều ngày không thấy tần phấn tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, mình thực lực như vậy trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một đầu nhàn nhạt, nhạt hư ảnh. Đã sớm bị tu sửa nhà đá, lần thứ ba dâng lên một cỗ hùng vị khí lưu, giữa song phương tường đá như là đầu hũ gặp lên sa lộ phi hành lưu tinh va chạm, qua trong dây lát hóa thành thế gian bay bụi, đi theo kỳ lân quyền nhấc lên mạnh mẽ khí lưu hình thành một đầu mắt trần có thể thấy tối tăm mở mịn đại xà hình thái. Kỳ lân quyền Lại là kỳ lân quyền, lần thứ ba không có bất kỳ biến hóa nào kỳ lân quyền. Tần phấn thân thể lần đầu xuất hiện lắc lư, dưới chân lôi bộ lần nữa nổ ra tiếng thứ hai kinh lôi thanh âm, thân thể sát cái kia từ tống dài trong tầm mắt biến mất. Trong không khí chi một tiếng còi vang vạch phá kinh lôi bạo âm thanh, đó là tần phấn thân thể siêu tốc chạy tại không khí ma sát lúc thanh âm, quả thực là đem sâm chấp mưa báo thanh âm cho pha vỡ. Cái này mới là tần phấn chân chính lôi bộ. Kịch chiến hai đại võ học đại sư về sau lôi bộ tiến hóa bản, mặc dù không có tiến vào điện bộ trình độ, lại lại có mới thăng hoa Lần trước không có sử dụng chính là vì mê hoặc kỳ lần, lần này lần đầu vận dụng lập tức dẫn tới hắc ám trong nhà đá vang lên có chút ngạc nhiên tiếng vang. A. Trong nhà đá một đôi mắt theo hiếu kỳ âm thanh âm vang lên đột nhiên sáng lên, tựa như trong đêm tối đột nhiên nhiều hai viên đèn pha. Tần phấn lôi bộ tốc độ, Tông Chấn Đỉnh đều không thể không thừa nhận cái này tại 10 năm tinh võ đạo đại sư bên trong, thuộc về thiên hạ siêu cấp tốc độ, bất luận cái gì 10 năm tinh võ giả cùng nó đối chiến. Hơi không cẩn thận đều hội bại tại cái này lôi bộ phía dưới. Siêu tuyệt tốc độ. Lần đầu tránh đi kỳ lần quyền công kích. Đó là Hạ sĩ Mộ Tẩu ngồi dưới chân núi nhìn lên bầu trời oanh minh mà qua một đạo quyền khí vạch phá bầu trời, trong mắt đều là một đầu trong suốt kỳ lân, đạp trên bầu trời phong vân thẳng đến chân trời mà đi, sau lưng chỉ để lại một đầu trong suốt không khí đường hầm, cái kia chút bị bài xích mở không khí cấp tốc dùng hết cái này trong chân không, gây nên liên tiếp oanh minh, tựa như trời trong phía dưới nổ vang trăm ngàn tia lôi. Kỳ Lân Sơn đỉnh phong mặt đất, trong nháy mắt bốn phía nở hoa, phản phất một cái pháo doanh trọng pháo nhắm ngay nơi này, tiến hành tập đoàn khai hỏa, thần phấn lôi bộ những nơi đi qua đều là bất quy tắc cái hố. Khói bùi, đá vụn, bùn đất, vùng bao phủ toàn bộ Kỳ Lân Sơn đỉnh một nửa vị trí, thần phấn một cái lôi bộ trở lại đỉnh núi một nửa điểm trung tâm, đặt ở eo phải trong mắt bàn tay đột nhiên nắm quyền, đồng thời đại lực xoay chuyển vận mẹo. Mang theo kình phong giống như một đại công suất lớn máy khói, phiêu tán trên không trùng khói bụi, đá vụ còn có bùn đất đều cao tốc chuyển động hút tới quyền diện chỗ. Mộng lung trong bụi mù, tần phấn thân ảnh lần nữa xuất hiện ở tống dai trong tầm mắt. Khí thôn thiên hạ. Tống dai con người tránh ra quang thải kỳ dị, không thể tin được nhìn xem tần phấn cái này đại chiêu thức dự bị vậy mà cùng kỳ lân quyền trung khí nuốt thiên hạ, có số phần tương tự. Khói bụi đá vụn hút hết, tần phấn chân khí từ thân thể lông không trung đột nhiên nổ ra, bao trùm tại thân thể võ sĩ phục trong chớp mắt biến thành rách tung tué tên Toàn thân xương cốt cơ bắp vạch ra to lớn đánh hình tròn đột nhiên lắc lư, tựa như to lớn xúc sắc chung để đó trăm ngàn quả xúc sắc tại lay động va chạm, lại như là nửa bình tử đồ uống đang lay động lắc đụng, tả hữu chân đang lắc lư hoàn tất sát cái kia, đồng thời cùng tồn tại đạp trùng kích, đem thân thể nổ ra. Ngoài, tránh thế, tạo thế, tụ thế, sau đó phát thế. Hán Na Sơn một trận chiến, tần phấn sau đó rốt cục đem hoàn thành một mà, cái này khẽ động cả tòa kỳ lân phong đều đang lắc lư, tảng đá dựng phòng nhảy lên không đỡ. Long tháo, lôi bộ, nhu chi cực hạn liền sinh vừa, tam đại kỹ xảo bị tần phấn lật tay ở giữa dung hợp một chỗ, bước ra lực đạo chân khí lệnh tống dài tóc dài đều phiêu khởi, trên thân sườn xám rung động đùng đùng, nàng vô ý thức đưa tay đi ngăn trở cái kia đánh tới kính phong. Cái này một cái trước mắt, tần phấn dưới chân đường kính 20m đại, phản phất bị thiên ngoại lưu tinh va chạm, tập thể ẩm vang sập lún xuống dưới, càng xa xôi có non tiểu cây thì bị cái này chấn động chi lực, rung ra thổ nhưỡng. Một tiếng khí lưu gào khét, Nương theo lấy quần cuộn trường giang lao nhanh chi thế kỳ lân quần khí, cuốn sạch lấy những nơi đi qua thảm cỏ hình thành một đầu màu xanh nhạt kỳ lân đầy hướng tần phấn. Liêu Mạn, phấn phấn gót chân gần nhượng chân nắm chặt, hai vai cơ bắp nâng lên sát cái kia, phía sau lưng cơ bắp cũng theo đó nâng lên, trong nháy mắt đem những lực lượng này toàn bộ chuyển rời đến xong trên đùi, lưng không hạ càng là lợi hại, tựa như trong nước tối bự, mô phòng tăng ép kình đạo thống thống mục phát. Sát cái kia, tần phấn biến mất tại đứng thẳng vị trí. Hỗ kia đại đất phản phát bị ngàn tấn nặng vật nặng hung hăng đập một cái. Cái này một hơi ở giữa, Tần Phấn thân thể nghiêng cắm như điện, tống gai thậm chí cảm giác không thấy hắn khí tức, phản phất chỗ phân giải lại lần nữa tại nhà đá trước mặt đoàn tụ bình thường. Lôi long thảo. Tần Phấn hai chân đạp, túi lưng hạ khố, bả vai chuyển động mang theo cánh tay vậy tại chuyển động, toàn bộ nắm đấm như là cao nhanh xoay tròn đạt tháo, hung hăng đập chúng ngăn tại trước mặt hắn cái kia một nửa tường đá. Oeng. Tiếng nổ lớn quanh quẩn tại toàn bộ Kỳ Lân Sơn ở giữa. Chính là chân núi hạ sỉ sì mộ tổ vậy kinh ngạc ngẩn đầu nhìn đỉnh núi, tần Phấn khí, vậy mà như vậy bàng bạc hùng vĩ. Ha ha ngồi tại trên ghế mây giống như ngủ không phải ngủ hậu quảng ra, theo sóc nảy ghế mây mở cặp mắt ra, nhìn về phía cái kia kỳ lần sơn đỉnh kỳ khí văng khắp nơi, nhưng không có nửa điểm cắt đá bay lên kỳ lần phong, giống như thật muốn có hy vọng. Trên đỉnh núi, Tống Giai thông qua khe hở kinh ngạc nhìn xem, tần phấn cái kia có thể đem kỳ Lân phong đều đánh nước đánh nát đấm Vậy mà không có đánh nát cái kia nho nhỏ nhà đá tường đá. Tân phấn đứng tại trước nhà đá túi lưng ép khố, cổ chân chuyển động mang theo eo vai đánh nổ, dấu ở eo quyền trái phong thần bảng trực tiếp đánh tới hướng cái kia ngăn cản tại trước người nhà đá. Có thể đánh nát sắt thép, có thể đánh nát sơn phong quyền, lại không cách nào đánh nát nhà đá. Đây cũng không phải là nhà đá tài chất là dùng cái gì mới hợp kim kỹ thuật, mà là kỳ lân hộ thể chân khí đem trọn tòa gian phòng đều cho bao phủ, lôi long tháo chỉ là đang giận trên tường nổ ra một đóa to lớn khí hoa, lại không cách nào đem chân chính đánh xuyên. Và anh, Sơn Phong lần nữa chấn động, Tống Chấn Đình mặt lộ vẻ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn xem cái kia văng khắp nơi hòn đá liên tục tắt lưới, thần phấn quyển thứ hai cùng quyển thứ nhất cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, tại hộ thể chân khí bị tạc suất khí hoa, còn chưa có quan hệ bế kế sách, lại bù một quyển, quả thực là thành tường đá cho vỡ nát. Trong buổi mù, tần phấn rốt cục gặp được trong truyền thuyết kỳ Lân Tống Văn Đông Trong nhà đá, danh chấn thiên hạ Tống Văn Đông ngồi ngay ngắn ở trong sân cổ, Tống giai mỹ lệ hiển nhiên là có di truyền đến tên này thần thú võ giả gen, hắn cái kia trương anh khuôn mặt tuấn tú bảng không có nửa điểm tỉ vết, đen đặc mày kiếm hạ khảm nạm lấy một đôi siêu việt bảo thạch lóa sáng, thần thái động lòng người con mắt, rộng thùng thình cái trán tụ tập trí tuệ hương vị, trầm tĩnh khí tức bên trong ẩn ẩn mang theo lệnh người không thể nào hiểu được thần bí, tựa như không người nào có. Thể khám phá hắn hết hãy, kỳ lân tóc hơn phân nửa vẫn là đen nhánh. Chỉ là hai tóc mai chỗ đã thêm sường, nhưng không chút nào sẽ cho lão nhân thái hương vị, ngược lại là tăng thêm hắn thân là thần thú võ giả kỳ lần phải có cao thủ khí phái, tường hòa bên trong mang theo tựa như không nhìn hết thể khí tước, càng làm cho người có một loại khó mà tới gần cảm giác. Thon giải cân xứng thân hình thân thể tiến hành phối hợp, càng là đem tuyệt đại phong phạm cao thủ, đẩy lên cực hạn Hắn thân cao so với tần phấn còn phải cao hơn 5 cái cm khoảng chừng tần phấn nhìn thấy kỳ lần chân dung, trong lòng nhịn không được tán thưởng Như thế phong thái, không thua đại sư Kỳ Lân. Người chậm tiến tần phấn, trước đến cầu thân. Đá vụn từ không trung rơi xuống phía dưới, xuyên qua tần phấn bên cạnh không khiến nền tại mặt đất nhẹ nhàng bắn rớt, khói bụi nhúc nhích tràn ngập tại hai người bốn phía, hình thành một cỗ nói không nên lợi bầu không khí. Tống dai nhìn xem tranh này bình thường tình cảnh, nghe tần phấn cái kia ổn định mà kiên định thanh âm, hai gò má phi hồng vui cắn môi dưới. Kỳ Lân có chút bước lên mí mắt nhìn xem tần phấn, ánh mắt ổn mang theo băng lãnh. Đôi môi hé mở, dựa vào cái gì? Tân phấn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân Phong tới ánh mắt, trong miệng nhàn nhạt hỏi lại, cái này, còn chưa đủ hả? Cái này đủ sao? Kỳ Lân thanh âm đột nhiên cũng lạnh lên, hai đạo mày kiếm hạ con người, vậy sau đó tránh nhảy gần như thực chất sát ý. Lấy không đến 20 tuổi niên kỷ, nhảy lên trở thành 15 tinh cấp võ đạo đại sư, tuần tự càng là đánh chết hai tên đương thời khai tông lập phái võ đạo đại sư, năng lực như vậy so với trước kia bất luận cái gì một tên thần thú cũng còn muốn xuất sắc cơ hội có thể thành vì sự thượng trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư. Bằng chứng ấy tuổi, như thế thực lực, trong mắt bất cứ ai vậy đầy đủ. Nhưng tần phấn lại vẫn cứ có thể cảm giác được rõ ràng, kỳ lân lời nói không có nửa điểm nói giỡn hoặc là khảo nghiệm hương vị, đó là chân chính trần chủi muốn giết người hương vị. Lúc này lựa chọn lui bước, có thể bảo mệnh. Tần phấn não hải lại dâng lên một cỗ hoang đường xúc động, một đôi mắt to có chút nheo lại nhìn xem kỳ lân tống văn đông, cái kia, ta lại lánh giáo một chút võ kỹ. lấy lực các ngươi cũng không phục. Thủy Trung ngồi Tống Văn Đông chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng một cước bước ra nhà đá, ngươi phục cùng không phục với ta mà nói, không có bất cứ quan hệ nào. Xem ở ngươi có thể đánh đá vụn phòng phân thượng, ta tới nói cho ngươi vì cái gì không đủ. Tống Văn Đông tay háo huy sái, ba ba hai tiếng, đưa bàn tay mang lên trước ngược vị trí, 5 ngón tay chậm rãi mở ra bao phủ toàn bộ kỳ lân phong. Tần phấn nhìn thấy Tống Văn Đông 5 ngón tay trương mở đầu sát cái kia, liền cảm thấy cái này cả tòa kỳ lân phong một đông hoa một cột cỏ một cây, đều bị hắn bao phủ tại dưới lòng bàn tay, giữa thiên địa hắn chính là cái kia trưởng khủng giả, huyết dịch của mình chạy xôi tốc độ, nhịp tim vẫn là chân, khí vận chuyển, đều bị kỳ lân cho hoàn toàn nắm giữ. Năm ngón tay mở ra, Tống Văn Đông chân khí đã vượt qua 15 tinh cấp, bài Sơn đảo hải gần như thực chất trưởng FF về phía tân phấn, gợi lên lấy hắn trong thai tóc đen nhẹ nhàng lay động, tinh thần cũng bị một cái xích mà bắt đầu. Võ đạo đến tình trạng như thế Hoàn toàn không phải ngày đó hán nã sơn hai đại khai tông lập phái võ đạo đại sư có thể so sánh, chỉ có tận mắt nhìn đến, tự thể nghiệm mới có thể biết một trường này trường ép bao hàm cái gì. Tống Văn Đông thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh lời nói lộ ra một loại anh hài sạch sẽ, trưởng thiên địa. Tiếng nói văng lên, Tống Văn Đông tiến tới một bước, hùng vi khí thế theo hắn cái kia ổn định bộ pháp, sen lẫn thái sơn áp đỉnh trường ép, hướng mục tiêu ép đi. Tần phấn hai vai ngay cả run thân thể đứng thẳng, phía sau xương sống như đại trùng Bàn tay quan đ đômốp tấc bạo trở nên như là quả hương bổ đại nhỏ 5 ngón tay cũng cùng một chỗ cánh tay cơ bắp dây dưa cùng nhau ngưng kết tựa như một thanh chiến đao, gắt gao nhìn chầm chầm Tống Văn Đông cái này trưởng thiên địa một kích trường thiên địa trưởng thiên địa Tống Văn Đông một trường đánh ra không có bạo liệt phong thanh cường hoành tinh cấp thực lực đem một trường này tiêu sái hiển thị rõ mà ra mấy bước bên trong đi tới ở giữa trưởng thế không ngừng biến hóa mỗi một cái đều không trái giấu tựa như đem vỏ y dùng một trường này Huái mà ra Nhất lệnh tần phấn bị đẻ nén vẫn là một trường này mỗi lần biến hóa, đều là tần phấn trong đầu dần hiện ra ứng đối chi pháp lúc liền lập tức biến hóa, sinh sôi không ngừng tầng tầng lớp lớp, tựa như tần phấn. Sau lưng nếu là trường giang, không cần thực sự tiếp xúc, liền có thể đem hắn làm cho nhạy sông. Võ ký đến như vậy hoàn cảnh, đang phong tạo cực suất thần nhập hóa đều không đủ lấy hình dung. Trường pháp đang không ngừng hiển hóa, kỳ lân bộ pháp vậy không có đỉnh chỉ biến hóa, tần phấn vô cảm đều không thể dự đoán Cái này chân chính muốn mạng một kích từ chỗ nào phát ra? Thực lực chênh lệnh thật lớn, không phải dũng khí cùng đảm lượng cùng hào khí liền có thể bổ khuyết song phương hừng câu. Đối mặt chưa bao giờ có chênh lệnh chiến đấu, Tần Phấn đem không khí đột nhiên hút vào phổi lá, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt lật qua lại băng trụ ánh ngọc trạch, Tống dai từ xa nhìn lại Phạng Phất đều có thể nhìn thấy Tần Phấn cánh tay cơ bắp chẻ giấu hạ xương cốt. Tần Phấn song đồng nhãn cầu màu đen bộ điểm, trong lúc nhất thời Phạng Phất cũng muốn ngưng kết thành vi hắc diệu thạch. Nháy vậy không nháy mắt nhìn chăm chú lên cái kia đánh tới không đến 3 thước khoảng cách trưởng thiên địa, trường ép đập vào mặt gợi lên nghiêm mặt bên trên da thịt nhẹ nhảy thời điểm, quát lạnh một tiếng cất bước tiến lên trước, phá núi cứ mẹ, nên tiếp, đem tất cả mọi thứ cực tại cái này gần như băng trùng ngọc trên cánh tay. Xoét xoét xoét. Tống văn đông trường thiên địa trước tầng thứ nhất trường ép, bị tân phấn một trường bổ xuyên, chạm xuất thủ trưởng tựa như một đêm giết nhập trong ngàn quân sáng như tuyết con đao, chạm phá một từng lớp sương ng Trường trường cơ bắp xương cốt đụng vào nhau chân khí lẫn nhau khuấy động trong nháy mắt điệp ra đụng nhau song phương dưới chân đại liên tục vỡ ra mấy đầu số mét sâu vết nước xương cốt cơ bắp chân khí tiếng va chạm hỗn hợp lại cùng nhau tựa như trên đường lớn ô tô liên tục dừng ngay chạm đuôi va chạm thai nạn xe cộ tiếng vang Tần phấn teoên liên tục đâm căn hai chân không nhúc nhnick trên mặt đất trượt rút lui ra 10m khoảng cách lưu đầu một đầu sâu đạtt dài 3 tốc đầu vết tích lại cũng thành công ngăn trở đón lấy cái kiều biến hóa vôịnh hậu chiêu vô số trưởng thiên địa Kỳ lân nhìn xem tần phấn cái kia mặt mất máu sắc thần sắc tay áo hất lên hai tay thả tại sau lưng cũng không có lập tức phát động truy kích hán chiếm như vách đá tuyệt phong ngạo ngẽ nhìn qua tần phấn không làm vọng muốn tránh rõ ràng phán cắt hết thể tình thế chỉ là ngăn trở một kích này liền đủ tư cách sao. Tần phấn trái tim dùng sức nhảy lên mấy cái thân thể huyết dịch cung cấp đã khôi phục như thường tùng khố thả eo trầm vai kéo quyển bài khai thiếu Lâm la Hán quyển cơ sở nhất mở cung giá đỡ trong lòngực chiến ý ngăn không được liên tục tăng lên Lại mời giáo, Tống Văn Đông hai mắt hiếp mắt, ngón trỏ ngón giữa khe trụ, rất là hời hợt đem ngón tay búng một cái. Tần phấn cái kia đồng dạng hiếp thành khe hở hai mắt tinh mang liên tục tăng trưởng, kích thứ nhất trưởng thiên địa không có chút nào lưu tình, chân khí mặc dù đẻ thấp, nhưng không có ép đến 15 tinh cấp thực lực, mà là trực tiếp sử dụng 16 tinh cấp, căn bản không quản cái gì là không song phương thực lực cân đối công bằng, kỹ xảo càng là cao đoan, không tiếp nổi liền là chúng trưởng chết mất. Tần phấn ngay cả hút hai cái hơi lạnh Nhìn xem cái kia phá không đánh tới vô tương kiếp chỉ, thân thể phần eo đột nhiên chuyển động, cổ chân bàn chân cũng theo đó chuyển động, cả người trong nháy mắt cao tốc chuyển động như là chóc ra, mang theo vô số khói bụi, đem bắn ra cái kia gần như vô hình vô tương kiếp chỉ. Tại cái này trong bụi mù hiện ra nguyên hình, cánh tay như ngọc vạch ra nửa cái vòng tròn làm nền kích. Phan Văng khắp nơi khí kình chấn vỡ đầy trời khói bụi, tần phấn cao tốc xoay tròn còn quay thân hình đánh bay ra ngoài 6 mét, chân trái làm điểm tựa Chân phải tại thân thể phụ cận vạch ra hơn phân nửa vòng tròn mới ngừng chuyển động. Gỡ. Kỳ lân cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, ngón trỏ chậm rãi khóa chặt tần phấn, cổ tay đột nhiên run một cái, tựa như người bình thường cầm súng lục phát xã lúc, sau khi xuất hiện sức giật bình thường. Vô tương kiếp chỉ, không màu vô tướng. Không có pha không phong thanh, cũng không có thực chất chỉ kiếm chi khí, tần phấn vô cảm lại như cũ có thể cảm giác được cái kia sắc bén một kích. Bàn tay hướng về phía trước bắn ra, trích tâm thủ đột nhiên hướng lên đẩy. Trên lòng bàn tay sát cái kia lưu lại một đầu mắt trần có thể thấy vết máu, vô tương kiếp chỉ khí kình bị cái này nâng lên một chút phía dưới cải biến quy tích. Tống Văn Đông cũng không nói lời nào, ngón tay liên tục run run, Tống Trấn Đình nhìn rõ ràng, lần này cũng không phải là chỉ là một đạo vô tương kiếp chỉ, ngắn ngủi sát cái kia chính là hơn 10 đạo, với lại không có chút nào dừng lại ý tứ, tần phấn chính là sử dụng lôi bộ tiến hành trôn tránh, cũng sẽ bị cái khác đã sớm bay ra vô tương kiếp chỉ cho ngăn cản đường đi. tránh né đã không thể Tần Phấn cảm giác được kỳ lần cái kia muốn giết người giữ tợn khí thức, rơi tại sau lưng đuổi phải sớm nửa bước, hai tay tả hữu một cương một nhu trước người hoạch xuất ra một bộ hình quạt, tống dai trong mắt càng là tần phấn trước người đột nhiên nhiều hơn mười mấy cánh tay bộ dáng. Đạo thứ nhất vô tương kiếp chỉ tới người, tần phấn âm long nhu kình vòng quanh chỉ kình liên tục chuyển động, lập tức dương long mạnh mẽ cấp tốc bộc phát, một quyền đem uy lực hơi yếu bất chỉ sức đánh nát, tóc trước trán bị tức kình vọt lên liên tục phiêu động. Tống Văn Đông hiếp mắt mở mắt xẹt qua một chút kinh ngạc. Ngón tay liên tục nhảy lên 100 lần, cổ tay đột nhiên hất lên đem vô tương kiếp chỉ chỉ kính mánh nhưng vung ra. Phanh. Tần phấn lui về sau nửa bước. Phanh phanh. Tần phấn liên tục lui lại hai cái rơi bước. Tống chấn đình nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phụ thân đúng là sử dụng 16 tinh chân khí, chỉ là đem chân khí khối lượng vậy biến thành võ giả bình thường 16 tinh, mà cũng không phải là kỳ lân 16 tinh chân khí khối lượng, mỗi một chỉ nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng thân ở chiến cuộc tần phấn rất là rõ ràng Cái này nhìn như phổ thông vô tương kiếp chỉ, tích chứa trong đó muôn vàn biến hóa, để cho người ta thủy chung không cách nào khống chế đến đâu một chỉ mới là mạnh nhất, cái nào một chỉ lại là yếu nhất, chỉ có thể bị động gặp chiêu càng chiêu, cái gì chủ động tiến công càng là muốn đều không cơ hội đi suy nghĩ. Chăm chỉ qua đi, tần phấn như ngọc thủ cánh tay rực rỡ yếu bớt. Tống Văn Đông chỉ kình nhanh chậm tùy tâm, khống chế toàn bộ đại cục, nhanh chóng tiêu hao tần phấn chân khí cùng lực lượng. Không có kinh thiên địa khiếp quỷ thần võ kỹ. Tống Văn Đông một phái đại tổng sư phong phạm, trong lúc phất tay lệnh tần phấn có loại đồng thời cùng mười mấy tên võ đạo đại sư tác chiến cảm giác, chân kỉnh tại một chút xíu tiêu hao, luôn có tiêu hao sạch một khác. Công bằng, không công bằng. Tần phấn hoàn toàn minh bạch Tống Văn Đông cử động, không có thực lực tình huống dưới đi yêu cầu cái gì công bằng, cái này bản thân liền là lớn nhất không công bằng, hắn không cần để cho người ta phục chỉ cần thành không phục người đánh chết, tự nhiên là sẽ không có người không phục Bá đạo cũng tốt, ngang ngược cũng tốt Tần Phấn bắt đầu lý giải thần thú võ giả ý nghĩ, ta vì thần thú, ta vì vương. Nếu như không có dạng này cách nghĩ, thần thú võ giả vĩnh viễn chỉ là một cái mơ ước. Phản kích. Vô luận như thế nào muốn phản kích. Tần Phấn thừa dịp thể lực chân khí còn có không ít, hai chân một nhu một cường, đem âm dương song long vô định lượng dùng tại trên chân, thân thể đột nhiên làm ra bạo xoáy, hai tay cơ bắp cương nhu bật lên, trước ngực dâng lên từng tiếng không khí gợn sóng âm thanh, mười ngón chạm trảo những nơi đi qua càng giống như đàn khỉ vui đùa ấy. Thân thể đột nhiên, cao tốc đẩy về trước, hai tay riêng phần mình cương nhu biến hóa nhất lên đẩy trời trường ảnh, một cỗ nội trào sóng biển ở giữa sen lẫn đàn. Khi hương vị liên tục bước kích tần phân tại thời khắc này tống dài trong mắt biến thành một cái to lớn hầu tử, xê dịch trốn tránh hai tay chụp hình không ngừng, đem vô tương kiếp chỉ nhau nhau đánh nát. Thần quyền đạo, đại Thánh náo thiên cung. Tần phân tổng hợp quần bạo nội chiều, kim cương loạn vũ các loại quần chiến ký xảo, sáng tạo thần quyền đạo bạo ký Tần Phấn đột nhiên biến chiêu ứng đối vô cùng vô tận vô tương kiếp chỉ, lấy náo thiên cung chi thế lần đầu đột phá tống văn đông vô tương kiếp chỉ phong tỏa, sau đó tại rết vào vô tương kiếp chỉ dày đặc nhất chỗ, lấy kỳ lân đo lường đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, trong môi hừ lạnh một tiếng, 16 tinh chân khí biến thành 10 năm tinh, liền ngay cả khối lượng đều trở nên cùng Tần Phấn không khác nhau chút nào, chân khí độ cao tập trung, sức eo hợp nhất cổ tay trên bả vai lôi kéo dưới. Đột nhiên bắn ra hất lên một sát Tống chấn đỉnh thân thể ngay cả chấn, một kích này nhìn như tiêu sái, lại là lấy kỷ lần chi năng có thể tại 10 năm tinh làm ra đỉnh phong một kích, cái kia chân khí độ cao tập trung trình độ viễn siêu tần phấn. Cùng là 10 năm tinh một kích, so trước đó 16 tinh càng thêm hung hiểm. Tần phấn huy động liên tục mười mấy kích tiếp một kích này, vô tương kiếp chỉ xuyên qua đại thánh náo thiên cung đánh vào tần phấn trong cơ thể, chân khí lập tức bay thẳng tần phấn đại náo mà đi. Tần phấn bại. Có lẽ sẽ chết. Tông chấn đỉnh nhìn xem thân thể mất đi bản thân khống chế lơ lửng cách mặt đất tần phấn nhẹ nhàng lắp đầu, tần phấn đột nhiên biến chiêu cơ hồ muốn thay đổi toàn bộ chiến cuộc, cũng chính bởi vì hắn cái này thiên mã hành không chiến pháp, khơi dậy thần thú võ tâm, trực tiếp xuống đến 15 tinh cấp, dùng hành động nói cho tần phấn tại khống chế lực đạo bên trên, so với thần thú hắn còn kém mấy con phố đâu. Muốn biết đến cùng kém mấy con phố, vậy liền để mạng lại trao đổi A. Tần phấn. Tống dai muốn tiến lên, tông chấn đỉnh một tay đẹ chặt nữ nhi bả vai. Nhìn xem tần phấn thân thể trùng điệp quẳng xuống đất vạch ra mười mấy mét, thuận thang đá hướng dưới núi Nhấp đô. Tống Văn Đông nhìn xem rời đi kỳ lần Sơn đỉnh phong tần phấn, hai tay chắp sau lưng không có đi làm truy kích, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên nhấp nhô đến hậu quản gia dưới chân hôn mê tần phấn, trùng kích đến phần cổ vô tương kiếp chỉ chân khí, từ phần cổ căn chỗ mang theo máu tươi phun ra ngoài, quả thực là đem ngăn cản tại đại não bên ngoài, bảo hộ lấy lại não, đây là tần phấn trước khi hôn mê làm đến cuối cùng một kiện bảo vệ mình sự tỉnh. Đau. Tần phấn phiêu phủ ở chung quanh đều là hát cám không chung, tả hữu nhìn xem chung quanh tình hình có chút ngoài ý mớn, trước kia mỗi lần bị Tống Văn Đông đánh bất tỉnh, mình đều không có tiến vào cái này cổ quái tinh thần không gian đến, hôm nay đây là thế nào? Ba lần kích chiến, cảm giác như thế nào? Đại sư mang theo hắn cái kia độc hữu nho nhã khí chất, từ hư không hát cám bên trong đi tới, hơi cười nhìn lấy tần phấn. Chẳng ra sao cả. Tần phấn nhẹ nhàng lắp đầu, lần thứ ba động thủ có lẽ sẽ co tăng tiến. Lại không nhiều mười làm tinh cấp, ta lực khống chế có lẽ siêu việt đồng cấp, so với thần thú chênh lệch quá xa. Frank. Kỳ lân chân đạp xuống bậc thang cấp thứ nhất, hai mắt tập trung vào trong hôn mê tần phấn, từng bước một chậm rãi đi tới. Nghĩ không ra, trên đời còn có như thế cường giả Đại sư nho nhã trên mặt nhiều mấy điểm tán thưởng, đây chính là thần thú võ giả sao. Đại sư nhìn xem tần phấn nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tần phấn rất là nghi hoặc. Hôm nay đại sư cùng ngày bình thường có rất lớn khác biệt, nho nhã bề ngoài hạ tổng cho người ta một loại tựa như phát cùng giã thú cảm giác. Đáng tiếc, thân thể ngươi trước mắt chỉ có thể tiếp nhận 15 phút. Ai? Đại sư nhìn xem tần phấn chậm dãi nói ra, ta ở chỗ này ở quá lâu, thực sự quá khó chịu. Có thể đưa ngươi quyền khống chế thân thể, cho ta mượn 15 phút sau. Cho ngươi mượn. Tần phấn khỏe mắt cơ bắp liên tục vượn. Đối. Cho ta mượn. Đại sư con mắt nhiều hơn một phần của nhiệt. Ngươi tinh thần cùng thân thể kết nối không người nào có thể cắt ra, trừ phi ngươi tự nguyện cho ta mượn một chút thời gian. Ở chỗ này quá khó chịu, khó khăn nhìn thấy thần thú võ giả, có thể làm cho ta dùng một chút thân thể ngươi sao. Đương nhiên, ta không hội trắng dùng. Mặc dù quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho ta, nhưng ngươi có thể làm người đứng xem đến xem một trận trên đời khó gặp chiến đấu. Tần phấn ngơ ngác nhìn xem ánh mắt kia từ công nhiệt, dần dần biến thành điên cuồng đại sư, hút ngụm khí lạnh hỏi. Ngươi phải dùng thân thể ta đi cùng kỳ lần đánh. Dạng này cũng có thể. Trên lý luận là có thể. Đại sư nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là, ta dùng thân thể ngươi, y nguyên chỉ có thể sử dụng ngươi cái kia tinh cấp thực lực, không cách nào giúp ngươi đột phá vào 16 tinh cấp, thậm chí lỗ đen thực lực. 15 phút là 15 phút. Đại sư cùng nhiệt trên mặt lật qua lại vô tận đáng tiếc, thân thể ngươi, không thể thừa nhận quá lâu ta. Nếu như thời gian giải bị ta sử dụng, liền hội gân mạch đức đoạn, Với lại tuyệt đối không cách nào lại lần kết nối, thậm chí khả năng hội tinh thần hư hao trở thành ngớ ngẩn. Tiểu tử, cho ta mượn 15 phút như thế nào? Dạng này võ giả, chính là tại ta thời đại kia, ta cũng muốn cùng hắn tự mình giao thủ. Bây giờ không cách nào làm đến, chỉ có thể tạm cho mượn thân thể ngươi, đánh một cái chiết khấu hình đối chiến. Chết khấu. Tân phấn nhìn xem đại sư cái kia một mặt hướng về nhiệt tình, nhìn xem bốn phía vô tận màu đen không gian khẽ gật đầu một cái. Bất luận là ở chỗ này vô tận màu đen trong không gian, vẫn là đại sư đối với mình nhân tình, đều hẳn là hoàn thành một cái hắn điều tâm nguyện này. Thật sao? Người thật nguyện ý. Đại sư quần nhiệt biểu lộ lộ ra hài tử như thế vui vẻ tiêu dung, trong ánh mắt chớp động lên cùng loại sương ngủ như thế trạng thái, thân thể khống chế không nổi nhẹ nhàng run dậy, người thật nguyện ý. Tân phấn nhìn xem đại sư cái kia quần nhiệt thần sắc, lại nghĩ tới ngày đó đổi tùy niết bàn lúc hắn bộ dáng, cái này nho nhã hình người phía dưới. Cất giấu một viên cuồng nhiệt nhất lòng võ giả. Thật. Tân Phấn nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười nói, nói thật, ta vậy rất muốn mở mang kiến thức một chút, đại sư đối chiến địa cầu thần thú chiến đấu. Như thế nhìn đã mắt cái chiến, chỉ cần không phải đồ đẩn, vậy cũng là rất muốn nhìn Các ngươi kịch chiến, có thể mang cho ta võ đạo tầm mắt, xa so với ta cùng hắn đánh 10 trận đều tới nhiều đây. Có ánh mắt. Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ. Cái này chính là ngươi sống đến hôm nay mới thôi, nhìn thấy đặc sắc nhất quyết đấu Đại sư hào sáng thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hắc cám không gian, người đã bắt đầu một chút xíu hóa thành hư vô. Tần phấn phát hiện hắc cám không gian con dòng chính hiện một khối màu trắng, cùng loại màn hình cửa sổ. Xuyên thấu qua cái này cửa sổ có thể nhìn đến thế giới bên ngoài. Chương 460, siêu kịch chiến. 15 phút. Kỳ lân sơn đỉnh trước đại sảnh, hậu quản gia nhìn xem Kỳ lân lão chúa công đi xuống núi, không có lập tức đứng dậy cung ngang. Làm từ đi theo Kỳ lân hậu quản gia. Giữa hai người đã sớm không cần cái kia chút hư đầu tám nao diễn xuất, ở trong mắt Kỳ Lân hậu quản gia càng giống là hắn Lao tiểu nhị Lao huynh đệ, mà cũng không phải là quản gia đơn giản như vậy. Hậu quản gia lực chú ý đều đặt ở dưới chân cách đó không xa tần phấn trên thân, cái này chịu Kỳ Lân một kích vô tương kiếp chỉ người trẻ tuổi, có thể chỉ choáng bất tử đã coi như là làm cho người tán thưởng sự tình, bây giờ vậy mà giống như có lập tức từ trong hôn mê thức tỉnh dấu hiệu. Kỳ Lân đình chỉ tiến lên bước chân, hai đầu mày kiếm hạ hắc diệu thạch như thế hai mắt chẳng ngại rất là ngoài ý muốn hương vị. Kỳ Lân lấy 15 tinh cấp phóng thích vô tương kiếp chỉ, há lại phổ thông võ đạo đại sư vô tương kiếp chỉ có thể so đo. Chính là 16 tinh võ giả, cũng không có mấy người có thể làm được hắn như vậy mật độ cao chân khí áp xúc phóng thích. Bên trong một chỉ người bất tử, nói là kỳ tích đều không đủ. Như ngất về sau, rất nhanh bắt đầu cấp tốc khôi phục thần chí cái này. Tống Văn Đông nhìn xem tần phấn cái kia động đậy khe khẽ ngón trỏ, cảm giác loại tình huống này đã không thể nói là kỳ tích mà phải nói là vô nghĩa. Tỉnh. Tống Văn Đông hai con người đột nhiên qua vào, có thể tỉnh lại đã không phải là để cho người ta cảm thấy chấn kinh sự tỉnh, hắn không thể tin được cái này thức tỉnh về sau, chính từ dưới đất chậm dại đứng lên tần phấn trên thân, tản ra một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tước. Cương đại. Không. Tống Văn Đông nhẹ nhàng lắp đầu, cái này một thân tinh cấp thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thân khí tức hương vị lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác, cổ lao thâm thúy. Rõ ràng còn là 15 tinh cấp thực lực, lại cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Tống Văn Đông thậm chí có một loại ảo giác, trước mặt mình người cũng không phải tần phấn, mà là một tên cùng mình như thế, đồng dạng áp chế thực lực thần thú cấp võ giả. Hoang đường suy nghĩ tại Tống Văn Đông trong đầu trợt lõe lên, một đôi tản ra hát mang con mắt tỉ mỉ đánh giá một lần nữa đứng lên tần phấn, chống rông hai mắt tản ra chỉ có cùng nhật, tựa như người tại mất đi chi giác về sau, trong thân thể một loại nào đó bản năng đang thức tỉnh thành là một loại đơn giản ý thức chi phối lấy lúc này thân thể, càng là quan sát càng là có một loại đây cũng không phải là tần phấn cảm giác. Đây là hậu quản gia cùng Tống chấn Đình hai người thân thể đồng thời chấn động, mắt lộ ra lấy vô cùng kinh ngạc thần quang nhìn xem tần phấn, đồng dạng thực lực, đồng dạng người, trên thân khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Tống Giai không thể nào hiểu được ba tên trưởng bối đồng thời sắc mặt biến đổi lớn, ở trong mắt nàng tần phấn vẫn là ban đầu tần phấn, chỉ là con mắt quang mang có một chút trống giống, lại có một chút nhiệt ngoại trừ cái này không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cảnh giới bên trên to lớn khác biệt, Tống Gia không cách nào cảm giác được tần phân khí tức bên trên biến hóa, thân là thần thú kỳ lần Tống Văn Đông, lại không hội không phát hiện được dạng này biến hóa. Đây là chiến bại về sau không cam lòng. Thân thể bản năng ý chí thức tỉnh sao? Tống Văn Đông nhớ tới nước tinh huyền võ, cái kia bình thường có siêu tuyệt thực lực thần thú, trong lúc kịch chiến nếu là chiến bại ngất, lần nữa bản năng thức tỉnh tiềm thức tác chiến, so bình thường càng là mạnh lên mấy lần. Chẳng lẽ tần phấn vậy có dạng này bản năng? Còn có 14 phút 45 giây. Đại sư khống chế tần phấn thân thể có chút ốn lượn lấy thân thể, thanh âm mang theo mấy điểm cứng nhắc khô khốc, rang hai tay ra mười ngón ba ba vài tiếng nổ vang, trừng trừng nhìn chầm chầm tống văn đông, tới đi, không cần lãng phí chậm trễ thời gian. Tiếng nói rơi. Đại sư chân xuống mặt đất toát ra một trận khói xanh, người khác lại một lần nữa triệt để biến mất ở trong mắt tống dài. Mặt đất cũng không có giống ngày xưa bình thường bị cường đại sấm chớp mưa báo chi lực nổ tung, giống như là bị mấy triệu điện cao thế bị điện kích dưới, trực tiếp đem thổ điệu đều bị điện cháy bình thường. Điện bộ. Tân Phấn đứng tại trong thức hải nhìn xem đại sư khống chế thân thể dùng ra võ kỹ kinh ngạc liên tục, thủy chung còn kém một đường mới có thể luyện thành điện bộ, đến đại sư trong tay dễ như trở bàn tay liền có thể sử dụng. Hậu quản gia con ngươi co lại đến cây kim, híp lại hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phấn thân ảnh, đại không có bất kỳ cái gì chấn động. Người hắn đã xuất hiện ở kỳ lân trước mặt. Cùng thời khắc đó, Tần Phấn thân thể biến thành một cái tự chủ vật sáng, chân khí hỗn hợp có huyết nhục kinh mạch lệnh thân thể toàn thân như ngọc, làn da bóng loáng sáng lên tựa như một đoàn chất đẹp nhất băng trùng mã não, loại kia cảm nhận có một loại nói không nên lời đẹp. Tần Phấn bàn tay thường nhân đại tiểu cũng không có biến hóa chút nào, đóng ra một trường này lại đem Tống Văn Đông hoàn toàn bao phủ lại, kỳ lân cái kia hùng tráng thân thể tại Tần Phấn cái này cũng không tính bằng bàn tay to trước mặt cho người ta hình thành một loại thị giác bên trên ảo giác, tựa như tần phấn một trưởng này đánh không phải thần thú kỳ lân, mà là một cái vừa mới ấp trứng ra không lâu con gà con. Đại sư lần thứ nhất xuất thủ lại là kỳ lân trước đó sử dụng, trưởng thiên địa. Lôi bộ, cao hơn tiến hóa, điện bộ, đại sư căn cứ tần phấn võ học lý luận tùy tiện tác dụng, kết nối lấy ngón chân gân xanh quán chú nhập thể chân cương túc hạ chi lực hơn xa trước kia, như cự tượng va chạm. Ngón chân sinh ra cự tượng chi lực Tần phấn bắp chân phồng lên co vào chân khí rót vào hóa thành chân cương, chi giới quan đồng thời nổ ra cương khí, phía sau lưng cơ bắp liên tục phồng lên, xương sống tựa như đại long liên tục chập trùng, hóa thành ra thủy thần long. Đại sư, trưởng thiên địa, vừa ra, tần phấn cái kia trước đó chỉ có thể tụ khí ngưng cương cảnh giới, trong nháy mắt biến thành hóa khí vì nguyên tầng cảnh giới thứ hai, chân cương nhập thể. Kỳ lân có thể sử dụng vô tương kiếp chỉ một kích cuối cùng đánh lui tần phấn, dựa vào chính là cái này chân khí chất khác biệt Chân cương nhập thể mặc dù chỉ là so tụ khí ngưng cương tăng lên một cái cấp độ, trong lúc đó trên lệch lại cũng chỉ có chân chính đứng đối nhau lấy mới có thể biết. Ngày đó thịnh kinh tần phấn một quyền đâm chết cùng là võ đạo đại sư đối thủ, liền là bởi vì tụ khí ngưng cương cảnh giới đã nhanh muốn đạt tới chân chính đỉnh phong, viễn siêu vậy ngay cả tụ khí ngưng cương đều làm không được võ đạo đại sư. Võ đạo càng là thường đi chỗ cao, song phương dù là vẹn vẹn chỉ là kém lấy một cái cấp độ, đối chiến kết quả thường thường có rất khác nhiều. Đại sư vừa ra tay trưởng thiên địa Tần phấn phiêu phủ ở trong thức Hải liên tục ngoài ý muốn lý luận phái đại sư quả nhiên là lý luận phái siêu cấp đại sư vẹn vẹn chỉ là gặp một lần trưởng thiên địa xuất hiện tại hắn trong tay lại lại nhiều số điểm khác biệt biến hóa một trường này không chỉ có chỉ là đem kỳ lân bao phủ tại bên trong phạm vi công kích trưởng kinh bên trong vậy mà đem lôi bộ cùng điện bộ tinh túy hấp thu quy nạp một trong bàn tay không vẹn vẹn chỉ có thiên địa trong thiên địa có lôi có điện đó cũng không phải chân chính dòng điện Nó thần như điện, ra trong bàn tay chân cương nhập thể mang theo tiếng sấm quần quật nổ trống canh một giống như lôi bộ phát động, lần này vọt tới Kỳ lần trước người, mang theo thiên địa lôi điện chi lực mưa như chút nước rút nhanh chóng. Ầm Ẩm. Đại sư đột nhiên trùng kích xuất thủ sát cái kia, Kỳ Lân trên thân cái kia thủy trùng cao cao tại thượng, vô song đại thế khí thế bị thiên địa lôi điện chi lực quét sạch sành xanh, trước đó cái kia lạnh nhạt không sợ hãi, không thể lay động sơn phong chi thế cũng không thấy nữa. Tống Chấn Đình liên tục nhếch miệng nhìn xem phấn. Trong lòng thất kinh cái này đột nhiên thức tỉnh người trẻ tuổi, trưởng thiên địa, chân khí ngưng kết thành chân cương nhập thể còn có lực lượng kia, tựa như muốn đột phá 15 tinh cấp cực hạn một trưởng này đã không thể nói là thiên nhân hợp nhất, mà là thiên để cho hắn sử dụng. Nếu như trước đó kỳ lân từ đầu đến cuối đều duy trì hoàng thiên hậu thổ đại thế, lớn như vậy sư một trưởng này liền là lấy tự thân chi lực, tiến hành nuốt thiên, đem thiên địa, từ kỳ lân trong cơ thể sinh sinh rút ra mà ra. quả ngươi cái gì tự thành một phái thiên địa? Ta chính là ngày đó chân chính trưởng không giả." Tống Văn Đông nhìn xem Tần Phấn xuất kích, sắc mặt lần đầu hiển hóa ra rất là ngưng trọng, từ đầu tới cuối duy trì lấy bùng lòng thân thể lần thứ nhất chân chính khẩn trương lên. Cái này từ hắn ngưng trọng hai đầu lông mày thần thái, liền có thể nhìn rõ ràng. Trải qua bách chiến kỳ lần đưa hỏi đồng, vậy không ngờ rằng bị một chỉ đánh ngất xỉu, đã coi như là thi vòng đầu hợp cách Tần Phấn, đang thức tỉnh về sau vậy mà giữ rỗi rối tinh rối mù, vẹn vẹn chỉ là gặp một lần trưởng thiên địa lần nữa tác dụng. Tuy lực kinh người đạt đến tình trạng như thế. Tâm, kỹ, thể, thiên, địa, nhân hợp nhất. Chính là 16 tinh, 17 tinh võ giả đều không thể làm đến loại trình độ này sự tình, lại có 15 tinh tuổi trẻ võ đạo đại sư cho làm được. Kỳ lân trong lòng dâng lên đã không chỉ là tán thưởng, thậm chí có thể nói là lĩnh ngộ đây mới thực sự là thiên, địa, nhân, tam tài hợp nhất. Đối mặt tam tài hợp nhất một kích, kỳ lân không có tăng lên tinh cấp thực lực, Những năm này câu ngồi kỳ lân phong đối thần thú võ giả tới nói sao lại không phải một loại tịch mịch. Hoàn mỹ như vậy một kích, sử dụng chân khí tăng lên trở về kích, cái kia chính là lớn nhất phung phí của trời. Càng quan trọng một điểm, kỳ lân ẩn ẩn dâng lên một loại hoang đường trực giác, mình tên này đường đường thần thú võ giả. Nếu như Thủy Trung duy trì dạng này tinh cấp thực lực cùng tần phấn một trận chiến, cuối cùng còn phi thường có thể là từ mình đạt được mới càng ngộ chậm chạp tiến lên võ đạo hoặc hội lại sẽ có mới đột phá. Cùng 15 tinh cấp tân tấn tuổi trẻ võ đạo đại sư đối chiến, cũng tìm được bảng bạc đối chiến kinh nghiệm, lệnh thần thú võ giả lần nữa võ đạo tăng lên. Ký Lân mình cảm giác cái này đều 10 điểm hoang đường, lại vẫn cứ không cách nào cự tuyệt ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên. Cũng không lui lại, cũng không có tránh né. Tống Văn Đông phần cổ có chút gắng ngượng, 15 tinh cấp có thể làm đến cực hạn chân cương nhập thể, quán trú toàn thân mỗi một tế bào, mái tóc màu đen căn căn dựng thẳng lên. Thân thể quần áo hoa lập lập lặp, bay phất phới không ngừng. Tiếp theo một cái trước mắt Tống Văn Đông chân khí trong cơ thể một tiếng kỳ Lân Thụy thú gào thét hai chân chìm xuống đứng trung bình tấn như là sắc cầu một ngụm hấp khí tựa như muốn đem thiên hạ chỗ có không khí tất cả đều hút vào phổi lá thần phấn trước đó dùng qua khí thôn thiên hạ lần này đến kỳ lần trong tay lần nữa dùng ra thần phấn tại trong thức hải xem xét tỉ mỉ lập tức minh bạch mình một chiều kia lúc tỉ vết ở vào nơi nào trong lòng liên tục tán thưởng cái này thần thú không hổ là đứng tại đường Kim Đỉnhong Võ giả con chân chimmkhố Bàn tay trái từ trước ngực ép xuống bên hông, đem lực lượng nhất chuyển đưa vào vai phải, đồng thời tay phải đòn trưởng hướng lên luồn lên, vẽ ra trên không chung một nửa hình tròn, thấn về phía đại sư trưởng thiên địa bàn tay. Ầm ầm. Tiếng vang vượt qua mưa to đêm hạ cuồng lôi điện xả, trưởng trưởng lẫn nhau đụng vào nhau, tống dai cảm giác được thêm xuống núi đại tại run rẩy kịch liệt, đỉnh núi bốn phía rầm rầm bắt đầu sụp đổ hòn đá, dạn nước thanh âm tựa như kỳ lân phong đang phát ra dĩ gì. Đại sư tạm cho mượn tần phấn thân thể kích thứ nhất. Đủ để đem cơ động bọc thép tùy tiện xếp thành sát bùn, trưởng thiên địa, Bị Tống Văn Đông Vân thủ cương nhu biến lực cho đó lấy. Hai người song trưởng cũng không có hướng trước đó như thế va chạm lập tức tách ra, phảng phất dị cực nam châm, gắt gao dính dính vào nhau, từng đợt chống trận liên tục cấp tốc tiếng đánh, từ hai người trong lòng bàn tay liên tục vang lên. Chân khí chấn động. Tống gia Miễn cưỡng xem hiểu một kích này trọ, song phương trưởng kết cùng một chỗ riêng phần mình nhanh chóng thi triển nhất tần suất nhanh chân khí chấn động, phải đem đối thủ chấn động trở ra. Tống chấn đỉnh sắc mặt xa so với tống dài tới ngưng trọng, đẳng cấp cao chân khí chấn động đối chiến, lại bị võ đạo chúng đại sư xưng là không có khói lửa sinh tử chi chiến, có chút sai lầm sinh tử lập phán cũng rất có thể. Đương nhiên, thần thú có được siêu việt 15 tinh cấp thực lực, chính là xuất hiện sai lầm chân ý bên ngoài ở thế yếu, nhưng cũng sẽ không bị sinh sinh đánh chết, tần phấn làm dạng này một tay rõ ràng là bị thiệt lớn. Bởi vì, kỳ lân tại vòng này nương tựa theo siêu tuyệt thực lực, hắn thua được. Tần phấn, thua không nổi Một thua, mạng nhỏ lập tức thanh lý. Trong trận thanh âm một giây bánh tháo, toàn bộ đại vị trí liên tục nhảy lên, hậu quản gia cũng không tiếp tục là nằm tại nằm trong ghế, hắn ngồi ngay ngắn, hai mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi chầm chầm lên trước mắt một màn này, liền là mình áp đảo 15 tinh cấp thực lực, sử dụng chân khí chấn động tiến hành nhìn không thấy khói lửa đối chiến, cũng vô pháp cùng kỳ lân chống lại lâu như vậy mà không bại. cường độ cao trung cực đối chiến, kỳ lân cũng không còn cách nào giống trước đó như vậy đối chiến Còn có thể phân tâm bảo vệ mình quần áo không bị thương tổn, trong chấp mắt trên cánh tay phải quần áo bị chân khí va chạm, khí lưu dây dưa cắn xé rút lui thành vài mảnh vụn, lộ ra cả cánh tay cũng không phải là tần phấn như vậy bằng trùng xanh ngọc, cơ bắp cùng làn ra nối liền cùng một chỗ hình thành từng khỏa cỡ nhỏ phiến trạng hạt tròn, đó cũng không phải thân thể con người có thể rèn luyện ra. Hình dạng, bọn chúng lẫn nhau điệp ra chặt chẽ sắp xếp, đồng dạng hiện động lên sáng bóng quan mang. Đây là võ đạo khác biệt, đưa đến vận dụng chân khí thời điểm thân thể xuất hiện khác biệt tính biến hóa. Vây xem ba người thấy cảnh này xa so với tần phấn tới chấn kinh, đây là thần thú kỳ lân hộ thể thần công kỳ lân chân thân. Cái kia sắp xếp chặt chẽ phiến trạng cơ bắp, liền là kỳ lân lân hiến. Bị vô số võ giả tôn sùng vì võ đạo bên trong, trung cực hộ thể thần công thứ nhất. Có thể bước ra ra sử dụng hộ thể thần công. Tống dài lóe sáng con ngươi liên tục chấp động, điều này đại biểu lấy lúc này kỳ lân đối tần phấn, tuyệt đối làm không đến bất luận cái gì hạ thủ lưu tình trừ phi hắn tăng lên tinh cấp thực lực. Nhưng, nếu như ngay từ đầu liền tăng lên tinh cấp thực lực, đó là kỳ lân khinh thường cùng đối thủ công bằng đánh nhau, liền hay là dùng tinh cấp thực lực để sập đối phương. Bây giờ, Tống Chấn Đình rất rõ ràng, lúc này phụ thân Tống Văn Đông là vô luận như thế nào cũng không thể tăng lên tinh cấp thực lực cùng tần phân đối chiến, chỉ muốn tăng thực lực lên, cái kia chính là đơn phương thừa nhận hắn tại 15 tinh cấp đánh không lại tần phân. Đường đường thần thú võ giả Tại 15 tinh cấp trạng thái tr đánh không lại một tên cùng là 15 tinh cấp mới tấn võ đường đại sư. Tống Văn Đông nếu là lúc này tăng thực lực lên lấy lực các người, võ đạo từ tín đô hội sinh ra dao động, ngày sau đừng nói võ đạo có cái gì tiến triển, có thể hoàn toàn giữ vững mất cân bằng tâm, mà không lệnh thực lực xuất hiện đất lở, liền xem như vật khí. Tân phấn lơ lửng tại trong thức hải, chẳng những có thể lấy rõ ràng nhìn xem bên ngoài hai đại cao thủ đối chiến, cũng có thể nhìn thấy trong cơ thể mình kinh mạch chân khí là như thế nào chấn động. Nhắm mắt lại thậm chí có thể cảm giác được cái kia khuyết trương chân khí chấn động thủ pháp. Đỉnh núi số tiếng nổ, ẩn vào trong núi đám võ giả, bắt đầu kìm nén không được cái kia trong lòng hiếu kỳ. Võ đạo cao thủ cấp đại sư đều có thể từ chiến đấu thanh âm bên trong, đánh giá ra đối chiến trình độ kịch liệt. Hạ Sí Mộ Tẩu nghe cái kia truyền đến trận trận quái động, cũng không còn cách nào chịu đựng cái kia mê người kịch chiến thanh âm, Dài rộng thân thể hất lên, lệnh Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thấy đại lần nữa chấn động, người đã kinh ngảo vào kỳ lân sơn môn kỳ lân quý củ. Không còn được. Hạ sĩ mổ tổ dị rồi chỉ muốn muốn quan sát trên đời này tuyệt hiếm thấy chiến đấu, đã đem tự tiện sông vào kỳ lân sơn quy củ cho triệt để ném ở sau. Núi bên trong cái kia chút ẩn nút trong bóng tối võ đạo đại sư, thậm chí tiến vào tông sư võ giả, lại có ai nghe được cái này kịch chiến âm thanh còn có thể nhẫn nhịn bất động, số bóng người trong núi gấp vọn, mục tiêu kinh người nhất trí. Liên La đỉnh núi. Kịch chiến vị trí trung tâm nhất. Đại sư một kích này trưởng thiên địa cùng đại sư tương giao, lập tức cảm giác được trước mắt tên này bị trở thành kỳ lân nam nhân, thực lực so với chính mình trước kia thông qua, hồi sinh quyết, suy đoán còn tốt hơn một chút, tuyệt đối là tần phân xuất đạo đến nay gặp được người mạnh nhất. Liên là đã từng xuất hiện tại bãi biển, một trưởng thanh tần phân kém chút đánh thành cả đời tàn phế bạch hổ, đối đầu kỳ lân cũng vẫn là kém một chút. Bỏ đi cái khác không nói, chỉ là kỳ lân chiêu này chân khí chấn động cùng cổ quái hộ thể thần công chính là thả lại đến năm đó võ gió lớn thắng ạt thời đại, vậy tuyệt đối là phi thường nổi danh đại cao thủ. Tiêu ngạo người có hai loại, một loại là không có đầu góc, tự cho là đúng tiêu ngạo. Một loại khác, liền là có đầy đủ vô liếng. Kỳ lân, hiển nhiên thuộc về cái sau. Đây mới thực sự là khai tông lập phái, tự thành võ đạo một mạch chân chính đại tông sư. Đại sư trong lòng một tiếng cảm thán, đáng tiếc thời gian quá ngắn đáng tiếc chỉ là 10 năm tinh thực lực đối chiến. Mấy giây đối chấn. Kỳ lân một tay dính dính đại sư trưởng thiên địa, đặt ở bên hông thủy trùng không động tay trái, theo eo kình xoay vùng, điện xạ nhảy lên ra thẳng cắn tần phấn nhất hậu. Xa quên vừa ra, trong không khí lập tức một tiếng văng dọn, bạch xa thổ tín lúc tê tê phong âm thanh vạch phá đối chấn thanh âm, nếu có người nhắm mắt lại còn tưởng rằng nơi này xuất hiện một đầu chưa bao giờ thấy qua cự mãng, đang tại phun cái kia thật dài lười rắn Hậu quản gia phía sau lưng ưỡn liên tục, thần sát chuyên chú nhìn về phía tần phấn. Cái này chân khí đụng nhau trong lúc đó liền là chân chính võ đạo đại sư cũng cần hết sức chăm chú phía dưới tiến hành kỳ lân hỷ vào căn cơ thực lực thâm hậu cường đại không sợ bị chấn thương thất bại tâm phân nhị dụng xuất thủ đại sư khỏe môi treo cười kéo ra không bước chân trước bốn lượn nâng lên bán ra mà ra trong không khí lập tức kéo lên một tiếng kinhnh chân phá không cái cỏi tiếng vang Tống Văn Đông hậu quảng ra Tống Chấn Đình ba người sắc mặt cùng nhau biến thành màu đen liêu âm thối Tống Văn Đông vì tiếp trưởng thiên địa kéo ra chính là bốn bình đại ngựa, đối đầu tần phấn bước dáng bắn cung, xác thực rõ ràng hấp dẫn người đi sử dụng liêu âm thối, nhưng không ai từng nghĩ tới đại sư tại chân khí đối chấn ở giữa, vậy đồng dạng có thể tâm phân nhị dụng, chống đi tay trái có thể làm ra các loại phản kích tương đối, lại vẫn cứ không hề làm gì, trực tiếp một cái có chút hạ liêu liêu âm thối, đa hướng Tống Văn Đông hạ thể. Đại sư một cước này ra quá đột nhiên, ngang cấp thực lực liền xem như Tống Văn Đông kỳ lân thân, có lẽ có thể ngăn lại một cách này Vậy có lẽ bị một cước đá bể yếu hại, biến thành không có chim kỳ lân. Nếu là đổi trước kia, Tống Văn Đông khi dám tiếp tần phấn một cước này, thế nhưng là từ khi tỉnh lại lần nữa đối thủ, thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, có thể tiếp được cái này một chân, hắn vậy đồng dạng không dám hứa chắc. Tần Phấn thấy cảnh này, càng là phốc một ngụm kinh phun ra ngoài, lý luận võ đạo đại sư liền là lý luận võ đạo đại sư, ngày bình thường nho nhã đại sư tại thời gian chiến đấu, toàn bộ chỉ tuyển chọn nhất thích hợp chiến pháp, cái này hèn mọn một kích liêu ương cước. Hèn mọn chi khí mặc dù không bằng hèn mọn chi vương tăng nhất thành, lại cũng đã tương đương hèn mọn đúng chỗ. Chương 461, siêu kỳ chiến. 15 phút. Vượt quá người ngoài ý liệu, lại đang chiến đấu hợp tình lý một cước. Liệu âm cước còn chưa thay đến kỳ lân yếu hại, Tống Văn Đông đã cảm giác được mình chỗ hạ thể siêu siêu nổi lên một cô khí lạnh. Kỳ lân cũng không nghĩ ra quyền cước chi thế quần quận vô biên tần phấn, trong khi xuất thủ lại có thể hoàn toàn chuyển đổi quyền thế. Quần quận thiên địa chi huy, trưởng thiên địa, vừa mới đánh ra. Trong nháy mắt liền là một kích hèn mọn hạ lưu, lại vừa có 10 điểm ý lực liêu âm thôi. Trong điện quang hỏa thạch hai thức công thủ, Kỳ Lân trong lòng thầm giật mình, mình nương tựa theo thần thú võ giả tu vi đến đối đai trận chiến đấu này, vậy mà ẩn ẩn phải có ở vào hạ phong chi thế, cái này từ hôn mê đột nhiên thức tỉnh tần phấn, trong nháy mắt biến đến hoàn toàn khác biệt, tinh cấp thực lực cũng không có đột phá võ đạo đại sư phương diện, nhưng cái này trong khi xuất thủ phong thái hương vị, thì hoàn toàn liền là một loại khác cảnh giới, đây cũng không phải là cảnh giới tông Sư, mà là không thể so với thần thú kém đại tông sư cảnh giới. Sơ ý một chút, rất có thể mình liền hội thật chiến bại. Quái! Quá quái lạ! Tống Văn Đông đối mặt tần phấn, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác quái dị tựa như đột nhiên có cái gì thần thú võ giả chiếm cư tần phấn thân thể, đang cùng mình đối chiến bình thường. Trong chấp mắt Tống Văn Đông thu nhiếp tinh thần, tay phải liên tục song chấn, cùng đại sư cái kia dính dính vào nhau bàn tay tách ra, không để ý tới cùng đại sư chân khí chấn động dây dưa Chân trái cổ tay cứng rắn chuyển xoay kéo lướt ngang một bước họ về hết hầu miệng rắn trảo hình đột nhiên khẽ trụ, hóa thành võ hình quyền thế nghiêng nghiêng đánh ra quyền kinh xuyên thấu không khí phát ra ẩm ẩm vangg lên đơn giản là như thủy thú kỳ Lân bốn võ đạp tại trong vạn quân lao nhanh chỉ một thoáng kỳ Lân khẩn thiết ép bổ nhào vào đại sư trên mặt tựa như một khối sắt đá m mài đánh tới hướng hắn ngũ quan nếu là thật sự thực thể đánh chúng coi như đại sư dùng đến tần phân cái kia thiên hạ võ học tổng cương hộ thể thành công chỉ sợ cũng sẽ bị đánh đầu vỡ ra Đại sư tinh thần đã sớm bao trùm kỳ lần sơn đỉnh mỗi một cái góc, mặc dù rõ ràng là sân khách tác chiến, lại bởi vì lúc trước một kích trưởng thiên điệu đem chọn cái sơn phong đều đoạt lại đây, cái này kỳ Lân sơn phong mỗi một tấp thổ địa, mỗi một đông hoa cây cỏ gỗ, mỗi một cái sinh linh đều có thể nói là ánh mắt án, tự nhiên trước tiên cảm ứng được Tống Văn Đông đi hướng, tần phấn điện bộ lần nữa dùng ra, lại một lần cùng kỳ lần mặt đối mặt. Điện bộ Đại sư Luân Phiên sử dụng, trong lòng không khỏi dâng lên đối Tần phấn tán thưởng. Lấy mười tinh cấp võ đạo đại sư căn cơ thực lực, có thể sáng chế như thế bộ pháp, không thể không nói tần phấn đối với võ học bên trên suy một ra ba năng lực thắng qua thiên tài, đây đúng là 10 năm tinh bên trong nhanh nhất tuyệt bộ pháp, thiên hạ vô song. Liên la mình xuống đến cái này 10 năm tinh thực lực, cũng không thể không tuyển dụng bộ này di động thân pháp. Trường thiên địa tái chiến kỳ lân quyển, tương giao sát cái kia, song phương chân xuống núi phát ra so trước đó càng lớn rên rỉ hoành minh. Đường kính mấy chục mét cỏ dại đá vụn không biết bao nhiêu đều bị chấn không trung Tống Văn Đông vai phải đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ, nửa người phát ra ủ ủ hoành minh, tựa như trâu giống lại như hổ khiếu long ngầm, xoang mũi phun ra hai đầu mắt trần có thể thấy xương trắng, cánh tay phải hai bên dung ra hai đoàn mắt trần có thể thấy, gần như thực chất chân khí, nơi cánh tay hai bên hình thành kỳ giác chi thế, từ dưới mà lên vọt tới tần phấn lồng ngực. Cái này nhất chuyển, lại sập, lại đụng. liền như là một đầu man như hơi làm chuẩn bị định lấy hai căn có thể đánh vỡ sư hổ sừng thú, đối tần phấn đầu này đại long độ tới. Một quyền này quất kéo sách kình trong nháy mắt hoàn thành, tựa như cổ lao máy hơi nước xe lửa, phía trước tiến lúc phát ra ộp úng ộp úng tiếng vang. Tống Văn Đông một thức này công kích, trực tiếp vận dụng kỳ lân quyền bí kỹ thứ nhất, kỳ lân mũi sừng, chỉ tiết dùng là 10 năm tinh mà không phải thần thú võ kỹ, không phải giữa thiên địa đã sớm sinh ra hàng trăm sừng kỳ lân khí. Dù cho 15 tinh cấp, cái này chuyện sập cuốt kéo sách kình độ Nhiều loại kinh đạo nhất cổ tác khí toàn bộ bạo phát đi ra, vẫn là kinh bạo vô cùng. Tống Văn Đông một kích này đánh ra, liền xem như lực phòng ngự mạnh nhất cơ động bọc thép sắp xếp sắp xếp đứng vững, bị đánh trúng lời nói vậy tất nhiên toàn bộ bị đánh xuyên mà ra. Một kích này là Tống Văn Đông năm đó sáng tạo quyền thời điểm, chuyên vị phá đối thủ cương khí sáng tạo võ kỹ, đi qua vinh thăng thần thú võ giả nhiều năm sửa chữa, càng là cơ hồ có thể làm được bình thường võ đạo đại sư vô luận sử dụng loại thủ pháp nào ngăn cản đều sẽ bị phá vỡ cương khí đánh xuyên mạch máu, đánh nát xương cốt, đem người va chạm trở thành trọng thương. Chỉ vì cái này, Kỳ Lân mũi sừng quá mức hung bạo, ngày bình thường Kỳ Lân cũng rất ít vận dụng, hôm nay đại sư lật tay ở giữa liền ồn ào muốn chiếm cư thượng phòng, nếu vô pháp nhanh chóng san bằng cục diện, đằng sau đi theo bị đánh càng thêm bị động, thậm chí đi đến chiến bại kết cục đều cũng không phải là không có khả năng. Kỳ Lân tại đương kim trên đời là tuyệt đối đỉnh tiêm đại tông sư. Tại đại sư xem ra đặt ở Atlantic võ gió lớn thịnh trí lúc, cũng là siêu quần bạc tụy cao thủ, cùng là 10 năm tinh trạng thái không cách nào phát huy toàn bộ võ kỹ, một cái trưởng thiên địa cũng chỉ là chiếm một chút xíu thượng phong. Quất kéo sách bạo ở giữa, không khí châu giống long ngâm không ngừng, đại sư chặn đánh lòng bàn tay lập tức cảm giác như kim cương đầu khảo sát, hạ bàn tay như ngọc cánh tay nhấc lên từng tia từng tia cảm ứng. Tống Chấn Đình thấy cảnh này trong lòng giật mình, phụ thân như thế hung bạo một kích, liền là mình tự mình hạ chàng ép đến 10 năm tinh cảnh giới cũng chỉ có thể lui lại né tránh, nhưng làm như vậy kết quả chính là cướp được thượng phong biến mất không nói, với lại làm đối thủ khí thế như hồng, cái này vừa tăng vừa rơi xuống, thắng bại thiên bình hội chuyển tiếp đột ngột, phối hợp thêm kỳ lần có 102 thiên hạ kỳ lân bước truy kích, lui lại né tránh vậy sẽ lập tức bị nó đuổi kịp, bị nhất cổ tác khí công kích bắt lại. Lui là bại, không lùi cũng là bại. Tống Chấn Đình đầu lông mày vận cùng một chỗ, trong lòng thở dài, đây chính là thần thú võ giả chỗ lợi hại cho dù bọn hắn giảm thấp xuống tinh cấp cùng đối thủ công bằng tinh cấp đối chiến, cái kia hùng hậu võ học căn cơ chính là chiến thắng nơi mấu chốt. Hậu quản gia lực chú ý toàn bộ thả trên người tần phấn, đối với Kỳ Lân hắn hiểu quá rõ, hiện tại chỉ muốn nhìn cái này thức tỉnh năm sau nhẹ võ giả, nếu như đã đem lão ra dồn đến như thế hoàn cảnh, có hay không còn có thể lần nữa làm ra hành động kinh người. Đại sư hai mắt hiếp thành một đầu khe hẹp, chấp động lên quang mang ngoại trừ lưng phân chính là mừng rỡ, khó khăn mượn tới thân thể đối chiến. Nếu như kỳ lân liền chút bản linh ấy, phản đến có chút để cho người ta cảm thấy thất vọng không thú vị, như vậy kỳ lân mới chính thức xem như thần thú phong phạm. Kỳ lân mũi sừng chấp mắt đã tới, đại sư con mắt không có đi nhìn cái này thế như buôn lôi một kích, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm kỳ lân mắt đồng tử, tay phải hướng trước ngực đẻ xuống, vừa mới khoác lên kỳ lân mũi sừng quyền lương chỗ, thuận hắn thủ đoạn cánh tay làm lấy thuận kim đồng hồ chuyển động. Tống chấn đình nhìn thấy cái này màn lập tức lạnh Kỳ lân mũi sừng như thật là như vậy liền có thể ngăn cản lại đến, như vậy nó cũng liền không tính là kỳ lân thần thú võ kỹ. Bất quá cái này tần phấn coi như không tệ, chí ít trưởng kích quyền lưng, không có bị mũi sừng chân khí cho chấn thương bàn tay, chỉ là muốn ngăn cản kỳ lân mũi sừng là tuyệt đối không đủ. Hậu quản gia hai mắt tụ ánh sáng gắt gao nhìn chầm chầm tần phấn, đại sư một trưởng chuyển động nhìn như khoanh tròn giảm bất lực, trong đó nhưng lại có cấp độ càng sâu hương vị, chi tay ở giữa trưởng kình cương khí lật sóng quyền mây Bách chuyển thiên hồi quấn quanh tựa như xuân tầm nhà tơ, mà kỳ Lân mũi sừng thì liền là một con kia nhậu. Quân quận kỳ Lân mũi sừng chi lực không giảm chút nào, Tống Văn Đông đầu lông mày liên tục vượt thuốc lực không ngừng, cái này một cái cuốn quanh để cho người ta nói không nên lời khó chịu, vô luận như thế nào va chạm đều thủy chung không cách nào pha tan, cuốn trưởng lực bên trong lộ ra nói không nên lời cuốn người không thế, tại tiếp tục như vậy, kỳ Lân mũi sừng còn chưa đánh chúng mục tiêu liền sẽ bị hoàn toàn vây khốn. Thật cổ quái cuốn quanh chi lực hậu quản gia liên tục kinh ngạc. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không chỉ là quấn quanh ngăn cản, thậm chí có lật chuyển lại đây, sinh sinh quấn quanh đoạn kỳ lân cánh tay nguy hiểm. Sâu trên Miên, Tân phấn nhìn xem đại sư một chiêu bỏ qua một bên hèn bọn chi vương vũ khí, đạo mắt hóa thành mấy tên người chỉ đạo bên trong, bị đại sư xưng là khó chơi nhất lỗ đen cấp võ giả võ kỹ. Cùng cái khác lỗ đen cấp võ giả khác biệt, Sâu Chiến Miên, võ kỹ vị cao thủ này, hắn chiến đấu cơ hồ không có cái gì thủ đoạn công kích, toàn bộ võ kỹ đều tập trung ở một chiêu bên trên. Quấn. Hèn mọn chi vương tẳng nhất thành nói đến quấn vương tri vương tuệ một thiền, càng la tiếng mắng liên tục, mỗi lần lên án không ngừng. Lao tử, hèn mọn mặc dù để cho người ta khinh thường, dù sao cũng là một loại rất có mị cảm võ kỳ A cái kia tuệ một thiền, lật qua lật lại không có đừng, liền là quấn A, quấn A. Cùng hắn đối chiến, nhất là biệt khuất. Ta tình nguyện ngủ say chuyện gì không làm, vậy kiên quyết không cùng con hàng này đối chiến. Tần phân âm dương song long vô định lượng, vốn là lấy từ tuệ một thiền võ kỳ. Chỉ tiếc, quấn, chữ bác đại tinh thâm, tần phấn căn cơ không đủ tất cả bộ hấp thù biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lần này nhìn thấy đại sư lấy 15 tinh cấp đỉnh phong thi triển, lệnh hèn mọn chi vương thẳng nhất thành tiếng mắng ngay cả thiên, sầu chiến miên, lập tức liên tục sợ hai tháng phục đồng thời càng xu thế do xét thân thể của mình lúc này trạng thái xu thế, chân khí lưu động đã thần kinh nhảy vọt phương thức. Còn có ngoại giới đối chiến đối thủ tràng diện không khí lưu động. Thì ra là thế, thì ra là thế Từng cái trước kia không hiểu võ kỹ nan đề, dưới loại trạng thái này nhanh chóng giải khai lấy, tần phấn nhìn rất là sợ hãi thản phụ. Sầu chiến miên không phải võ đạo chiêu số, thậm chí có thể nói quấn vương chi vương tuệ một tiền căn bản cũng không có cái gì võ kỹ, hán toàn bộ võ kỹ liền là một chữ, quấn, tay, chân, thân bất kỳ một vị trí nào đều có thể quấn, tựa như nam nữ si tình như thế quấn quyết lấy nhau. sâu chiến miên, tuệ một tiền đem cái này một chữ, đã tăng lên tới một cái khác cảnh giới. Thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, cho dù chỉ có 15 tinh cấp thực lực, cái này một quấn lại quấn, quấn lên thêm quấn cổ quái kỹ xảo y nguyên có kinh người vi lực. Đại sư hai chân bộ pháp vậy tại quấn quanh, chỉ là hắn quấn cũng không phải là kỳ lân đối thủ, mà là đại. Mỗi một lần lưu lại, đều thủy chung quấn quanh lấy dưới chân đại, cũng sẽ không bị người một kích xông hai chân phụ phiếm. Tống Văn Đông trong lòng không kịp quá nhiều sợ hai thán phục, kỳ lân mũi sừng tái sinh biến hóa, vốn nên sau đó phát ra ngàn vạn mũi m� cũng không còn cách nào tiếp tục cẩn tảng, chân khí như lưỡi dao như thế tứ tán vậy ra, phá vỡ sầu triền miên bộ điểm khí áp, dưới chân Kỳ Lân bước theo vào bước ra. Điện quang hỏa thạch gặp, hai người nhanh chóng trao đổi mấy chục lần tiếp chiến, Tống Văn Đông quyền thế càng đánh càng là cương liệt nóng nảy, tựa như chiếm hết lấy trên sân toàn bộ ưu thế, đại sư càng là không nóng không vội tiến thôi có thứ tự, Tả Hữu trưởng tiến giai hóa thành nam nữ xi si tình, đối Kỳ Lân diễn ra từng màn sầu triền miên, cuốn, chữ vô ký Tống Văn Đông tựa như hay là đột phá vong tình giang hồ hào khách, chiêu chiêu đoạt công, kinh kinh tất bạo, Kỳ Lân Phong đã sớm bị đánh đất dùng núi chuyển. Tần Phấn nhìn đã quên đi tán thưởng, thậm chí quên đi mình tồn tại cùng cái gọi là cảm xúc, toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào trận này, chân chính trăm năm khó gặp trong lúc cái chiến. Kỳ Lân quyền thế một cái chớp mắt ba sách, tựa như thủy thú Kỳ Lân cái kia bảng bạc linh uy bình thường, chiêu chiêu cương mãnh cường ngạnh, có phần có một loại thay mặt thiên tuần thú chi năng. Đại sư quyền thuật võ kỹ tựa như thật tụ tập thiên hạ các loại võ đạo vào một thân, tiến thôi ở giữa tùy ý huy sai, cuốn chữ vào đầu bên ngoài, ngẫu đánh ra phản kích hoặc là sát lục khí tức tràn ngập, hoặc là hèn mọn kỹ năng làm cho người khinh thường, lại hoặc là tốc độ nhanh chóng siêu chim cắt truy điện. 10 giây bách kích, kỳ lân y nguyên tựa như chiếm cứ thượng phòng, đoạt công liên tục không ngừng. Một tên vừa mới chạy đến võ đạo đại sư nhìn liên tục tắc lưỡi, trong lòng âm thầm tán thưởng thần thú không hổ là thần thú võ giả, cho dù áp đảo 15 tinh cấp thực lực Y nguyên trên đời vô song, thân ở chiến cuộc Tống Văn Đông trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này mặt ngoài coi như võ đạo đại sư xem ra, tựa như mình chiếm ưu cục diện kỳ thật hoàn toàn đều là hư hào bậc nước, đối thủ cái này, quấn, chữ một ký quá đáng ghét, không, phải nói là chiêu người hận, trên đời, tại sao có thể có người có thể đem, quấn, tự quyết, dùng đến tình trạng như thế, cái này thật chỉ có thể dùng cảnh giới cái từ ngữ này, mới có thể hình dung nó tiêu chuẩn cao xuống. Hậu quản gia nhìn xem kinh bên trong mang cười, thầm nghị trong lòng, đi theo lão gia nhiều năm như vậy, còn từ có thấy láo gia khống chế không kết thúc mặt. Hôm nay, cái này đột nhiên thức tỉnh khai chiến tiểu tử, chẳng lẽ hắn bản năng liền cường thịnh như vậy sao? Loại này đấu pháp, láo gia chỉ là chiếm mặt ngoài phong quang mà thôi, còn như vậy đánh xuống, chỉ sợ chiến cuộc thật sẽ bị tiểu tử này cho triệt để thống trị tiếp quản đến lúc đó. Tống Văn Đông bí tay suất liên tục, trong lòng càng là kỳ quái. Trên đời này thực sự có người có thể dựa vào bạn có thể đến tới như thế hoàn cảnh sao? Như tần phấn tiềm lực mạnh như thế, như vậy vừa mới hắn khảo hạch vậy chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là đạt tiêu chuẩn cùng thất bại biên giới. Suy nghĩ trong đầu lóe lên, Tống Văn Đông hai mắt mày kiếm đứng đấy, nhập thể chân cương đi nhanh hai tay, huyết hầu đột nhiên lớn một vòng. Tựa như trò trẻ con rượu thùng bình thường phẩm chất, huyết dịch lao nhanh gào thét từ trong cổ kéo ra một tiếng kỳ lân thủy thú hàng thế thất giải. Tại cái này núi cao trùng điệp phía trên, thét dài cuốn lên nảy trời đá vụn có căn liên tục chuyển động, Tống Văn Đông cơ bắp làn ra rung động đùng đùng. Tống Văn Đông không hiểu ở giữa cảm giác mình rõ ràng còn tại 10 năm tinh, thực lực lại ẩn ẩn lại có gia tăng, cảm xúc khuấy động bên trong liên tục bột phát võ giả bản năng loại thực lực đó cảm giác, song quyền hóa trưởng có chút khép lại tựa như khay, sau đó cương khí đi nhanh hai đầu. Khay hình thành, Tống Văn Đông hai tay song song hướng hai bên mở ra, chân sau đạp, Mắt chằm chằm tần phấn đầu vào đầu phủ xuống. Một kích này bạo đóng, trực tiếp đem vốn nên hình thành không khí trường ép cho tại chỗ sắp xếp bạo, tựa như mây trăm bóng ra, bị lực lượng khổng lồ sinh sinh đè nát, trung tâm chiến trường quanh mình cương phong tật bạo cường phá, Tống Gia phát hiện chính mình 12 sao cấp thực lực, vậy mà không cách nào đứng vững gót chân, Tống Văn Đông càng là thân trên trang phục bị cương khí xé rách thành mảnh vỡ, lộ ra cái kia cường tráng cơ bắp, tấm vải đã sớm bị cuốn vào cương trong gió. Kỳ Lân Đoàn tội Hậu quản gia trong tay vừa đi vừa về chuyển động tiết cầu, tại cái này sát cái kia chưa phát giác ở giữa sinh sinh bóp nát, hai mắt quang mang phóng đại không ngừng, lao ra võ đạo lại có ta không biết tiến triển. 10 năm tinh thực lực, lại có thể thi triển kỳ lân đoạt tội. Kỳ lân, bản thân đại biểu cho trên đời công bình nhất thủy thú, trong truyền thuyết nó nắm giữ lấy phán đoán thế gian vạn vật tội ác còn là thiện lương năng lực, phàm là tội ác người đều sẽ bị tiêu diệt, thiện lương người thì lại nhận ban thưởng. Có thể nói, kỳ lân nắm giữ lấy quyền sinh sát. Tống Văn Đông, kỳ Lân Đoạn tội, đi chính là ý cảnh như thế này, chỉ là muốn đoạn tội cỡ nào khó khăn, thân thể không đủ mạnh cứng rắn lại nào có cơ hội. Đại sư con mắt hưng phấn quang mang lần nữa tăng trưởng, bụng dưới đột nhiên sụp đổ rúc về phía sau, thân eo thay đổi dòng đưa đồng thời điện bộ một giây số đổi, cưỡng ép tránh đi cái kia nhìn như bao phủ cùng một chỗ đoạn tội thiên bàn trưởng, người xuất hiện tại Tống Văn Đông bên trái, bàn tay chập ngón tay lại như dao nghiêng nghiêng đâm ra, điện quang ở giữa liền muốn chạm đến Tống Văn Đông phần cổ. Không phải, quấn Tần Phấn trong lòng không có chút nào kinh ngạc, đại sư quấn chữ chưa chắc không tiếp nổi kỳ lần tuyệt kỹ, hắn chỉ là nhìn thấy Tống Văn Đông bí kỹ xuất liên tục, muốn đang đánh pháp bên trên vậy thắng qua đối thủ mà thôi. Sắt phá quân, chém đầu. Cổ tay chặt mở ra cuồng hống phong thanh, xích lạp lạp phong tiếng còi vạch phá hoành mình, Tống Văn Đông phần cổ bạn có thể cảm giác được nguy hiểm, cơ bắp thỉnh thịch này lên, vô cảm phát giác được trong chấp nhoáng này biến hóa, trong lòng khen lớn tần phân biến hóa, cái này một cái cổ tay chặt như ánh sáng như điện. Rõ ràng cực cự ly ngắn nhưng lại cho người ta một loại phía trên chiến trường cổ. Tuấn mã khóe đao ngàn giảm tập kích, trong vạn quân trợt lẽ một đao dài ràng giặc hương vị, cho. Đối thủ hình thành thời gian giống như rất là dư giả, đầy đủ trốn tránh ảo giác. Mật độ cao chân cương nhập thể một kích, chính là 16 tinh võ giả cũng chỉ có thể lập tức chết. 17 tinh võ giả nếu không muốn lấy chính mình thụ thương đổi lấy đối thủ tính mệnh, đối mặt một kích này cũng chỉ có thể trốn tránh. Kỳ lân không có trốn tránh, thần thú không hội trốn tránh đột tr Hắn cánh tay trái nghiêng nghiêng nâng lên, khuỷu tay đối đại sư cổ tay quằn chỗ đột nhiên một đỉnh. La hán quyền chi la hán đeo kiếm. Đại đạo đơn giản nhất. Đại sư khỏe môi treo cười, trong lòng liên tục thầm khen Tống Văn Đông không ngừng, cổ tay chuyển một cái đột xuất một căn ngón trỏ, tựa như cái đinh đâm đâm Tống Văn Đông khuỷu tay ma huyệt. Võ kỹ luyện đến Tống Văn Đông như vậy, tự nhiên không sợ người điểm điểm đâm hắn ma huyệt, khắc lấy một chỉ hắn cũng không dám đón đỡ. Kỳ Lân trong mắt chánh nhảy nói không nên lời kinh ngạc. Đây là Thất Tinh Tiên Lôi Công, Thất Tinh Tiên Lôi Hư Vô Chỉ Đạn, Người chúng thân thể tất bạo. Mặc dù Kỳ Lân Chân Thân hộ thể, Tống Văn Đông y nguyên không dám xem thường môn này tuyệt thế võ học, trên chiến trường không thể có nửa điểm qua loa, đặc biệt là đối đầu trước mắt dạng này quái thai đối thủ, nâng cao khỉu tay đột nhiên đệ thấp, thân thể thuận thế phía bên phải phía dưới nghiêng kế sách, kéo về tay phải ngưng bắt lấy hướng tần phân eo. Chạy đến tên kia võ học đại sư nhìn trong mày, nội tâm ăn no thỏa mãn không ngừng, đã kiếm được đã kiếm được. Trong thiên hạ chỉ có ta một tên võ đạo đại sư quan sát trận chiến này, hôm đó sau từ cái này xem trong chiến đấu đạt được dẫn dắt, chẳng phải là một mình ta độc hưởng. Tân phấn trong đầu một cái linh quang tiếp lấy một cái linh quang liên tục trợt hiện không ngừng, vốn cho rằng quan chiến có thể hấp thụ đến dẫn dắt kinh nghiệm kém xa tự mình hạ tràng kịch chiến, tới thu hoạch đại. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Tân phấn trong lòng nói không nên lời hưng phấn, loại này tại tinh thần không gian quan chiến đi theo ngoài vòng tròn quan chiến hoàn toàn là hai cái cảm giác. Đại sư khống chế thân thể nhất cử nhất động đều có thể nhìn rõ ràng, cái kia chính là một bộ sống võ đạo bách khoa toàn thư, nói đến so với chính mình hạ chẳng càng thêm cảm tưởng khắc sâu. Kỳ lân vận kinh lộ tuyến mặc dù không cách nào nhìn thấy, thần phấn lại như cũ có thể cảm giác được rất nhiều liên quan tới Tống Văn Đông phát kình, ra chiều biến chiêu lúc tư tưởng, hắn biết đây cũng không phải là chân chính cảm ứng được, mà là bởi vì chính mình cùng đại sư sử dụng cùng một cái thân thể. Đây chỉ là đại sư phỏng đoán ra Tống Văn Đông Phát Kỳnh cùng biến chiêu tư tưởng võ đạo lý niệm mà thôi. Nhưng, đại sư là ai? Lô đen cấp võ đạo cao thủ. Coi như không thể toàn bộ đoán đúng thần thú kỳ lần võ đạo, nhưng cũng có thể tiến hành siêu cấp có giá trị phân tích. Trên đời không còn có người có thể so tần phấn, từ một trận chiến này bên trong hấp thu càng nhiều võ đạo thu hoạch. Một trận chiến này, tuy không phải tự mình xuất thủ, đạt được lại vượt xa tần phấn tự thân lên trận đối chiến thu hoạch. trên đời tuyệt đối sẽ không còn có trận thứ hai, hai tên tuyệt đỉnh cao thủ đem thực lực gáp chế đến 10 năm tình, gọi cho một tên khác 10 năm tinh võ đạo đại sư tới quan sát. Đến thần thú Tống Văn Đông loại tình chẳng này, đã không phải là tiền vấn đề. Liền xem như thế giới nhà giàu nhất, ném ra toàn bộ thân ra, mời Tống Văn Đông cùng một tên khác thần thú, đem thực lực gáp xuống tới đánh một trận, cái kia đều không phải là khả năng sự tình. Đương nhiên, nếu như thế giới nhà giàu nhất thật đầu góc bị con lửa đá hỏng, Nền tiền mời thần thú cho hắn khi gánh siếp thú biểu diễn, Tống Văn Đông hoặc là cái khác thần thú, không ngại thanh nhà giàu nhất đầu vặn xuống tới, đổi một người khác tới làm thế giới nhà giàu nhất. Đây chính là thần thú. Có thể quan sát đến dạng này một trận kịch chiến, dùng dân chúng lời nói để hình dung, cái kia thật cần thiên đại phúc duyên. vụng trộm một bên quan sát võ đạo đại sư cho là mình là trên thế giới nhất lừa người, nhưng lại không biết chân chính nhất lừa người, lúc này đang tại một cái cổ quái tinh thần không gian bên trong giống một khối gặp được nước cạn xẹp bờ biển, đang tại tham lam hấp thu trận này kịch chiến thu hoạch. Tân phấn rất rõ ràng, khi trận chiến đấu này đánh xong, nếu như Tống Văn Đông không có đánh chết mình, như vậy lấy về quyền khống chế thân thể về sau, y nguyên có thể cảm nhận được một trận chiến này lưu lại vết tích, loại kia thể ngộ thì là một loại khác thu hoạch. Một trận quan chiến song trọng thu hoạch, tần phấn hưng phấn tinh thần đều đang run dậy. Tần phấn hưng phấn kế sách, đại sư cùng Tống Văn Đông đã trao đổi mấy lần công thủ, tổng hợp, cuồng bạo nội triều, kim cương luận vũ cái loại quần chiến võ kỹ thần quyền đạo, đại thánh náo thiên cung, giờ khắc này đang từ đại sư trong tay, lấy bài sơn đảo hải chi thế thổi lên phản công kèn lệnh. Cái này một cái chớp mắt, đại sư cái kia bị nho nhã khí chất áp chế hồi lâu chiến ý, rốt cục triệt để bị hoàn toàn nhóm lửa. Dắt giao chiến ý tràn ngập kỳ lân sơn đỉnh mỗi một tốc không gian, nhập thể chân cương chi khí bốc lên nhấp đồ, tựa như núi lửa phun trào thanh âm, cơ bắp ở giữa tranh tranh thép dây cùng từng khúc căng cứng. Cái này một mạch thế bùng phát, Kỳ lân cảm giác thiên đều tối xuống tựa như đứng tại tức đem phun trào miệng núi lửa phía trên bị cổ đại một triệu cường cung cứng rắn nô đại quân cho triệt để vây lên ở vào trời cao không cửa nhập không miệng tử cảnh bên trong đại sư đem phản công kèn lệnh triệt để thổi lên thiên hạ võ học tổng cương chân khí toàn lực bộ phát quyền trưởng chỉ khửu tay đầu gối ngưng tụ kinh phong vừa lực thế như kim cương đầu xe tăng phô thiên cái địa cuốn sạch lấy Tống Văn Đông cùng hắn xung quanh mỗi một tốc không gian Cùng là thần quyền đạo, đại thánh náo thiên cung, đại sư quyền thuật bên trong thiếu một phần thiên hạ duy ngã độc tôn quần quận, kinh đạo nhưng vượt xa tần phấn. liền như là ngày đó tiểu long vương dương liệt trong tay, long pháo, căn bản là không có cách cùng tần phấn trong tay, long pháo, so sánh như thế. Tần phấn, đại thánh náo thiên cung, vậy đồng dạng không cách nào cùng đại sư trong tay, đại thánh náo thiên cung, uy lực đánh đồng Giờ khắc này, quan chiến võ đạo đại sư con mắt đều nhìn thẳng, vô địch thần thú võ giả kỳ lân tống Văn Đông lại bị một người trẻ tuổi đẻ đánh. Chương 462, siêu kịch chiến. 15 phút, đẻ lên đánh. Song phương giao chiến đến nay, kỳ lân lần thứ nhất thật đang đứng ở bị người đẻ lên đánh hoàn cảnh, nghiêm túc trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, hai chân liên tục lũi lại, không cách nào làm cho người xem thấu hắn cảm xúc cùng tư tưởng. Đại sư trong tay, đại thánh náo thiên cung, thuận thế mở ra hoàn toàn, tốc độ nhanh hơn tần phấn, quyền chân bàn tay ở giữa so tần phấn càng thêm cương liệt, chiêu chiêu khóa chặt kỳ lân yếu hại Muội một kích quyền ép trưởng phong liền có thể oanh sắt cùng cấp bậc cái khác võ đạo đại sư, xuyên thấu sức nổ tựa như nhiều đầu đạn phi đạn tiến hành loạn tự oanh tạc. Phanh phanh phanh. Đại sư một trảo chụp hướng Tống Văn Đông hầu kết, cánh tay kỳ lần khuỷu tay một khung đem càng gỡ. Đại sư ưng trảo hóa thành trưởng đào thuận thế chìm xuống cắt ngang chạm kích eo thận, Tống Văn Đông 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền bạch hạc lượng xí, tay trái đỡ đi lấy chi ứng đối, đại sư cánh tay trái năm ngón tay ngưng kết thành chôi run cánh tay giống như thương xuyên thẳng, kỳ lần trái tim. Sơ đầu gối phải gấp đụng eo, Tống Văn Đông chỉ có thể lại lui. Đại Thánh náo thiên Cung, trảo, Trưởng, chỉ, quyền chân liên hoàn bộ phát, trận báo thế công thao thiên, nhìn như không có kết cấu gì liên hoàn bạo kích, đem một cái, náo, chữ phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, trong chấp mắt Tống Văn Đông liền lùi lại 8 lần. Yên lặng quá lâu đại sư, giờ khác này rốt cục chiến ý triệt để vượt trên nho nhã, toàn bộ trạng thái thật giống như bị một cổ trích nhiệt chiến ý thôi động liên tục phát triển, thể hiện ra lỗ đen cảnh giới siêu cấp sư tiêu chuẩn. Trong chớp mắt, Kỳ Lân lại lui 10 bước. Giờ khắc này, thần thú Kỳ Lân thâm hậu căn cơ, khơi gợi lên đại sư càng nhiều hứng phấn, đại thánh náo thiên cung, bộc phát về sau, rất mau tiến vào một loại vòng ngã trạng thái chiến đấu. Trong ngày thường, đại sư cùng tần phấn càng nhiều vẫn là nghiên cứu thảo luận giao lưu, thực hành số lần cũng không nhiều, tần phấn là nó hoàn toàn giải một người, động thủ mới mẹ cảm giác thực sự kém rất rất nhiều, Tống Văn Đông có thể nói là đại sư trước mắt đối thủ tốt nhất thứ nhất. Loại này tịch mịch không biết bao lâu càng là nhìn thấy tần phấn ngày thường chiến đấu, càng là lòng ngớ ngáy khó nhịn đại sư rốt cục có động điện thoại hội, xuất thủ đoạt công lúc y thế chỉ cương liệt, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tống Văn Đông ngưng thần quán tru tiến hành giao đấu, hắn làm sao vậy không nghĩ tới những năm gần đây, đối tần phấn một trận chiến sẽ trở thành mình trọng yếu như vậy một trận chiến, làm sao cũng vô pháp dự đoán được tần phấn thức tỉnh về sau thế công, tùy ý huy sái bên trong mang theo ngang nhiên chiến ý buông thả, đó là cho người ta một loại giếng phun cảm giác Phản phất bị đè nén cực kỳ lâu thật lâu núi lửa, đột nhiên phát nổ. Kỳ lân duy trì 10 năm ngôi sao cấp thực lực, cũng đã triệt để quên đi thắng bại trì tâm, vậy quên đi chung quanh còn có người đang quan chiến, tất cả tinh thần toàn bộ tập trung trên người tận phấn, hắn đem mình cả đời này tất cả quyền thuật, tinh thần, toàn bộ võ đạo đều quán tru trong trận chiến này. Khuấy động quyền cước đối hoành, kỳ lân thậm chí cảm giác được sinh mệnh mình, dung hội lấy đời này võ đạo bắt đầu thăng hoa. hậu quản gia một bên nhìn xem Trong ánh mắt kinh nghi quang mang xuất hiện nhiều lần bất tận, vốn cho rằng tần phấn quá quan về sau thức tỉnh, sẽ rất nhanh lần nữa bị lao ra đánh bại, nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới, cái này thức tỉnh về sau thanh niên điên cuồng phản công, quả thực là đem địa cầu võ thần cho chèn ép chỉ thủ không công. Làm người ta bất ngờ nhất, vẫn là lao ra phản phất thật lần nữa coi đột phá, cái này đột phá hay là bởi vì tần phấn điên cuồng tấn công mà sinh ra? Kỳ lân, vô luận hắn tướng tinh cấp thực lực gáp chế đến mức nào? Bản đều hẳn là cấp bậc kia mạnh nhất võ giả thứ nhất, đây cơ hội là khắp thiên hạ tất cả võ giả trung nhận thức, có thể cùng kỳ lân giao thủ chỉ có cái khắc thần thú. Nhưng mà, hôm nay, hậu quản gia không thể không thừa nhận, trên cái thế giới này thật có quái thai, có thể tại ngang cấp tinh cấp thực lực bên trong, đem thần thú cấp võ giả đẻ lên đánh. Thật là loại quyền, thật mạnh mẽ thế, đây chẳng lẽ là tần phấn bản năng trạng thái vũ lực sao? Tống chấn đình thân thể phóng thích ra cương khí. Đem văng khắp nơi đá vụn tung tué khí cản cách người mình, nhìn xem đại sư cái kia phô thiên cái địa quyền cước, tựa như một đầu tay cầm gậy sát, phản trời cao cung hầu tử, không nhịn được muốn xuất thủ đi cái cân một cái cân tần phấn cân lượng. Tống Văn Đông không minh trong đầu hiện lên từng tia suy nghĩ, cái này gọi là tần phấn người trẻ tuổi, trước kia thật có chút xem thường hắn. Bất quá hắn bây giờ càng là hung mánh, cái kia đại biểu lúc trước hắn khảo hạch thành tích lại càng kém, hiện tại xem ra trước đây không lâu khảo hạch, hắn đây chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn Liên lui lại trăm bước, Tống Văn Đông thực sự cảm giác được mình bởi vì trận chiến này, phủ đuổi võ đạo gông siềng rốt cục tùng động, kịch chiến về sau mình chỉ cần bế quan tham tưởng, nhất định sẽ có mới đột phá. Võ đạo chi lộ càng là tầng cao nhất, tiến lên bắt đầu càng là gian nan, bất luận cái gì một tơ một hào tiến lên, lại đều sẽ cùng ngang cấp võ giả, mở ra chênh lệnh thật lớn. Thần thú võ giả có thể nói là đương kim võ đạo đỉnh, bất luận cái gì thần thú muốn trên võ đạo lại vượt trước dù là nửa bước, đều là vô cùng gian nan. Đó đã không phải là sử dụng tiền tài chống chết, cùng bế quan liền có thể làm được sự tỉnh vận khí. Tại thế gian này liền biến đến vô cùng trọng yếu. Kỳ lân ở vào hạ phong, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ, cái này tạm thời hạ phong. Giá trị. Mình vận khí tới. Lại lui trăm bước, Tống Văn Đông trên thân khí thế lại không có chút nào bởi vì ở vào hạ phong mà yếu bớt, vậy không có chút nào chân chính chịu phục cảm xúc. Cho dù bởi vì trận chiến này ngoài ý muốn đạt được đột phá quan khẩu, Tống Văn Đông cũng không có liền lựa chọn nhận thua. Tống Văn Đông là ai? Kỳ Lân. Đương kim trên đời võ đạo mạnh nhất đỉnh cấp võ giả thứ nhất. Đó là đánh một cái mũi, đều hội núi dao động động siêu cấp võ giả. Có thể không lọt vào mắt quân đội liên bang, bị dân gian người xưng là địa cầu võ thần người. Hắn thực lực cường đại dường nào, hùng tâm sao mà cường rắn, gặp được qua chiến đấu càng là thường người không cách nào tưởng tượng. Thần thú Kỳ Lân. Cái này là bực nào xưng hào, cỡ nào lòng dạ. Chưa hề thua qua. Tống Văn Đông từ khi xuất đạo một ngày kia trở đi, liền chưa bao giờ có chiến bại. Hôm nay, Kỳ Lân y nguyên sẽ không cho là mình sẽ tao nộ đến chiến bại kết quả. Kỳ Lân, không hội bại. Vừa ngạo suy nghĩ trong đầu thoáng hiện, vừa lui lại lui Tống Văn Đông hai chân đâm căn đại, không còn làm bất luận cái gì lui lại. Không lùi. Quá tốt rồi. Đại sư quyền cước hoàn toàn mở ra, nhất cổ tác khi đem khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, toàn thân cương khí bốc hơi không ngừng, phát giác Kỳ Lân không lùi sát cái kia Trong lòng có chỉ là càng thêm hương phấn, chỉ có 15 phút thời gian chiến đấu, nếu như vẹn vẹn đẻ lên đánh kỳ lân 15 phút, đây đối với quan chiến tần phấn tới nói, đạt được thu hoạch không thể đạt tới phong phú nhất. Chỉ là đẻ ép kỳ lân đánh 15 phút, không gặp được kỳ lân xuất ra công phu thật, đây chẳng phải là rất vô vị. Không lùi, đâm can, cái này một cái trước mắt, kỳ lân cái kia thang hoa võ đạo đem tinh, thần, lực, còn có 15 tinh cấp có thể đạt tới nhập thể chân tương toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ. Ngảy lên tới chưa hề từng tới đỉnh phong. Cùng một lúc, sống văn đông bắp thịt toàn thân đều động. Cái này khẽ động, không khí đều bị cơ bắp có giún thùng thùng rung động giống như sấm mùa xuân, cùng là 10 năm tinh tên kia võ đạo đại sư đều cảm giác cảm thấy hoa mắt, không có thấy rõ kỳ lần xuất thủ tình huống, chỉ là cảm giác cái này cương mãnh bạo lực kỳ lần phong bên trên, đương nhiên có một loại ẩm ướt hương vị, tựa như báo tố trước khi đến, trong không khí nước điểm nồng độ quá cao, sinh ra hướt át hương vị. Trần C. Ươ tui đốt nét kỳ lân quyền, trưởng, khủy tay, đầu gối nhau nhau nên hướng đại sư, bát phương công kích chi thế biến hóa vô tận, tựa như vung ra một trường thiên lưới, đem làm ẩm ý hầu tử cho bao vây lại. Hậu quản gia cười, nay ông trời thật là đột phá, cái này 10 năm tình trạng thái thậm chí ngay cả kỳ lân quyền bên trong, mưa to thức, đều dùng đến. Thế nhân đều biết Long có thể hành vân bố vũ, lại không biết thủy thú kỳ lân đồng dạng có bố mưa hành vân chi năng. Một thức này chính thức Tống Văn Đông Kỳ lần quyền bên trong nhất là tuyệt bạo một thức, mưa to thức. Tứ chi như là ngàn vạn giọt mưa, từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ đại toàn bộ sinh linh. Đại sư đối mặt đồng dạng phô thiên cái địa, mưa to thức, khóe môi ôm lấy vui vẻ tiểu dung, triển khai đại thánh náo thiên cung, đột nhiên vừa thu lại, thân thể từ ngón chân bắt đầu lay động vẽ vòng, đảo mắt toàn thân xương cốt cùng một chỗ lay động vẽ vòng, hai tay một lắp xong giống như cự vòng tròn lớn, lại có chút giống như là hoa đả ngũ cầm hí gâu. Ôm nhưng lại thiếu khuyết gấu ôn cứng mãnh, ngược lại càng giống là mềm nhũn bất lực rối rối. Trốn ở một bên tên kia 10 năm tinh võ đạo đại sư nhìn thấy tần phân cái này một đụ chiêu, trong mắt viết đầy mê mang cùng không hiểu, vừa mới cái kia trận báo như thế hỗn loạn thức, chưa chắc liền sẽ thua bởi Kỳ lần một kích này, vì sao đột nhiên đổi chiêu? Với lại đổi thành loại này kỳ quái, thấy thế nào đều giống như phế chiêu võ kỹ. Chẳng lẽ chân khí của hắn kết lực? Cái này vừa thu lại thức không tròn, vừa lúc khoác lên Kỳ Lân bổ trên lòng bàn tay. Thuận thế nhất chuyển ngay cả run đem tống văn đông mưa to thức hóa giải hơn phân nửa, giống như là vô tận mưa to, bị cái này cổ quái vòng tròn một đệm, lắc một cái, nhất chuyển. Đều cho hút vào như thế. Thần Quyền Đạo, Kim Cương Trạc. Lấy từ thần thoại Thái Thượng Lão Quân, cái kia nhu nhưng thu hết thiên hạ thần binh lợi khí, vừa nhưng nện choáng thời điểm Kim Cương đầu chi huy, âm dương song long lẫn nhau quay quanh hóa thành Kim Cương, nhu lúc thu hết thiên hạ, vừa lúc thì không gì không phá. Mưa to vừa thu lại. Cái kia nhìn như bất lực kim cương trạc đột nhiên chấn động, cương kình chân khí bông nhiên bộc phát. Tống Văn Đông hít sâu một hơi, eo chân đồng thời chớp động, ngược lại rút lui trăm mét. Vừa mới kim cương trạc vừa thu lại, mưa to thức kình đạo căn bản là không có cách thi triển, chẳng những lực trùng kích lượng muốn bị hoàn toàn hút đi, liền ngay cả khó khăn chế tạo ra nổ tung đại thế cũng phải bị cùng một chỗ hút đi. Cái này khẽ hấp, Tống Văn Đông cảm thấy ngoài ý muốn, quyền kinh bị hóa giải không đáng sợ, nhưng nếu như giữ dần đại thế đều bị hút đi, Cái kia vấn đề liền lớn. Trải qua không ngừng bách chiến kỳ lân, so với ai khác đều rõ ràng ngang nhau nước chuẩn võ giả, đánh không chỉ là quyền thuật, cái kia trong lồng ngực một hơi vậy trọng yếu giống vậy, khi thế một tiết rất dễ dàng liền tan tắc không ngừng. Tống Văn Đông làm sao vậy không nghĩ tới, thức tỉnh lại đây tần phấn võ kỹ vậy mà đạt đến cảnh giới cỡ này, mình sau khi đột phá thi triển mưa to thức, lại bị cái kia cổ quái vòng tròn cứ như vậy cho hút. Nhu sinh cương, vừa hóa nhu. Cái này cương nhu cùng tồn tại triền miên cùng một chỗ đã đáng sợ càng kinh người vẫn là cái kêu biến hóa nắm bắt thời cơ cùng nhu độ độ cương khống chế Tống Văn Đông não Hải xẹt qua một mảnh tán thưởng đại sư dưới chân điện bộ lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thậ bắt thần lòng tụ phong vân trong không khí lôi ra cái còi âm thanh cùng màu trắng quý đạo tựa như một khung cỡ nhỏ máy bay phản lực ở nơi đó đi qua kính bánh cương kình rốt cục bước nơi rất xa Tống dài hai mắt nhắm lại để phòng ngừa bị cương kình làm bị thương ánh mắt kinh bạo thật là kinh bạo Tồi tốt. Ký Lân Tử Khai chiến cũng cảm giác cục diện không cách nào chân chính không chế, đại sư cái kia biến hóa đa đoan võ kỹ càng làm cho hắn có loại hữu lực khó ra cảm giác, Sầu chiến miên tăng thêm về sau cái này kim cương trận, loại kia có lực không chỗ làm cảm giác càng là bị đẻ nén đến cực hạn. Tân phấn đột nhiên từ nhu chuyển cương, nhắc lên giữ dần một kích, Tống Văn Đông tự nhiên không hội nhượng bộ né tránh, hắn kéo ra hai tay chống đỡ cái cổ chết thẳng cẳng vận eo, Hùng tráng xương sống như đại long hành vân chập trùng không ngừng, bạo tức điên khùng. Vung thân quất cánh tay phá vỡ quyền ép đánh tới hướng Tần Phấn. Hung tráng thân thể phối hợp cánh tay giải vung ra giờ cao thiên một kích, trong chốc lát Tống Văn Đông tựa như chiến thần hành vân nện xuống to lớn chiến truy. Đại sư hai mắt tinh mang tăng gọn, lần này không có lựa chọn biến hóa, thập bắt Thần lòng tụ phong vân trực tiếp lên tiếp, lựa chọn lần đầu chân chính cứng đối cứng. Thập bắt Thần Long tụ phong vân một kích, hiển thị rõ đại sư cương mánh một mặt, cánh tay chân cương những nơi đi qua đều là là quế dị bạch khí kỳ đôi. Ầm ầm. Hai cái cương quyền không có chút nào sức tưởng tượng nện cùng một chỗ, lập tức chân cương va chạm, cơ bắp xương cốt va chạm thanh âm sông thẳng lên trời. Tống Văn Đông quyền cánh tay xanh đen một mảnh, tựa như thô gậy sắt lớn, so sánh với nhau tần phấn cánh tay toàn thân như ngọc, nhìn như rất là thành thủy dễ nát, song phương hiện lên hiện cực đoàn tương phản hai loại thị giác trạng thái. Khẩn thiết va chạm trong nháy mắt, đại sư bước dáng bắn cùng không thay đổi, dưới chân đại lại không chịu nổi tiếp nhận cái này hai cố bạo lực trùng kích, mấy chượng sâu vết nước cấp tốc xé rách. Hai người đường kính mấy chục trượng mặt đất hết thệ tạp vật, phản phất đều biến thành núi lửa phun trào lúc nham tương, phốc phốc phốc phốc bay thẳng bầu trời trăm mét phía trên, vang khắp nơi chân khí cương kình thỉnh thoảng đột phá cái này tạp vật hình thành bình trướng, phát ra từng tiếng cái cõi, kéo không tiếng vang. Một quyền này so đến cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một quyền, song phương đem có thể áp đặt võ kỹ, cơ hộ đều đặt ở trong đó, tuy không phải cược thắng bại là một quyền, nhưng cũng biết một quyền này có cực kỳ trọng yếu. một quyền cứng rắn như anh Tống Văn Đông cảm giác được toàn diện chuyển đến một cô nóng rực. Chân khí nóng rực. Đây là Cựu Dương thần công. Không đúng. hỏa Diệm Đao. Vậy không đúng. Hạo Dương chân kỉnh. Vẫn là không đúng. Tống Văn Đông mày kiếm cao gầy. Lần nữa kinh ngạc phát hiện tần phân trước đó không có sử dụng toàn công. Lần này chân khí bên trong vậy mà mang theo như thế gấp lửa mạnh liệt. hỏa Diệm Sơn. Đại sư hai chân lần nữa đủ cũng chấn. Đem đại điệu chi lực đưa vào bên hông Chuyển vào vai Đạo tiến năm đấm. Thiên hạ võ học tổng cương. Đó là đem các loại hoàn toàn trái ngược võ đạo tinh túy hội tụ trong đó, tần phấn đạt tới 15 tinh cấp miễn cưỡng có tư cách trong chiến đấu, rút ra loại thứ nhất chân khí tới khống chế võ công, hoàn toàn liền là cực nhiệt chân khí. Vì thế, Tân phấn thần quyền đạo bên trong liền nhiều một cái chiến kỹ, đó chính là thần quyền đạo. Chỉ là nếu như một quyền này từ tần phấn thi triển, chỉ có thể thi triển hỏa diệm sơn, mà không cách nào đem thập bắt thần lòng tụ phong vân cùng hỏa diệm sơn dung hợp lại cùng nhau đánh ra 18 đạo xoắn suất cùng một chỗ, hội tụ thành một dòng lũ lớn to lớn hỏa diệm sơn. Bài sơn đảo hải cực hạo thật dương hỏa kình, điên cuồng đánh thẳng vào Tống Văn Đông hộ thể chân cương. Đây là cái gì chân khí nội công? Kiến thức rộng rãi như Tống Văn Đông, cảm thấy chân khí trùng kích, vẫn là bị kinh ngạc một chút, đi đứng không không người thể cấp tốc triệt thoái phía sau, cánh tay chấn động, đem quyền diện đột nhiên trùng kích hỏa kình dung ra. Cái này chấn động, Tống Văn Đông trong lòng rất là không dễ chịu, từ khi trở thành kỳ lân đến nay, Lần nào không phải mình chân khi đánh vào trong cơ thể người khác, hôm nay vậy mà kém chút liền để đối thủ đem chân khi đánh vào trong cơ thể mình. Tuy nói đối thủ này đang xuất thủ trước đó thủy trung che giấu, có đánh lén chi ngại, như vừa lên tới liền dùng chiêu này muôn vàn khó khăn đột nhập, nhưng đột nhập liền là đột nhập, cái này không có chuyện gì để nói. Chỉ ít, đây đối với thần thú võ giả kỳ lân tới nói, tuyệt đối không nên tìm bất kỳ cớ gì. Đại sư đánh hương khởi vong ngã. Một chiêu thập bát thần lòng tụ phong vân bên trong dấu lấy hỏa diệm sơn, vậy mà vẹn vẹn chỉ là làm ra điểm này đầu tiến, trong lòng chiến ý càng là hừng hực bừng bừng phân chớn, dưới chân điện bộ lại loe lên, thân thể lay động ở giữa lại xuất hiện tại kỳ lân trước mặt, cánh tay vận chuyển dãn ra vận hành thành vòng liên miên không ngừng, nhìn như yếu đối bất lực ấn về phía kỳ lân ngực. Hóa cốt miên trưởng Tống Văn Đông Mỹ mắt ngay cả run, người trẻ tuổi kia đến cùng bao nhiêu tuyệt kỹ. Chương 463, siêu kịch chiến 15 phút Hóa cốt miên trưởng, bên ngoài hiện miên nhu không uy, bên trong xúc phá thế mạnh mẽ, buộc phát tấn mãnh Trung trưởng người bên ngoài thân như người thường không ngoại thường, xương cốt đức từng khúc nhìn như không xương, liền xương hóa cốt miên trưởng. Tống văn đông thân là đương đại thần thú võ giả, thiên hạ võ kỹ cơ hồ không có hắn không biết, đại sư cổ tay lần thứ nhất lắc lư kéo theo không khí ba động, đã trước tiên biết tiếp xuống đánh tới là cái gì võ kỹ, cái này hóa cốt miên trưởng chẳng những trưởng thế liên tục không ngừng, càng đáng sợ vẫn là nó trưởng nhanh Nhìn như nhu nhu chậm như nước, kỳ thật đây chẳng qua là trưởng ảnh ảo giác, chân chính hóa cốt miên trưởng trưởng nhanh cực nhanh, tập như thiểm điện. Một tiếng than nhẹ gầm thét từ Tống Văn Đông yếu hầu nhấp nhô mà ra, Hầu quản gia kinh ngạc cái cầm đều có chất khớp cảm giác, kỳ lân trên thân phun ra chân khí ẩn ẩn hình thành hai cố khác biệt hình dạng, cái này hai cố cố khí hình chỉ một thoáng liền hội tụ tại hắn lòng bàn tay vị trí. Thứ linh trưởng. Hầu quản gia làm sao cũng không nghĩ ra, Tống Văn Đông lấy từ đằng dẫn chi tận, huyền quy dạy Còn có cái khác 2 linh chi năng tứ linh trưởng, vậy mà lấy 15 tinh cấp trạng thái đỉnh phong dùng ra thứ 2 linh. Cái gọi là tứ linh, hầu quản gia đi theo Tống Văn Đông nhiều năm, tự nhiên biết mình cái này lao ra sáng tạo này võ kỹ ý đồ, trong đó hẳn hẳn kỳ lân bao trùm tứ linh thần thú võ giả phía trên ý tứ. Thần thú võ giả đều là kiệt ngạo bất tuân đỉnh cấp võ giả, lẫn nhau ở giữa cảng sẽ không thừa nhận đối phương so với chính mình càng thêm cường đại. Tống Văn Đông là có hay không chính bao trùn cái khác thần thú võ giả phía trên Hầu quản gia không cách nào đi đánh giá, loại chuyện này không có đánh qua ai cũng không rõ ràng, nhưng loại kêu ý chí khí phách lại tại cái này tứ linh trưởng sáng tạo thời điểm đã lộ ra rất mãnh liệt tín hiệu. Ngày đó, Tống Văn Đông sáng tạo bộ võ kỹ này lúc, ý nghĩ chính là thần thú cấp võ giả lúc đối chiến, có thể thôi động một bộ tuyệt kỹ võ kỹ, căn bản cũng không có nghĩ tới 15 tinh cấp có thể thôi động. Đại sư một trận chiến ngay cả hoa cốt miên trưởng đều đánh ra, Tống Văn Đông lần nữa biến không thể thành có thể lánh ra vượt qua bình thường tiêu chuẩn hai linh trưởng. Quan chiến võ đạo đại sư, trấn mắt hốc mồm nhìn xem Tống Văn Đông xuất thủ, vừa ra tay cắt bay đá chạy nhìn như lướt nhẹ nhảy lên phủ, như là cất giấu ngàn vạn đầu độc xạ cánh tay, lại ẩn ẩn lộ ra dày đại khí thế, ẩn chứa trong đó nặng đến vạn quân lực lượng. Tống Văn Đông chân đạp kỳ lân bước, thân thể bất động không dao động tựa như huyền quy tản bộ, mỗi một bước tiến lên đều để người nhìn rõ ràng, nặng nghề lực đạo cùng khí thế ngay thẳng nói cho tất cả mọi người Bất luận cái gì đều không thể ngăn cản hắn tiến lên. Cái này đẩy tiến liền cùng đại sư va chạm vào nhau, Kỳ Lân thuận thế bộc phát gia đình cấp võ đạo đại tông sư chi huy, đơn quyền thẳng đánh mãnh liệt đâm trúng cung, mục tiêu gắt gao khóa chặt đại sư huyết hầu. Đầu, có thể theo cổ đung đưa trái phải tiến hành trốn tránh, phần cổ. Lại không cách nào chân chính di động. Tống Văn Đông hết thể coi là tốt, đối hết hầu liền là một quyền, nắm chặt nắm đấm tùy thời có thể lấy chuyển hóa làm trong nháy mắt độ tẩm sát. Lấy Kỳ Lân trưởng lực chỉ lực Sếp thành một chuỗi hạng nặng cơ động bọc thép cũng sẽ bị đánh ra liên tục trong suốt lỗ thủng. Đối mặt với đủ có thể độc lập đánh nát Kỳ Lân Sơn Phong một quyền, chiến đấu tiến vào hưng phấn trạng thái đại sư làm sao hội chôn tránh, hóa cốt miên trưởng năm ngón tay mãnh liệt trụ biến trưởng thành quyền, băng trùng ngọc như thế quyền cánh tay ba ba số vang, biến đến tựa như càng thêm trong suốt, rất có băng chủng chuyển hóa làm pha lê loại ý tứ, trói mắt hạo chỉ từ trong cơ thể liên tục khuếch trương, tựa như một đầu mạo xương điện đèn huỳnh quang quản. Quang minh quyền. Tống Văn Đông trong lòng của loạn, trong chấp mắt tiểu tử này lật trong bàn tay lại là một hạng tuyệt học. Hắn tại Thánh Võ Đường trong khoảng thời gian ngắn, coi như mỗi ngày đi Thánh Võ Đường, cũng vô pháp luyện thành nhiều như vậy tuyệt học a. Với lại mỗi một môn tuyệt học đều luyện đến chỗ tinh cấp đăng phong tạo cực giai đoạn. Phát sau mà đến trước, là quang minh quyền lớn nhất đặc điểm thứ nhất, Tống Văn Đông nhìn thấy nên đón nắm đấm cánh tay một khúc, kỳ lân hộ thể trên cánh tay hẩn ẩn bố lấy Mai Dụa Đường Vân Phi Kình, một cái tứ linh khủyu tay đè vào đại sư quyền thượng. Quân khỉu tay va chạm, kỳ lân sơn bốn phía bắt đầu rầm rầm trên phạm vi lớn đổ sụp, sinh trưởng ở trên vách núi đá cây cối theo đá lăn bụi đất hướng khe núi rơi xuống lấy. Hai đại cao thủ giao thủ điểm hợp trong nháy mắt hoàn thành, cùng là võ đạo đại sư người quan chiến, quả thực là không có thấy rõ ràng vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy Hạo Quang Chi bên trong bóng người lắc lư mấy cái, duy nhất Tống Chấn Đỉnh, hầu quản gia thấy rõ ràng tán thưởng. Song phương một điểm, đại sư khẽ mắt tăng thêm một chút tán thưởng không hổ là thần thú cấp võ giả, chẳng những cái này một khuyệu tay biến hóa rất là kinh diễm, quyền hưởng kia cánh tay bên trong vận kình chuyển động nhập thể chân cương càng là ra ngoài ý định. Đại sư dưới chân điện bộ không ngừng, những nơi đi qua khói xanh thăng liền, mặt đất lại không có để lại bất cứ dấu vết gì, người lần nữa đi vào kỳ lần trước mặt, run vai vung cánh tay xông quyền đánh thẳng tống văn đông trái tim. Cái này xông lên, cánh tay xuyên phá không khí hướng ra phía ngoài nổ tung tué ép khiến cho quyền cánh tay quanh mình mấy chục mét không khí sinh ra to lớn để ép, hình thành một đầu hùng vi cực lớn chống rông hoàn cảnh. Nhập thể chân cương vi lực, giờ khác này mới chính thức từ đại sư trong tay hoàn toàn tỏa ra, hùng vi khí lưu đã có thể cải biến thân thể quanh mình không khí hoàn cảnh, không cần chân khí ngoại phóng, vẹn vẹn chỉ là hình thành quyền ép, liền không kém cõi phổ thông võ học đại sư chân khí ngoại phóng. Nếu như hóa khí vì nguyên thi triển cương khí, vi lực lại sẽ như thế nào đâu? Tần Phấn Nghĩ một hồi đều cảm thấy hưng phấn Bước vào đại sư cảnh giới về sau, lúc này mới tính chân chính tiến nhập võ đạo thế giới. Hùng vĩ vũ lực có thể chi phối liên bang vũ lực, chỉ có tiến vào đại sư về sau mới có thể nhìn thấy loại lực lượng kia tồn tại. Tống Văn Đông thành thơi chín bước, không lúc nhích. Đối mặt đại sư quang minh quyền, Tống Văn Đông khuôn mặt không có chút rung động nào, hai mắt thâm trầm như nước, năm ngón tay hoàn toàn mở ra khép kín thành quyền, thật giống như năm ngọn núi ngưng tập hợp một chỗ, nhập thể chân cương hỗn hợp có bước hơi huyết dịch tại trong mạch máu lao nhanh thậm chí lấn át cái kia đổ sụp sơn phong thanh âm. Cái này 5 ngón tay tụ lại, liền như là 5 ngọn núi nặng chồng ở cùng nhau. Tiếp theo sát cái kia, đại sư vô cảm lập tức sinh ra một loại tống văn đông khép lại không phải 5 ngón tay, mà là đem kỳ lần sơn giữ tại quyền bên trong, đó là một tòa chân chính núi lớn. Hầu quản gia thấy cảnh này cười, lao ra tử khai chiến tử hơi chỗ hạ phong, đến dần dần bị tẩn phấn đánh cơ hồ hoàn toàn xẻ ra hạ phong, dạng này chiến đấu đối với thần thú kỳ Lân tới nói Cơ hội là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình Giờ khắc này, Tống Văn Đông đem Kỳ Lân Sơn núi hồn tụ tại quyền bên trong, hôn hợp có tứ linh trưởng hai linh, nặng nghề Kỳ Lân Sơn chứng kiến vô số cái tự nhiên bốn mùa xuân thu, quyền lưu quần quận nắm hướng quang minh quyền. Xuân phong hòa húc cùng ngày mùa hè liệt viềm, ngày mùa thu túc sắt còn có vào đông lạnh Tấu xương cái này là có thể có thể chống đỡ lấy trời sập lúc một quyền. Tốt. Đại sư nhìn qua cái kia nắm tới sơn hà khí thế Đột nhiên hít sâu một cái khuấy động bắn ra bốn phía không khí, quyền thế không thay đổi rơi xuống, trong đôi mắt của nhiệt đột nhiên vì đó dập tát. Một sát cái kia, quanh mình chạy đến quan sát đám người, còn có hầu quản gia cùng tống chấn đỉnh đều cảm giác được vô tận tịch mịch đập vào mặt, tịch mịch, không đâu địch nổi tịch mịch, hận tận vô địch tịch mịch. Tần phấn cư vào trong đó, cảm thụ được đại sư quyền thế bên trong mang theo lấy cái kia nồng đậm cảm xúc một quyền, hai mắt nổi lên một kia ướt át, giờ khác này hắn có thể cảm giác được loại kia hoàn vũ vô địch về sau mịch Rõ ràng không thuộc về đại sư quyền thế, lại đánh ra lệnh tần phấn cảm động lây đặc thù cảm động. Tống dai chẳng biết lúc nào hai mắt đỏ bừng, hơi nước đã sớm tràn ngập tại nàng trong mắt đẹp, trong lòng ngực kích động một loại nói không nên lời tịch mịch khổ sở. Đại sư trong mắt sớm đã không có trước đó chiến đấu cuồng nhiệt khí thức, trên thân mỗi một cọng lông lỗ đều tản ra tịch mịch. Đại sư cũng không phải là tịch mịch, chân chính tịch mịch một người khác hoàn toàn, phá thiên cấp cao thủ tông tuyệt lữ. Vô địch, người ở bên ngoài xem ra ánh sáng sáng rõ lệ. Nhưng chỉ có vô địch người mới biết, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Lại cường giả vô địch, vậy không thể chống đỡ được tịch mịch, cho nên nghịch thiên võ đạo cuối cùng dung hội tiến nhập tịch mịch, vô địch tịch mịch, trong đời trọng yếu nhất võ đạo lại chỉ còn xuống tịch mịch, vô địch sinh tồn lấy, vô địch bên trong chết đi. Đại sư tinh nghiên thiên hạ võ đạo, xuất thủ tuy không tông tuyệt lữ chi vô địch tịch mịch, thao thiên tịch mịch quyền ý, nhưng cũng có thể học cái bảy tám phần, thân ở chiến cuộc kỳ lần mặt sắc mặt ngừng trọng thâm trầm, hắn cảm giác được quyền uy đầy trời đè ép xuống. Trong lòng hùng tâm theo tịch mịch tựa như phải biến đổi đến mức tinh thần sa suốt. Tịch mịch, tiếp theo sát cái kia tần phấn cùng kỳ lân rõ ràng nhất cảm thụ được cái này võ đạo bên trong đặc thù thê lương, trong chốc lát trong lòng sinh ra một tia cộng minh, sau một khắc thiên điệu báo cắt dây núi lại thụ, tựa như vậy đều bị cái này tịch mịch lây, mà sinh ra cộng minh. Tịch mịch, kỳ lân hai mắt tỏa ra cảm động lây quan mang, nâng lên kỳ lân quyền thế bi lực không giảm trái lại còn tăng, tựa như cả tỏa kỳ lân Sơn thoát phi thăng Lấy dây núi chi lực lây tịch mịt quang minh quyền. Nhanh tuyệt, cương liệt, bá đạo song quyền đang quan chiến người trong mắt tựa như pha quay chậm tại chiếu lại bình thường, hung hăng đánh nhau. Ẩm ẩm. Đám người chân xuống núi nhanh chóng hạ xuống, kỳ lân sơn sơn phong tại đây đối với đánh cho ở giữa, không còn là trước đó cái kia chậm chạm sụp đổ, trong chấp mắt nhanh chóng sụp đổ. Cự thạch lăn xuống, cây cối bị chấn động chi lực từ đất vàng bên trong nổ ra, đám người cảm giác mình tựa như đứng tại một cao tốc chạy Đột nhiên phát sinh va chạm xe taxi si bên trên bình thường, khắp nơi đều là cương khí va chạm. Đại sư một quyền rơi xuống, hóa quyền vì trưởng thuận kỳ lân cánh tay lướt qua, chém về phía kỳ lân hầu cái cổ, trong nháy mắt tịch mịch hóa thành vào đông lạnh thấu xương, Tống Văn Đông cổ chân song song chuyển chuyển động thân thể giống như xoáy phong một cái xoay tròn, hiện lên, cái này đoạn cái cổ chi trưởng, bả vai đánh run dựng thẳng cánh tay thành thương, lấy hồi mã thương chi thế phá không đánh ra thẳng ám sát đại sư cổ họng. Đại sư hai mắt trống Bảo hộ ở ngực khẩu vị trường bóp quyền thành truy sách đến cổ họng, hộ tâm truy biến thành hộ cái cổ truy ngăn lại Kỳ Lân hồi mã thương, trống rông hai mắt lóe ra một tia ánh mắt bị uội, Liêu Âm thối thẳng đạp Kỳ Lân bởi vì giao nhau đổi hướng, phòng thủ chống rống hạ âm chỗ. Cái này, Tống Văn Đông giật mình, bày thương về khung, đại sư hèn mọn con mắt đột nhiên sát ý cùng tăng, hộ cái cổ truy bàn tay cơ bắp nhúc nhích tựa như truy thủ, đột ám sát Kỳ Lân trái tim. Diệt chóc võ đạo, Trích tâm thủ. Trong nháy mắt đại sư võ đạo biến Tống Văn Đông không thương cánh tay lấy khuyệu tay hương đối, không nhượng bộ chút nào tiến vào tốc đất tất tranh chi chiến. Hai người tại sụp đổ Kỳ Lân Phong đổi tay liên tục, to lớn khói bụi đá vụn bao phủ toàn bộ sụp đổ Kỳ Lân Sơn Phong. Đối hoanh, công. Toàn bộ Kỳ Lân Sơn Phong bị hai người đối chiến tác động đến phá thành mảnh nhỏ, chạy đến võ đạo đại sư cùng tông sư. Trận mắt hốc mồm nhìn xem trận này tinh cấp thực lực là 10 năm tinh, nhưng chân chính so đấu lại là võ đạo căn cơ kinh thế chi chiến Nhao nhao may mắn nhân sinh có thể xem trận chiến này, ngày sau võ đạo nhất định có tăng trưởng. Quan sát 10 năm tinh thực lực kịch chiến, vậy mà có thể tăng cường mình võ đạo tốc độ đi tới. Đám người một nghĩ tới chỗ này không biết nên khóc hay cười, đặc biệt là hai tên tinh tú chiến tướng càng là miệng đầy đắng chát, thầm nghĩ trong lòng đây rốt cuộc tính là gì sự tình. Hầu quản gia hai đầu lông mày hơi cười, đã sớm tích tụ giống bức tường kia nhét ngàn vạn chiếc xe hơi ngã tư đường, trước mắt đối chiến song phương mặc dù riêng phần mình đoạt công không ngừng. Kỳ Lân tựa như so trước đó mất đi thượng phong đã khá nhiều, kỳ thật lại ngược lại không bằng trước đó. Hiện nay Kỳ Lân tuy là đoàn công, cũng đã gần như bị dồn đến toàn diện gặp tháp chế tình trạng, nếu ngay cả đoạt công đều làm không được một khắc này, liền là chân chính chiến bại một khắc. Kỳ Lân hội chiến bại. Hầu quản gia cùng Tống Chấn Đình chưa từng có nghĩ tới khả năng này, cho dù là thần bí thanh long lấy gần như nghịch thiên chi thế cấp tốc quật khởi, hai người vậy từ không cho rằng địa cầu võ thần Kỳ Lân Tống Văn Đông thất bại. 3 phút, 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, 13 phút, 14 điểm 50 giây, 51 giây, 53. Hạ sĩ mổ tổ trận mắt hốc mồm nhìn xem tàn phá chiến trường, toàn thân thịt mỡ kích động nhảy vọt không ngừng, thầm nghĩ trong lòng dù là sau trận chiến này bởi vì trái với kỳ lân mệnh lệnh bị tại chỗ đánh chết, nhìn qua một trận chiến này cũng đáng. Một kích cuối cùng. Đột nhiên, kỳ lân từ đại sư trong ánh mắt thấy được cái kia chuẩn xác tin tức, tịch mịch quyền ý lần nữa thăng hoa. Quân quân phong thần bảng lần đầu từ đại sư trong tay nở rộ, Tống Văn Đông hít một hơi thật sâu, làn da lân phiến liên tục tăng trưởng, bị áp chế mà thoáng ốn lượn sống lưng lần nữa nhô lên, trong cơ thể quan phát ra từng tiếng kinh lôi nổ âm thanh, cho người ta cảm giác giống như là trong cơ thể chàn đầy thuốc nổ. Nhập thể chân cương chấn động xương cốt thanh âm nâng lên đỉnh điểm một khắc, cái kia làn da màu đen bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ bắp làm ra một chút bành trướng, làn da màu đen đảo mắt biến thành màu vàng kim, phản Anh chớp động lên tầng tầng bảo quang, làm tiếp đột phá. Đây chính là thần thú võ giả cùng võ giả bình thường khác biệt, hắn có thường nhân khó có thể tưởng tượng hùng hậu căn cơ, dưới tình huống đặc thù sát thực tồn tại lâm trận đột phá khả năng, nhưng cái kia yêu cầu thời gian, địa điểm, còn có chiến trường bầu không khí cùng đối thủ tình huống, mới có dạng này cơ hội. Một ngụm mắt Trần có thể thấy kiếm khí theo kỳ lân thét dài từ đôi môi nổ ra, âm thanh mặc kim thạch khí phá núi sông, kỳ lân vương người chi minh mông phát ra hết dài một tiếng thổi vung một chút tịch mịch, tứ linh trưởng lại thêm một linh. Đại sư tựa như không nhìn thấy kỳ lần quyền thế đã lên, dưới chân điện bộ dỗng nhiên biến thành lôi bộ. Điện bộ mặc dù nhanh, nhưng không có lôi bộ chi huy. Còn chưa tiếp xúc, Tống Văn Đông đã cảm thấy đại sư phong thần bảng chi huy, tứ linh trưởng uy còn chưa đụng vào cùng một chỗ ẩn ẩn có sụp đổ hiện ra, liền ngay cả kim trưởng bốn phía không khí đều phản phất muốn bị phong thần bảng hút rút đến sạch sẽ tình trạng, tựa như muốn đem người phổi diệp không khí đều cho đè ép đi ra. Lợi hại. Tống Văn Đông rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ tần phấn tại bản năng ở giữa còn có thể lần nữa đột phá sao? Một quyền này so với trước đó quyền cước cũng mạnh hơn không ít. Đại sư vừa xài bước đến kỳ lân trước mặt, phong thần bảng mục tiêu vô cùng rõ ràng, gắt gao khóa chặt Tống Văn Đông khuôn mặt. Một quyền này khởi thế cũng không đột nhiên, đại sư ánh mắt cho Tống Văn Đông đầy đủ thời gian chuẩn bị, nếu như này các loại tình huống hắn lựa chọn nẽ tránh mà không phải chiêu khung, vậy hắn cũng không phải là kỳ lân Tống Văn Đông Đúng. Hướng. Hướng. Tống Văn Đông giấu tại bên hông cánh tay vậy cùng một chỗ nâng cao, hai tay giao nhau tựa như kỳ lân thần thú xứng thú, toàn lực cản hướng về phía đại sư Phong Thần bảng. Quyền cánh tay tiếp xúc sát cái kia, Tống Văn Đông cảm giác được tần phấn một quyền này quần cuộn đại thế vô song, quần quần cương kình tựa như vợ hoàng hà, tịch mịch khí tức đã sớm biến mất, nhưng trong tịch mịch thẩn chứa cái kia vô địch hương vị lại giữ lại, cả người tựa như đứng tại không gian vũ trụ, đối mặt cái kia chuốt xuống Cửu Thiên Môn Kỳ Lân Sơn đỉnh thật giống như bị bạo lực nổ nát nhà lầu, tí tách xoạt cao tốc xuống đổ, to bằng đầu người hòn đá nhỏ vảy ra tại khói bùi đất trong đất, phong thần bảng sau khi đụng sát cái kia tức sắp sụp bại kỳ lân sừng thú tiến quân thần tốc, thẳng đến Tống Văn Đông đầu. Tống Gia vô ý thức nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy tiếp xuống chuyện phát sinh, đợi một giây lại phát giác kịch chiến tạo thành tiếng oanh minh đột nhiên yếu bớt, nàng hiếu kỳ mở mắt nhìn về phía trong chiến trường. Tân phấn quyền đầu đội lên sừng kỳ lân tiến quân thần tốc. Tại khoảng cách Tống Văn Đông ngược hai thốn chỗ đỉnh chỉ tiến lên, cả người mặc dù còn như thế đứng đấy, ánh mắt lại đã đã mất đi chiến đấu thần thái, 10 năm ngôi sao cấp thực lực chân khí biến mất không còn tâm hơi vô tung. 15 phút. Vừa lúc 15 phút. Cuối cùng một sát, đại sư thả đi đối tần phấn thân thể khống chế, mất đi khống chế thân thể lập tức hiện lên hiện ngất trạng thái, Tống Văn Đông kinh ngạc đứng tại chỗ. chung quanh tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn xem đột nhiên đỉnh chỉ chiến đấu, quần quần quyền uy. Nóng nảy chiến đấu làm sao trong nháy mắt triệt để đình chỉ? Chẳng lẽ tần phấn chân khí hao hết? Không có khả năng a. Lúc trước hắn còn sinh long hoạt hổ rối tinh rối mù, làm sao lại đột nhiên hao hết? Tống Văn Đông trong đầu nhớ tới tần phấn lời nói, 15 phút. Hồi tưởng một chút, Tống Văn Đông phát hiện tần phấn từ lần nữa thức tỉnh đến bây giờ, đúng lúc là trải qua 15 phút thời gian, ngay cả nửa giây thời gian đều không vượt ra ngoài. Cẩn thận hồi tưởng, Tống Văn Đông chợt nhớ tới tần phấn tại chiến lực đình chỉ trước Còn giống như nói một câu, chỉ là mình lúc ấy toàn lực ứng phó cái kia quần quần phong thần bảng, có chút không để ý đến. Bây giờ nghĩ lại Tống Văn Đông rơi vào chầm tư, tại cuối cùng sát cái kia giống như âm nhạc nghe được tần phấn đã từng nói, 10 năm tiến hành cùng lúc ở giữa quá ít, quá ít, bất quá, còn tốt, ta rất vui vẻ, vui vẻ. 15 phút, Tống Văn Đông nhìn xem ngất tần phấn, chầm dãi ngã trên mặt đất, trong ánh mắt hiện đầy không hiểu, hắn quay đầu nhìn cách đó không xa hầu quản gia từ tôn nói. Đem hắn mang lên, theo ta đi. Một lát, Tống Văn Đông biến mất tại đang tại đổ sụ kỳ lân sơn trụ phòng, hầu quản gia không lưng nhắc lên hôn mê tần phấn, vậy biến mất tại tàn phá đỉnh núi. Ba ba. Nha đầu, muốn gặp ngươi người trong lòng, liền muốn kiên nhẫn một chút. Tống chấn đỉnh vuốt ve nữ nhi Tống dài tóc dài, chúng ta cần thoáng các loại một hội. Vô cùng kịch chiến chiến đấu, đột nhiên nói xong cũng xong, đám người đều có một loại nói không nên lời cảm giác trống dông cảm giác quay người nhau nhau rời đi đang tại đổ sụp kỳ lân sơn đỉnh phong. Hôm nay kịch chiến mặc dù cuối cùng qua nhưng mà rừng lại như cũ cho mọi người vô số dẫn dắt nhắc nhở, hạ sĩ Mộ Tô đung đưa giải rộng thân thể, mang theo mặt mũi tràn đầy vui vẻ bay xuống kỳ lân sơn. Tùy tiện xông lên kỳ lân sơn, quan sát hạng thế kịch đấu một trận chiến, hạ sĩ mổ tổ phát hiện từ khi biết tần phấn về sau, mình cái kia đỉnh trệ thật lâu võ đạo chi lộ, bây giờ lần nữa khởi động. Lần trước hắn ná sơn một trận chiến, đã cho rất nhiều gợi mở. Hôm nay cái này Kỳ Lân Phong Hàm Chiến Thần Thú Võ Giả Tống Văn Đông, Hạ Sĩ Mộ Tổ có lòng tin đem mình tinh cấp thực lực, còn có võ đạo đều tiến hành một lần rất rõ ràng tăng lên. Chương 464, cái gọi là tư cách. Kỳ Lân, địa cầu thần thú võ giả, có được lãnh địa tự nhiên không hội vẹn vẹn chỉ là một tòa Kỳ Lân Sơn chủ phong. Mặc dù không có Bạch Hổ như thế xa xỉ đem chọn tòa thành thị nạp làm hữu dụng, với lại đem chế tác trở thành chính trị cùng kinh tế trung tâm, Kỳ Lân vậy đồng dạng còn là có mình sự nghiệp. Không lô kỳ lân môn, không cần Tống Văn Đông đi quản lý, tự do vô số người vui vì công hiệu mệnh, đây chính là thần thú võ giả mị lực chỗ, bất luận hắn phải chăng hung bạo, thần thú võ giả vẫn là một mặt tràn ngập vô cùng lực hấp dẫn cờ sí. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, mấy cái búp lên búp hơi nhiệt khí dã đầm nước, tựa như trong truyền thuyết nhân gian tiên cảnh. Tống Văn Đông không mảnh vải che thân ngồi tại cái này tiên cảnh dã trong đầm nước, sắc mặt hồng nhuận hơn phất càng giống như anh Hải, hai mắt khép hở lầm vào chìm bế bên trong hai đạo màu xanh sống khí tức từ hắn chốc mùi phương ra, lập tức từ hai lỗ thai hút vào, lại từ toàn thân lỗ chân lông lại một lần phương ra, cuối cùng hội tụ thành làm một đạo màu xanh sống nồng khí, từ trong miệng lần nữa thu nạp, tiếp lấy lại từ lỗ mùi phương ra, vòng đi vòng lại không ngừng. Kỳ lân sơn một trận chiến, Tống Văn Đông ngoại ý muốn đạt được một phần thu hoạch khổng lồ, đại sư tịch mịch quyền ý, vô địch quyền thế, còn có đủ loại võ kỹ mang ra vận kình chiến đấu, đều phản phất là vô hạn phân bón Đã là đương kim thế giới võ đạo đỉnh điểm thứ nhất siêu cấp võ đạo tông sư, vậy mà lại tại phía trước xuất hiện to lớn ánh dạng đông. Áp chế đến 15 tinh cấp lấy được bột phá, tại hoàn toàn mở ra thực lực về sau, Tống Văn Đông mừng rỡ phát hiện tinh cấp thực lực đều ẩn ẩn muốn đột phá. Đây cũng không phải là là Tống Văn Đông vui vẻ nhất, chân chính làm hắn vui vẻ vẫn là cái kia võ đạo tiến bộ, chỉ cần võ đạo tại tiến bộ, như vậy tất nhiên hội kéo theo tinh cấp thực lực tiến lên, cái này là trở thành thần thú võ giả về sau, sâu nhất một loại cảm lo Nhìn xem sát vách trong đầm nước, tứ chi buông lòng thân thể trôi nổi trong suối nước nóng, y nguyên vẫn còn trong hôn mê tần phấn, Tống Văn Đông lần nữa trẻ ra không hiểu, người trẻ tuổi kia vì sao tại lúc ấy nói 15 phút, vì sao chân chính xảo 15 phút. Tần phấn trong ôn tuyển ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, còn cua đầy đủ loại cổ quái thảo dược, vậy cũng là Tống Văn Đông dùng không ít khí lực mới thu thập tới thảo dược, lần này võ đạo có thể đột phá cùng tần phấn có trực tiếp cự nhiều quan hệ, nếu là liền chút thảo dược đều không nợ ném vào Vậy cũng lộ ra thần thú võ giả quá mức hẹp hỏi, huống chi Tống Văn Đông còn có lời muốn hỏi thăm tần phấn. Hác ám tinh thần không gian, tần phấn khoanh chân lơ lửng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm rơi vào trong chầm tư. Đại sư cuối cùng một quyển, thông cảm rất rất nhiều. thằng đến đại sư đánh ra cuối cùng một quyển, tần phấn mới biết được đại sư cái này 15 phút, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì muốn cùng kỳ lân thần thú giao chiến đã nghiền, hắn còn có một loại khác ý nghĩ, cái kia chính là truyền công truyền công cũng không phải là chỉ đem chân khí quá độ. Vẹn vẹn chỉ là có được cường hành chân khí, nếu như không có tới lẫn nhau xứng đôi tù vi võ học, liền như là một cái ba tuổi hải tử, trong tay cầm mấy ngàn nước đô la chi phiếu như thế, hắn căn bản không biết nên đi làm sao chi phối, tự nhiên không cách nào phát huy chân chính toàn bộ huy lực. Đại sư muốn chuyển cũng không phải là cương khí, mà là muốn chuyển võ đạo. Trên đời này, tốt nhất giảng giải cũng không phải là chi lên một khối bảng đen đến, vẽ mấy cái đồ hình tới tiến hành giảng giải. tự mình chiến Tự mình thí nghiệm là phương pháp tốt nhất. 15 phút kịch chiến tuy không phải tự thân lên trận, nhưng cũng miễn cưỡng coi như bên trên là thân trên thân trận, chí ít thân thể sau khi chiến đấu lưu lại võ cảm, cũng không hội theo chiến đấu kết thúc rời đi biến mất. Thân là nửa người đứng xem trạng thái, đồng dạng có tự mình tác chiến không cách nào đạt được thu hoạch, cái kia chính là liên quan tới lúc chiến đấu tống văn đông xuất thủ kình đạo vận dụng, cùng võ học siêu cấp đại tông sư võ đạo tư tưởng, cái này chút đều cần thông qua đại sư thôi diễn, không phải coi như khổ chiến trăm trận cũng khó có thể đo lường đến võ học kỳ lân thần thú võ giả võ đạo tư tưởng. Tân phấn nhẹ nhàng trôi nổi lấy, đại sư Mô Phỏng phá thiên cấp cao thủ tông tuyệt lữ nghịch thiên võ đạo bên trong vô địch tịch mịch khí tức, cho hắn thật sâu ảnh hưởng cùng rung động. Vô địch là tịch mịch, như vậy cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian thần, không có chút nào tình cảm thần liền không tịch mịch sao? Tịch mịch. Tần phấn dụng tâm đi cảm thụ được, đại sư lúc ấy một quyền đánh ra lúc, loại kêu bởi vì giữa thiên địa không ai có thể ngăn cản vô địch tịch mịch cảm xúc tịch mệnh phía dưới bao hàm võ đạo vô số võ đạo lý giải. Tự thân dạy dỗ, đại sư 15 phút kịch chiến cũng không phải là vẹn vẹn vì thỏa mãn nhiều năm một trận chiến cảm giác, không phải hắn sẽ không đánh dòng giá 15 phút lâu như vậy, có lẽ 10 phút đồng hồ, vậy có lẽ 8 phút chiến đấu liền đã kết thúc. Một trận chiến này, đại sư cũng là gọi cho tần phấn nhìn, thần quyền đạo đã dám hấp thu thiên hạ hết thể võ đạo, như vậy nghịch thiên võ đạo phá thiên cấp cao thủ tông tuyệt lực võ kỹ, lại tại sao có thể không mở mang kiến thức một chút? Tại tinh thần không gian lẫn nhau đối chiến, lại nơi nào có tìm một tên thần thú cấp võ giả lẫn nhau đối chiến, tới càng thêm ngay thẳng rõ ràng. Đờ cờ chuyện tại chẻ nổ a toại, không chỉ có chỉ là đại sư sử dụng tông tuyệt lực võ kỹ lúc đặc sắc, liền ngay cả đại sư đem thập bắt thần lòng tụ phong vân kết hợp hỏa diệm sơn võ kỹ, vậy đồng dạng cho tần phấn vô số linh cảm, hai đại thế gian hạn hữu siêu cấp cao thủ đối chiến, cho tần phấn rất rất nhiều dẫn rát. Xuy suy, trong ôn truyền nước nóng nhấp nô sôi trảo vài tiếng kiếm khí tứ Hầu quản gia có chút ốn lượn lấy cái eo đi vào kỳ lần trước mặt hai tay chắp lên nói ra, lao ra, chúc mừng rồi. Tống Văn Đông lại một lần mở hai mắt ra, giữa thiên điệu tinh mang trong nháy mắt tựa như toàn bộ hút vào hắn song đồng, hùng tráng thân thể từ trong nước đứng lên, lộ ra cái kêu cường tráng hoàn mỹ tựa như thạch điêu đại sư đi qua cả đời dốc hết tâm huyết điêu khác, mới chế tạo ra hoàn mỹ tác phẩm. Chúc mừng. Tống Văn Đông đối mặt hơi cười nhẹ nhàng nắm tay, eo hạ suối nước nóng nước nóng sôi trào nhảy vọt không ngừng Hán ngước đầu nhìn lên lấy đã hóa thành chấm chấm đầy sao thương khung, từ tố nói, nghĩ không, già, thật không nghĩ tới. Hầu quản gia cầm qua một bộ màu xanh xâm võ sĩ phục lao ra, ta nói không sai a Tiểu tử này rất có ý tứ chứ. Có ý tứ Tống Văn Đông nhìn xem hôn mê bất tỉnh, rất là dễ chịu bộ dáng ngâm suối nước nóng tần phấn, đáy mắt toát ra mấy điểm nghi hoặc, thật rất khó có thể tưởng tượng. hắn trạng thái hôn mê bản năng tác chiến, so nước tinh huyền võ còn cường đại hơn nhiều lắm. thế nhưng là Tống Văn Đông sắc mặt trầm xuống, con mắt viết đầy không vui nhìn chầm chầm tân phấn, càng là trạng thái hôn mê cường đại, thanh tỉnh lúc hắn thì càng phế. Tiềm lực có làm được cái gì? Trên đời có được cường đại tiềm lực võ giả nhiều như sao trời, nhưng chân chính có thể khai phát ra bản thân tiềm lực võ giả. Tống Văn Đông nhẹ nhàng mở ra bàn tay, nhìn xem năm căn tráng kiện ngón tay, trong lời nói lộ ra mấy điểm thê lương, có thể khai phát ra bản thân tiềm lực võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hầu quản gia nhẹ nhàng đầu Thân là sớm nhất đi theo Tống Văn Đông nhân viên, hắn so địa cầu võ thần nhi tử Tống Chấn Định, càng hiểu hơn kỳ lân. Hùng cứ địa cầu nhiều năm Tống Văn Đông, nhìn qua quá nhiều như cùng sao trổi bình thường cao tốc quật khởi tuổi trẻ võ giả, nhưng hắn nhóm vậy đều như là sao trổi bình thường cấp tốc biến mất tại dòng sông dài của võ đạo bên trong, rất nhiều người tiến vào võ đạo đại sư hoàn Cảnh, liền không phía trước tiến. nghiên kỷ không đến 20 tuổi liền trở thành kiệt xuất võ đạo đại sư, dứt bỏ cái kia thần bí thanh long không nói Đây cơ hội khai sáng võ đạo trong lịch sử chưa bao giờ có tiên hạ. Đối mặt cái tuổi này tiến vào võ đạo đại sư hàng ngũ, Tống Văn Đông vậy mà cảm. Nhưng, võ đạo trong lịch sử trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư, cái danh này cũng không phải là xuất hiện qua một lần. Từng có lúc, có người tại 31 tuổi tiến vào võ đạo đại sư hàng ngũ. Võ đạo thế giới các loại cao thủ đối với cái này một mảnh xôn xao. Đây đã là khai sáng võ đạo tiến vào đại sư cảnh giới siêu cấp ghi chép. Cơ hội tất cả võ đạo cao thủ đều cho rằng Tình thế như thế tấn mãnh có vô hạn tiềm lực người này sẽ trở thành tương lai siêu cấp cao thủ lúc hắn võ đạo lại trì trệ không tiến không còn có tiến thêm theo thời gian trôi qua lại có người tại 30 tuổi lúc xâm nhập võ đạo đại sư hàng ngũ lần nữa đổi mới tiến vào võ đạo đại sư niên kỳ ghi chép vô số võ đạo cao thủ lần nữa đối với người này ký thác hy vọng kết quả hy vọng càng lớn thất vọng vậy lại càng lớn Tống Văn Đông cao cao tại thượng hùng cứ kỳ lân nhiều năm nhìn thêm loại này sao trhổi bình thường quật khởi nhân vật Tiêm lực, cũng không có nghĩa là tương lai. Hầu quản gia vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Tống Văn Đông câu nói này, võ đạo thế giới thiên tài quật khởi cùng đã từng nhân loại cái gọi là thiếu niên đại học ban, thân đồng đại học ban sao mà tương tự. Bình thường thi đậu đại học cơ hồ đều cần 18 tuổi niên kỷ, nhưng hết lần này tới lần khác có chút phương diện học tập đặc biệt xuất chúng người, có thể tại 14 tuổi, thậm chí 13 tuổi, có người càng là 10 tuổi liền nhất cử lấy ưu dị thành tích, thi đậu trên đời nhất đại học nổi tiếng, gây nên thế nhân động thậm chí có đại học danh tiếng, vì thế chuyên môn mở thần đồng đại học ban, hấp thu các loại này siêu quần bạt tụy thấp tuổi tác học sinh tiến hành bồi dưỡng. Nhưng cái này chút cái gọi là thần đồng, lại có mấy cái trở thành ngư đốn, lại có ai thành vì instant? Không có. Những người này giai đoạn trước tốc độ mặc dù tình thế mạnh mẽ, lại cũng không sánh nổi instant, ngư đốn đợi tên nhà khoa học. Cái này chút hưởng dự toàn nhân loại siêu cấp nhà khoa học, liền không có người nào là cái gì thần đồng ban xuất hiện còn có rất nhiều nổi tiếng nhà khoa học khi còn bé thậm chí bị người mang theo nớ ngẩn danh hảo. Khoa học như thế, võ đạo cũng là như thế. Chỉ có ngu muội vô tri người, mới sẽ cho rằng thiếu niên đắc chí tương lai liền nhất định hội huy hoàng. Hầu quản gia nhớ lại kỳ lần câu nói này ngữ lúc, lần nữa nhìn về phía tần phân lúc, trong miệng chỉ còn xuống đăng chát. Dựa theo kỳ lần cùng thế lực khác cường đại võ giả lý luận, tiềm lực chẳng phải là cái gì, chân chính quan hệ tương lai thì là kích phát tiềm lực năng lực. Ứng có vô hạn cường đại tiềm lực người, nếu như kích không phát ra được trong cơ thể mình tiềm năng, như vậy loại người này còn không bằng tiềm năng so sánh nhỏ, lại có thể hoàn toàn kích phát võ giả. Thiên tài chân chính, hẳn là cũng không phải là nhìn người tiềm năng, mà là nhìn người có thể kích phát ra mình bao nhiêu tiềm năng. Hầu quản gia có chút ưỡn ngực nhìn lên bầu trời thổ tinh, tân phấn những ngày này quật khởi tốc độ, xa so với ngày đó cái kia chút nhìn như sao chổi quật khởi đám võ giả nhanh hơn. Nhưng hắn đến nay lại vẫn không có đạp vào trình chiến thần thú võ giả chân chính bậc thang, mà bây giờ thổ tinh bên trên đã có người tại trình chiến. Võ giả, không nhìn ngươi xuất thân, cũng không nhìn sau lưng ngươi bình đại, không nên ôm đoán cái gì công bằng vẫn là không công bằng, cuối cùng nhìn còn là thực lực võ giả. Kỳ lân cái kia lánh khóc đến gần như không có nhân tình lời nói, hầu quản gia cũng không thể không thừa nhận nghe trói thai, thế nhưng là hiện thực xác thực như thế. Tống Văn Đông chậm rãi thấp ngóc đầu lên, biểu lộ phức tạp nhìn xem tần phấn. Người trẻ tuổi này hôn mê lúc buộc phát ra tiềm lực, đã không thể dùng kinh người để hình dung, nói nó nghịch thiên đều không đủ chi, thật rất làm cho người khác tâm động. Nhưng đã có được bực này tiềm lực, lại tại thanh tình trạng thái ngay cả thời khắc bảo trì chân cương nhập thể đều làm không được, cái này không thể không nói rõ có thể kích phát tiềm lực bản lĩnh quá thấp. Không đến 20 tuổi liền bước vào võ đạo đại sư hàng ngũ, mở trước người thường không thể mở chi tiên phong, tại thường nhân trong mắt có lẽ đầy đủ. Nhưng... Tống Văn Đông lắc đầu liên tục trong lòng thở dài không ngừng, dù có tiềm lực như thế người, cũng chỉ có đường kim loại tiêu chuẩn này biểu hiện, không đủ, quá không đủ. Mười ngón nắm thành quả đấm, Tống Văn Đông cảm thụ được trong cơ thể lực lượng quái động, thoáng khuyết trương ngực cao eo, chỉ cần lại bế quan một đoạn thời gian, võ đạo tất nhiên lại có tiến lên. "Lao ra." Hầu quản gia cùng Tống Văn Đông đứng sóng vai nhỏ giọng hỏi, "Tần phấn tiểu tử này, nhìn hẳn là khảo hạch đạt tiêu chuẩn." Tống Văn Đông nhắm mắt không nói, Hầu quản gia biết hắn đang do dự lúc khỏe môi lại nhiều ti nhàn nhạt hơi cười, trên đời có rất ít chuyện có thể cho kỳ lần do dự, thần phấn có thể làm được điểm ấy, thật là khó được a Nếu như, dai dai coi trọng là một tên không có võ học tiềm lực người, cái kia còn chưa tính, ta cái này khi ra ra cũng không phải nhất định phải chuyên chế quái nàng nhân duyên, hết lần này tới lần khác nàng coi trọng một tên có được võ đạo tiềm lực người Tống Văn Đông mở hai mắt ra đổi lấy thở dài một tiếng, đã muốn đi võ đạo, như vậy ta nhất định phải quản Nói ta ngang ngược bá đạo cũng không đáng kể, thân là kỳ lân. Hừ hừ. Hầu quản gia biết Tống Văn Đông hai tiếng hừ lạnh tiềm ẩn lời nói, thân là kỳ lân. Võ giả nhất cường giả tối đỉnh, vậy dĩ nhiên có bá đạo tư cách. Ngang ngược vốn là thần thú võ giả đặc quyền. Không phục. Có năng lực ngươi cũng trở thành thần thú võ giả. Tại ngươi không có có trở thành thần thú trước đó, đối phương có được giết chết ngươi so bò chết một con kiến còn dễ dàng thời điểm, ngươi ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Ân Nhìn qua hắn hôn mê sau khi chiến đấu, hắn thanh tỉnh biểu hiện vẹn vẹn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Kỳ lân mắt nhìn trong hôn mê tần phấn quay người biến mất tại trong màn đêm, Hầu quản gia bên thai chỉ để lại nhàn nhạt thanh âm, hắn tỉnh lại, dẫn hắn tới gặp ta. Đầy sao dưới bầu trời đêm, Hầu quản gia chậm rãi cởi sạch quần áo, lộ ra cái kia một thân nếp vốn làn già, vẻ ra nua tại hắn cái kia lỏng cơ bắp bên trên phá lệ rõ ràng, tựa như một tên gần đất xa trời lão nhân, chậm rãi đi vào suối nước nóng. Nhắm mắt hưởng thụ lấy suối nước nóng mang đến buông lỏng. Chỉ có tại rất chỉnh ngay ngắn giải hắn người mới biết, cái này nhìn như vẻ da mua dưới thân thể, có được cường đại cỡ nào thực lực. Đấu chuyển tinh di, mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian nhanh chóng trải qua, suối nước nóng cái kia bởi vì ngâm linh dược mà thay đổi nhan sắc, bây giờ lần nữa khôi phục trở thành bình thường suối nước nóng thủy sắc, vẹn vẹn chỉ là trong vòng một đêm, linh dược bên trong tất cả dinh dưỡng đều bị ngủ say tần phấn thân thể vô ý thức hấp thu sạch sẽ. Giang hai cánh tay rỗi cái lưng mệt mỏi, tần phấn từ trong ngủ mê thức tỉnh, bắp thịt toàn thân mang theo khó mà nói rõ đau bướt nhức, loại cảm giác này không biết bao lâu thời gian chưa từng xuất hiện. Thân thể vẹn vẹn chỉ là đại sư không chế 15 phút mà thôi, Tân phấn không thể không tán thưởng đại sư năng lực, 15 phút liền dậy vỏ mình đau lưng nhức eo. Tần phấn không có lập tức rời đi suối nước nóng, hắn buông lỏng lấy tư chi, tiếp tục nằm trong suối nước nóng, cảm thụ được đại sư khống chế thân thể lúc chiến đấu lưu lại di sản. Đây là vô cùng to lớn một cố di sản, tần phấn thân thể giống như là có được ký ức hình thức máy tính như thế, đến nay y nguyên đối lúc ấy kịch chiến chân khí lưu động cường độ, cùng đủ loại võ ký thi triển ký ức khắc sâu. Trận chiến kia, rõ ràng là từ đại sư tiến hành chiến đấu, tần phấn tiếp quản thân thể về sau lại phát hiện, tựa như trước đó kịch chiến kỳ lân là từ mình hoàn thành bình thường. thần kỳ, thật phi thường thần kỳ. Loại này trực tiếp khống chế thân thể cảm nộ. Cùng tồn tại cái kia đặc thù tinh thần không gian lúc cảm ngộ vừa có hoàn toàn khác biệt, loại cảm giác này càng thêm chân thực, thân thể bản năng hội dâng lên một cô đối võ đạo minh ngộ. Nhắm mắt trầm tư 4 giờ, tần phấn cảm thấy bụng bắt đầu sách kháng nghị, đây đã là thật nhiều cái giờ không có ăn uống gì, tăng thêm kịch chiến tống văn đông siêu cấp lượng vận động, dạ dày đã sớm dông tuyết. Mở to mắt, tần phấn trước hết nhất thấy là một gương mặt mò, mang theo hơi cười, trong mắt tràn đầy hiền lành hầu quản gia mặt mò. Tỉnh đi Hầu quản gia đứng tại suối nước nóng bên cạnh có chút lời, trong mắt dấu không được đối tần phấn khi tỉnh lại kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là một cái ngủ say thời gian, tần phấn tỉnh lại lần nữa, tinh khí thần đều có biến hóa rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn không đủ 24 tiếng, tần phấn lại tựa như trải qua dài đến một năm thậm chí 2 năm đóng cửa khổ tu. Trong vòng một đêm, võ đạo có thể đột nhiên tăng mạnh thần thoại, trên người tần phấn lần đầu ứng nghiệm. Vẫn là cái kia có được 10 năm tinh thực lực tần phấn, nhưng toàn trên thân hạ tản ra mùi vị đó Như trước kia có cự khác nhiều. Hầu quản gia có thể khẳng định một điểm, nếu như là hiện tại tần phấn lại đến hán nã sơn quyết chiến ngày đó bùi thành tuấn, hắn có thể rất hào khí đem bùi thành tuấn cùng cực chân hạo thiên đồng thời một chỉ nói thẳng, hai người các ngươi, cùng lên đi. Tất thắng. Hầu quản gia nhìn xem tần phấn trên thân cái kia cô chỉ có cao thủ mới có thể cảm giác được khí nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ tần phấn coi như một cái đồng thời kịch chiến cực chân hạo thiên cùng bùi thành tuấn, chẳng những là tất thắng. Với lại thắng được đến từ sau tuyệt đối sẽ không giống lần trước như thế đèn cả dầu. Võ đạo đại sư cùng không có tiến vào võ đạo đại sư võ giả, hoàn toàn liền là hai thế giới. Tại không có tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới trước đó, thiên phú rất tốt võ giả, cơ hộ đều có thể đồng thời quyết chiến mấy tên đồng cấp võ giả. Nhưng, loại tình huống này khi tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới về sau, sẽ rất khó lần nữa phát sinh. Võ đạo đại sư đều là đi qua đội tùy Niết bàn, đối võ đạo có khắc sâu nhận biết võ giả. Một đối một chiến đấu chiến thắng nhất phương thưởng thưởng cũng sẽ nhận trọng thương, một đối hai chiến đấu, cơ hội chỉ có thất bại. Tiến vào võ đạo đại sư Hàng Ngũ còn có thể một đối hai. Cái kia chính là một loại cảnh giới. Chân cương nhập thể. tỉnh lại tần phấn cảm giác mình ngày đó không có luyện thành chân cương nhập thể, hôm nay đã hoàn toàn làm đến, với lại thậm chí có hóa khí vì nguyên dấu hiệu, trong lòng dâng lên một loại bất lực khổ cười. Loại cảm giác này thật có một ít không làm mà hưởng ý tứ, có lẽ người khác gặp hội mừng dỡ như điên Đổi thành mình lại luôn có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Tần phấn đi ra suối nước nóng, tiếp nhận hầu quản gia quần áo vội vàng túi người chào nói tạ, đem vừa vận võ sĩ phục mặc tại trên thân. Tiểu tử, hôm nay ngươi đứng ở tiền nhân tiến vào 10 năm tinh lúc, chưa hề đứng ở độ cao. Hầu quản gia nhẹ nhàng gật đầu, như thế vững chắc căn cơ, lao già ta vậy là bình sinh ý thế. Tân phấn xấu hổ cười cười, đi qua đại sư cùng kỳ lần một trận chiến, phải nói là mình tiến vào võ đạo thế giới đến nay, nhất lần trọng đại này thu hoạch Nếu là lấy bây giờ thực lực trở lại ngày đó hán Na Sơn, coi như đối đầu cực chân Hạo Tiên, Bùi Thành Tuấn, còn có mới hợp khí đường đại sư Cưu Sơn Nhất Phu, ba tên võ đạo đại sư, cũng có được trăm 100% thủ thắng lòng tin. Chương 465, ai mặt mũi vậy không cho. Lại là một gian cũng không lớn nhà đá, ngoại hình nhìn cùng đổ sụp kỳ lân phong nhà đá rất là tương tự. Như thế ưu tính hoàn cảnh, đồng dạng đơn giản trang trí. Nhà đá cửa phòng lần này là rộng mở, thân phấn không cần dùng hết thủ đoạn. Mới có thể thấy rõ trong phòng chủ nhân hình dạng thế nào Kỳ lân một tiếng màu xanh biếc Võ sĩ trưởng bảo bộ tại trên thân Rất là tùy ý ngồi tại một trường tím trên ghế bạch đàn Liền cho người ta một loại đại mã kim nào cảm giác Tần phấn đi vào nhà đá Quan sát tỉ mỉ lấy yên tình trạng thái dưới Tống Văn Đông So với lần trước kịch chiến lúc nhìn thấy bộ dáng Bây giờ càng thèm cho người ta một loại Người trước mắt này mênh ngông như biển Không cách nào nhìn thấu hắn sâu cạn Tống Văn Đông trong tay ôm một cái nóng hôi hồi bình cha nhỏ Hữu thần con mắt hiếp lại khe hở, chỉ là nhìn chầm chầm trong ấm trà bước hơi mà ra nhiệt khí. Tần phấn ôm quyền đi qua đi bối lễ, rời bước đến bên cạnh chiếc ghế ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi kỳ lân phát biểu. Hầu quản gia đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, nhìn xem cái này trầm mặc một già một trẻ, cười tủng tìm con mắt liên tục gật đầu, không nói lời nào kỳ lân, thân thể phóng xuất ra huy áp xa so với lúc nói chuyện còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tần phấn có thể trong lúc dơ tay nhấc chân không bị ảnh hưởng chút nào ả Điểm này thiên hạ hôm nay võ giả có thể làm được cũng không nhiều. Nhà đá trầm mặc nửa ngày, Tống Văn Đông trầm rãi mở mắt ra nhìn về phía Tần Phấn, nhẹ nhàng hai đầu lông mày lập tức ngưng hiện ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc, chân chính thức tỉnh lại đây Tần Phấn, so với tại hắn lần thứ nhất trước khi hôn mê trạng thái, chênh lệch thực sự rất rất nhiều. Đồng dạng đều là 10 năm tinh thực lực, cả hai chênh lệch nhưng lại có cách biệt một trời, rất nhiều võ đạo đại sư thẳng đến tiến nhập 16 tinh sơ kỳ mới hoàn thành tụ khí ngưng cương. Khi tiến vào 16 tinh rất lâu sau đó, mới dần dần hoàn thành chân cương nhập thể cái này vòng. Trước mắt tần phấn tại lần thứ nhất leo lên kỳ lần phong lúc, liền đã hoàn thành tụ khí ngưng cương. Đây đã là lệnh rất nhiều 16 tinh võ đạo đại sư xấu hổ sự tình, có thể tại 10 năm tinh thực lực hoàn thành chân cương nhập thể người, tại võ đạo trong lịch sử cơ hồ liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. So với chân cương nhập thể, tần phấn trạng thái tinh thần càng thêm lệnh người bất ngờ, tùy tiện ngồi ở chỗ đó. Trên thân liền rõ ràng lấy một cô chỉ có tông sư võ giả mới có thể cảm giác được rộng rãi đại thế. Tống Văn Đông Mỹ mắt lại thoáng nâng lên, bây giờ tần phấn võ đạo căn cơ tuyệt đối còn chưa đủ tông sư cảnh. Trên thân trạng thái lại đã bắt đầu phát ra loại vị đạo này, đồng cấp võ đạo đại sư cùng nó đối chiến. Khi thế bên trên căn bản ép không được tần phấn, cơ hồ có thể nói là chưa chiến trước bại trình độ. Trong vòng một đêm, võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Tống Văn Đông khỏe môi đều khơi gợi lên một chút kinh ngạc Vốn cho là mình mới là lần kia đối chiến lớn nhất người được lợi, không nghĩ tới bản năng trạng thái tác chiến tần phấn, đang thức tỉnh lại đây về sau thực lực vậy mà thật đột nhiên tăng mạnh, mặc dù còn hơi kém bản năng tác chiến trạng thái lúc hắn, trong vòng một đêm tiến bộ còn là làm người cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Người khí phách không sai. Trong mặt nửa ngày, Tống Văn Đông câu đầu tiên liền là khích lệ, tần phấn có chút cảm thấy ngoài ý muốn Trận chiến ngày đó trước khi hôn mê một khắc này, tần phấn từ Tống Văn Đông trong mắt thấy được một tia thở dài loại ánh mắt này hắn trước kia đang đi học thời điểm nhìn qua không ít, đó là lao sư đang cấp học sinh phát bài thi lúc, đối đái cái kia chút vừa mới điểm số đạt tiêu chuẩn học sinh lúc ánh mắt đều là như thế này. Hợp cách, chí ít tạm thời trước mắt miễn cưỡng hợp cách. Tân Phấn tỉnh lại liền biết Tống Văn Đông ý nghĩ, vốn cho rằng hội đi lên trước nói một câu ngươi miễn cưỡng hợp cách loại hình lời nói, không nghĩ tới câu nói đầu tiên ngữ vậy mà bao hàm tán thưởng ý tứ. Chẳng lẽ là bởi vì đại sư một trận chiến? Phấn khẽ nhíu mày, nếu là như vậy lời nói Mình cái này chỉ có thể coi là cáo mượn oai hùng căn bản không có cái gì đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Luận võ thua với thần thú, loại chuyện này tần phấn không có chút nào quan tâm, nếu như có thể đánh thắng đó mới là kỳ quái sự tình. Nhưng bởi vì đại sư mà đạt được khích lệ, loại này đánh cắp người khác thành quả lao động sự tình, phàm là nam nhân đều không hội cảm giác được có cái gì đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào. Dám đến kỳ lân sơn sớm, khí phách không sai. Tống Văn Đông lại cho mình lời nói làm sơ giải thích. Tân Phấn cái kia không dễ chịu ý nghĩ, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Kỳ lân chỉ khí phách, cũng không phải là cuối cùng đoạn thời gian kia kịch chiến khí phách, mà là chỉ có gan đến đây kỳ lân sơn khí phách. Xác thực, võ đạo đại sư thân phận tại dân gian, cái kia là có tuyệt đối cao thượng địa vị, nhưng ở thần thú võ giả trước mặt liền muốn thấp một đầu, thậm chí thấp một mảng lớn. Như tình huống như vậy còn muốn bên trên kỳ lân sơn, tại rất nhiều người xem ra, cử động như vậy chỉ có thể nói là ngu xuẩn hoặc là lỗ mãng. Tần phấn lại biết Chân chính nam nhân hẳn là có can đảm trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình, mà không phải che giấu. Người võ đạo thực lực, chẳng ra sao cả. Kỳ lân đối ấm trà miệng ực một hớp nóng hầm hập nước trà, không chút nào đi làm bộ cái kia làm ra vẻ văn nhân nhã sĩ phong phạm. Tần phấn cười cười không nói, trên đời này có thể tại thần thú trước mặt bị được xương tụng thực lực không tệ, chỉ sợ thật đúng là ít càng thêm ít, không biết tinh tú các chiến tướng thực lực, tại thần thú võ giả trong mắt phải chăng có thể tính thương thế còn có thể. Người lính hội sai Tống Văn Đông đem ấm trà đặt lên bàn lắp đầu, tam tinh võ giả, trong mắt ta vậy có thể nói là đỉnh tiêm, tinh tú chiến tướng thực lực trong mắt ta, có lẽ liên nhập lưu tư cách đều không đủ. Tần phấn điều chỉnh một cái tư thế ngồi, lộ ra xin lắng thai nghe biểu lộ, vị này cao cao tại thượng kỳ lân thần thú đến cùng suy nghĩ cái gì, cho dù là dùng hách lớp trưởng nơi đó học được tâm lý học, thông qua thu tập được tư liệu, vậy Uy nguyên không cách nào biết được hắn tư tưởng, có lẽ chỉ có mặt đối mặt giao lưu mới có thể biết rõ ràng. Tần Phấn còn tưởng rằng Kỳ Lân Tống Văn Đông không thích cùng mình giao lưu, không nghĩ tới lao nhân ra kia nhìn đến có mấy điểm hay nói bộ dáng. Tiềm lực không phải là tương lai, càng thêm không phải là thực lực. Tống Văn Đông hai mắt bắn ra lôi điện như thế ánh mắt, bắn thẳng đến Tần Phấn hai trong mắt, có thể kích phát ra tiềm lực năng lực, mới thật sự là tương lai cùng thực lực. Tần Phấn âm thầm nhai nuốt lấy Tống Văn Đông lời nói hàm nghĩa trong lời nói, nhẹ nhàng gật đầu không ngừng biểu thị tán thành. Mặc cho ngươi có được lại như thế nào to lớn tiềm lực Nếu như ngươi thủy chung không cách nào đưa nó kích hoạt, cái kia cũng không có tiềm lực lại có cái gì khác biệt? Ngươi tiềm lực rất kinh người." Tống Văn Đông dọng mang tán thành vị nói, dứt bỏ cái khác hết thảy, vẹn vẹn chỉ là lấy tiềm lực làm phán đoán suy luận, ngươi thế hệ này bên trong có thể cùng ngươi sánh vai cũng không có nhiều người. "Tiềm lực." Tân Phấn Tiêu dung nhiều mấy điểm bất đắc dĩ, có thể từ tầng dưới chốt một chút xíu bỏ lên, hắn so với ai khác đều rõ ràng mình tiềm lực cùng người khác tiềm lực có chỗ khác biệt, điểm này liền xem như Tống Văn Đông đều nhìn lầm. Người khác tiềm lực, có lẽ đến từ di chuyển, có lẽ đến từ tiên thiên dinh dưỡng căn cơ thậm chí võ công căn cơ đánh tốt, có vượt quá tưởng tượng tiên thiên nhân tố, tiềm lực tại bọn hắn còn chưa rõ sự tỉnh thời điểm, người nhà đã vì bọn hắn làm xong hết thảy. So với những người khác, tần phấn tiềm lực lại vừa có rất khác nhiều, người khác tiềm lực cơ hồ đều là tiên thiên, dùng tần phấn mình phân tích tới nói, giống tiết thiên loại này ăn no rồi liền ngủ, ngủ đủ liền ăn, tùy tiện luyện hai lần liền có thể ra thành tích người, thuộc về tiên thiên loại hình siêu cấp thiên tài. Tần phấn đem mình tiềm lực phân loại làm hậu thiên tiềm lực hình, cái này chút tiềm lực cơ hồ đều là mình khổ luyện, suy tư cảm ngộ một chút xíu trồng chất bắt đầu, đưa chúng nó trước toàn bộ chế tắc thành vì chính mình tiềm lực, sau đó lại đem cái này chút bị chế tắc tiềm lực, một chút xíu kích phát ra tới. Nếu như dùng một cái tỉ dụ tới tiến hành miêu tả, như vậy tiết thiên liền là đã từng người ả dập, bọn hắn vừa ra đời dưới mông đại liền ẩn chứa vô tận dấu hỏa, cái kia chút thì tương đương với người tiềm lực. Tần phấn thì tương đương với sa ha gia đại sa mạc xuất sinh nhân khẩu, vừa ra đời không có cái gì. Hắn nhất định phải bốn phía siêu tập cây cối cùng thi thể động vật, đưa chúng nó toàn diện chôn dưới đất, chờ đợi thời gian chuyển rời, một chút xíu biến thành dầu hỏa cùng than đá, lại đưa chúng nó khai quẩn ra. Tiết thiên chỉ cần một đạo trình tự làm việc, cái kia chính là khai phát tiềm lực, tần phấn lại cần hai đạo trình tự làm việc, chế tắc tiềm lực, sau đó lại khai phát tiềm lực. Như vậy, cần tiêu tốn thời gian. Xa xa so cái gọi là tiên thiên loại hình tiềm lực võ giả, phải gian nan nhiều. Nếu là cứng rắn nói có cái gì tiên thiên loại hình tiềm lực, thân phấn cảm thấy cũng chỉ có cái kia đặc thù tinh thần không gian, đã xuất hiện bảy đại cao thủ, còn có cái kia hoàn toàn không có tình cảm, chết để không có cách nào câu thông, huấn luyện lên người tới cùng giết người không có gì khác biệt cái kia người ánh sáng, tính là mình tiên thiên loại hình tiềm lực. Nhưng loại này cái gọi là tiềm lực, kỳ thật vẫn là cần mình tiến hành nhất định chuyển hóa, chuyển thành mình tiềm lực y nguyên vẫn là cần nhiều tiết thiên một đạo trình tự làm việc. Có thể có được kỳ lân một câu tán thành, tân phấn cảm giác mình những ngày này chế tắc tiềm lực, vẫn là không có trắng làm chuyện vô ích. Nếu là nói đến khai phát tiềm lực năng lực tống văn đông trên mặt chảy ra mấy điểm khinh thường, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đung đưa trái phải mấy cái, điểm này ngươi làm quá không đủ. Cùng ngươi tiềm lực cơ hồ giống nhau những người tuổi trẻ kia, tựa như mỗi một cái đều so ngươi càng thêm biết mở phát tiềm lực. Tân phấn mặc không nói Lúc này tiến hành cái gọi là miệng lươi tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giảng ra bản thân tiến hành cái kia chút tiềm lực phân tích tổng kết, cũng không cũng tìm được kỳ lân khích lệ cùng tán thưởng, rất nhiều chuyện nhìn chỉ là kết quả, mọi người cũng sẽ không đi chú trọng ngươi quá trình, chỉ có coi ngươi chân chính thành công, mọi người mới sẽ đi chú ý ngươi quá trình, đối nó tiến hành phân tích, sau đó sinh ra một đại bộ lý luận. Tại một người không thành công trước đó, trên đời này cơ hồ không có người lại nhìn đến hắn cố gắng quá trình Cái này liền như là đến trường khảo thí như thế, cho dù ngươi như thế nào trắng đêm không ngủ học tập, nhưng đang thi ngày đó ngươi phát sốt 100 hoa thị độ, kết quả đáp án điển dối tinh rối mù, giám khảo vậy không lại bởi vì ngươi trắng đêm không ngủ học tập, mà cho ngươi thêm điểm là một cái đạo lý. Không đến 20 tuổi liền bước vào võ đạo đại sư Hàng Ngũ, nếu là thả ở những người khác trên thân cũng coi như cực đoan xuất sắc. Nhưng kỳ lân nhẹ nhàng lắp đầu, ta lần thứ nhất cùng ngươi đối chiến, liền có thể cảm giác được rõ ràng ngươi còn có thể càng mạnh. Cho nên, ngươi vốn cũng không nên cùng cái khác võ đạo đại sư so sánh, đối thủ của ngươi hẳn là mình. chí ít, tại không có đụng cho tới bây giờ danh tiếng nhất kình hai đại hai đại cao thủ trẻ tuổi, ngươi mục tiêu chỉ có thể là mình. Mình tân phấn lần nữa nhai nuốt lấy kỳ lân lời nói. Mình. Kỳ lân nhẹ nhàng gật đầu hỏi, nếu như trên đời này còn có một cái khác tân phấn, như vậy ngươi có thể thắng hẳn sao? Cho nên Tống Văn Đông ánh mắt đột nhiên sắc bén như thường, không đủ tư cách chính là không đủ tư cách. Cái này không có bất kỳ cái gì lấy cớ tốt che giấu. Siêu việt đại bộ phận điểm cùng thế hệ người trẻ tuổi tính là gì? Chân chính có năng lực người, đều hẳn là siêu việt mình là điều kiện tiên quyết. Người tiến vào võ đạo thế giới cũng có chút thời gian, nghĩ đến hẳn là nghe qua thượng quan truyền kỳ cái tên này a. Tống Văn Đông khẩu khí rất là thanh đạm, con mắt nhìn xem bên ngoài bầu trời, tựa như tự nói nói tiếp, thượng quan truyền kỳ vì thế nào không tìm người chiến, ngươi rất kỳ quay a. Bởi vì, hắn căn bản không có đưa ngươi để ở trong mắt. Ánh mắt hắn bên trong chỉ có thần thú, cũng chỉ có mình Tần phấn con mắt lộ ra mấy điểm tán thưởng Bất luận thượng quan truyền kỳ có phải là hay không ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh Chí ít hắn thực lực bây giờ sát thực từ chính hắn đánh ra Hắn quả thật có so người khác tốt điểm xuất phát Nhưng cái này điểm xuất phát cũng không thể trở thành hắn bây giờ thực lực toàn bộ Thần thú hậu đại ngoại trừ cao khởi điểm Đồng thời còn gánh vác lấy người khác khó có thể tưởng tượng áp lực Hạ tống văn đông cái kia rất ít xuất hiện tình cảm con mắt Lần thứ nhất phóng xuất ra nhàn nhạt thương hại, còn có chút ít thưởng thức, bây giờ bạch hổ chi tử Hades, chỗ hắn tại tình huống như thế nào chắc hẳn ngươi cũng biết một chút. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, trên đời biết tiểu minh vương hạ Hades chân thực trạng thái cũng không có nhiều người, hoàn toàn mình chính là một cái trong số đó. Bây giờ tiểu minh vương hạ Hades không chỉ có chỉ là bạch hổ chi tử, hắn đồng thời còn là một tên có bản thân ý thức năng lực khống chế trùng võ giả. Sáng lập hội, ha ha Tống Văn Đông rất là tùy ý nói xong quân đội cơ mật danh tử. Biểu lộ mang theo ba điểm thưởng thức, biết hạ đẹp tình huống người không nhiều, nhưng cơ hồ biết tình huống của hắn người, đều đối với hắn hiện tại trạng thái chỗ khinh thường. Dùng những người kêu lời nói tới nói, một cái mượn nhờ ngoại lực đồ vật, có thể có cái gì tiền đồ. Nhưng, Tống Văn Đông con mắt có chút mèo lại, mang theo hai điểm nghi vấn thần sắc nhẹ giọng hỏi nói, thật là như thế sao? Một cái tên là truy cầu lực lượng, can nguyện bỏ qua toàn bộ võ giả, trên đời này lại có mấy người có thể làm được. Như nhân kiệt này. Lại có người không kém cỏi ngươi tiềm lực, thật hội không có tiền đồ Ngươi tin không? Tần phấn nhẹ nhàng lắp đầu, xa ha ra nhìn thấy hạ đẹp thời khắc đó, đến nay còn không cách nào quên mất hắn hai mắt phun ra tới ánh mắt, vô tận đoán hận sắc bén như đào. Tống văn đông ánh mắt bao phủ tần phấn từ tốn nói, ta không muốn ngươi cưới dai dai, cùng hạ đẹp vậy có quan hệ. Ngươi cùng hắn cuối cùng hội có một trận chiến, đã từng hắn đánh không thắng ngươi, không có nghĩa là trở thành trùng võ giả còn đánh nữa thôi chết ngươi Đương nhiên Tống Văn Đông hai tay vịn cái ghế hai bên nắm tay, khẽ ngẩn đầu trên mặt lộ ra một tiếng ảo nghẽ, Hades cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như ngươi không có tập võ, như vậy ngươi cùng dai dai hôn nhân ta ngược lại không hội phản đối. Đã ngươi tập võ, nên có chút chuẩn bị. Tống Văn Đông hai tay chống lấy cái ghế lan can chậm rãi đứng dậy, màu xanh lá võ sĩ phục tại hắn trên thân lộ ra phá lệ thẳng tắp, hai tay vây quanh sau lưng chậm rãi cong lên, dạo bước đi hướng ngoài cửa thở dài nói ra, có một số việc Chỉ có võ giả có thể làm. Bước vào võ giả con đường trở thành một tên chân chính võ giả về sau, coi ngươi gặp được nào đó sự tình, thân là võ giả ngươi căn bản sẽ không lựa chọn lưu bước. Đến lúc đó, dai dai nha đầu kia, Tân phấn lặng lẽ như mày, trong mắt đều là không hiểu cùng nghi hoặc, cho dù có thần thú thật muốn phân liệt liên bang, chỉ sợ cũng cũng không phải là dễ dàng như vậy cùng đơn giản sự tình, tại không có hoàn toàn nắm chắc tất thắng trước đó, thần thú cũng hẳn là không hội khẽ mở chiến sự. Bạch hổ đã chết Tân phấn còn nhớ rõ liên bang tại một năm trước tình huống sốt sớm nhất trong đó liền ẩn ẩn chuyển ra cái này cùng kim tinh bạch hổ có quan hệ trong truyền thuyết giết chóc võ đạo Bạch hổ có vượt mức bình thường gia tâm cho dù hắn đã trở thành kim tinh thần thú võ giả như là kim tinh hoàng đế không hề khác gì nhau về sau hắn ý Nguyên còn muốn trở thành chân chính kim tinh hoàng đế phân liệt liên bang tin tức giống như cũng là bởi vì kim tinh bạch hổ mới xuất hiện Tống Văn Đông đi ra bên ngoài chậm rãi quay người nhìn xem Tân phấn biến dị động vật là như thế nào tới? Dò gì hạt nhân? Nơi nào có qua dọ gì hạt nhân? Một tiếng lạnh cười, Tống Văn Đông ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bất luận cái gì phía sau, luôn là có người khác nghĩ không ra sự tình. Về phần nguyên nhân, ngươi đừng tới hỏi ta. Cũng không phải là ta không tin ngươi, mà là thần thú ở giữa là có ước định. Bây giờ ngươi, có thể cùng dai dai kết giao, lại không thể kết hôn. Tống Văn Đông lần nữa quay đầu nhìn xem tân phấn, nói ta bá đạo cũng tốt, dạ man cũng được. Không cho phép kết hôn. Trừ phi ngươi có thể trở thành thần thú võ giả. Không phải, ta ai mặt mũi đều sẽ không bán. Thần thú. Tần phấn con mắt lập tức thả ra sáng như tuyết quang mang. Tống Văn Đông cảm giác tựa như ngàn vạn thanh sáng như tuyết chiến đao. Từ tần phấn trong mắt phun ra đến, gần như có thể chế tạo ra tính thực chất lực sát thương. Nhìn qua Tống Văn Đông cùng đại sư kịch chiến, tần phấn đối võ đạo có một loại không hiểu khát vọng. Trở thành thần thú không chỉ là vì muốn cưới tống dài. Đến lúc đó cũng có thể đi một tinh nhìn xem thanh long, nhìn xem vậy có phải thật là mình ga ca, ca tần chiến, cũng có thể biết Tống Văn Đông mơ hồ mập mở lời nói đến cùng cất giấu cái gì. Xuyên thấu qua Tống Văn Đông lời nói, tần phấn cảm rất ra, vị này cao cao tại thượng kỳ lần đối với sáng lập hội, hiển nhiên muốn so quân bộ hiểu rõ càng phải nhiều rất nhiều, nhưng hắn trong lời nói ẩn ẩn còn giống như lộ ra cái khác hương vị. Ta muốn nói chuyện, nói xong. Tống Văn Đông huy động cánh tay, tốt, ngươi có thể đi. Tần Phấn nhìn xem ngoài cửa phòng rông tuyết trận, trong miệng nhiều ba điểm đắng chát, cái này kỳ lân Tống Văn Đông so trong truyền thuyết còn muốn bá đạo. Thay muốn nói chuyện ngữ toàn bộ nói xong, phất ống tay háo một cái liền rời đi. Hầu quản gia cười tủng tỉm đi vào giữa phòng, "Tiểu tử, có muốn hay không cùng một cái tiến nhanh quan tài lao đầu tử, lại trò chuyện chút?" Tân Phấn đở vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi, bưng trà xả nước. Đối với vị này lão nhân hiền lành, chắc chắn sẽ có một loại thân nhân cảm giác, đây cũng không phải là bởi vì đã từng đã giúp mình mà là một loại thực tỉnh bội phục cùng tôn tính Hầu quản gia ngông nên ngồi xuống, bưng tần phấn đưa lên nước trà phẩm một ngụm, đôi môi chật chật hai tiếng, tiểu tử, lao ra rất ít cùng người nói nhiều lời như vậy. Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu, căn cứ hách lớp trưởng tâm lý học mặt hướng chi thuật đến xem, kỳ lân cũng không phải là một cái ưa thích người nói chuyện. Nói thật với ngươi. Ha ha hầu quản gia đặt chén trà xuống, lao ra cũng không phải là bởi vì ngươi tư chất tốt mới nói cho ngươi nhiều như vậy, tư chất tốt người lao ra gặp nhiều Hết thể vẫn là vì dai dai nha đầu kia, đã ngươi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, như vậy vì dai dai nha đầu kia, ta có mấy lời vậy muốn nói với ngươi một cái. Ngồi xuống nghe đi. Tần phấn ngồi xuống, hầu quản gia hiếp mắt lên cái kia mảnh mọc ra mắt, ta muốn nói sự tình, cùng thần thú võ giả có quan hệ. chương 466, thẳng thán ba cái cố sự. Thần thú, đương kim liên bang mạnh nhất võ giả đỉnh cấp tồn tại, tại thường nhân trong mắt, bọn hắn là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người. Phương diện khác càng nhiều chỉ là suy đoán cùng phán đoán. Nghiêm ngặt nói đến, liền xem như đại sư thậm chí tông sư võ giả, đối với thần thú trạng thái đến cùng là cái gì, cũng không có mấy người có thể nói rõ rõ ràng sở. Làm kỳ lân quản gia, so với bình thường võ giả, đối với thần thú hiểu rõ, hiển nhiên muốn bao nhiêu rất nhiều rất nhiều. Tân phấn ngồi ngay ngắn ở tử đàn ghế dựa, hầu quản gia chậm rãi mở miệng, nghĩ đến, ngươi vậy hẳn phải biết quần anh hội khả năng sinh ra thần thú sự tình A. Tần phấn gật đầu Hầu quản gia lộ ra có chút một chút tiếu dung, kỳ thật, tin tức này cũng không tính là gì giữ bí mật sự tình. Nói đến, trước mắt tại kim tinh bên trên cùng thổ tinh bên trên, vì tranh đoạt thần thú, mà liều mạng chiến ngươi chết ta sống đám người kia, ai cũng biết quần anh hội có thể trở thành thần thú, vì sao bọn hắn còn hội tại giao đấu. Cái này ở trong mắt rất nhiều người, là một loại hành vi ngu xuẩn, nhưng là... Hầu quản gia ngón tay nhẹ nhàng đập cánh tay bên cạnh mặt bàn, đầu lông mày mang theo mấy điểm hỏi thăm thái độ, ngươi cảm thấy... Bọn hắn là ngu xuẩn sao? Tân phấn nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù đều có thể trở thành thần thú, nhưng hàm kim lượng kém nhiều lắm. Một cái là nương tựa theo bản sự của mình tranh đoạt được, một cái khác thì là người khác bày xong sân khấu, đi lên tiến hành tranh đoạt. Hầu quản gia liên tục gật đầu vẻ mặt mang theo ba trách gia tâm, trước mắt hai đại hành tinh bên trên, muốn xuất thần thú cũng không phải dễ dàng như vậy, mọi người cơ hồ đều là thực lực chênh lệch không được rất nhiều, dù ai cũng không cách nào đem ai nuốt vào. Thần thú võ giả sinh ra, Bên trong một cái điều kiện chính là, hoặc là đem tinh cầu bên trên cái khác tranh đoạt người đuổi ra tinh cầu, hoặc là để bọn hắn hoàn toàn tán thành thực lực ngươi, lựa chọn thần phủ. Nhưng theo hành tinh số lượng biến ít, thiên môn cùng địa phủ, ai cũng có thể hội rời khỏi tinh cầu. Bọn hắn rời khỏi lại có thể đi nơi nào đâu. Không có lựa chọn, chỉ có thể cùng chết. thần phấn đối thần thú hiểu rõ lại nhiều mấy điểm, không khỏi vô ý thức nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật, thổ tinh cùng hỏa tinh thần thú tranh đoạt người có thể tại quần Anh hội tổ chức trước đó cướp đoạt thần thú xương hào sao. Hầu quản gia lộ ra xem thường thần sắc, thiên môn, ngọc đế, cùng địa phủ, địa tảng, sàn sàn với nhau, trong thời gian ngắn ai đều không thể ăn đối phương, bọn hắn càng nhiều là tại bảo trì một loại cạnh tranh, tại sự cạnh tranh này áp lực dưới, khiến cho mình thuế biến đột phá. Nhưng võ đạo một đường, càng là đỉnh cao đường đi tới trước càng là gian nan, nghĩ đến điểm này ngươi hẳn là cảm nhận được. Tân phấn báo nỗi khổ cười, mình võ đạo chi lộ Tiên thiên không đủ khổ, đó là thể hội rõ ràng, duy chỉ có cái này võ đạo tiến lên con đường, cái này đối với người khác toàn bộ đều là lớn nhất hạn chế vấn đề, ngược lại bởi vì đại sư bọn người tồn tại, trở nên không còn là vấn đề. Đình chỉ tranh đoạn, phòng ngừa tiêu hao an tâm chờ đợi quần anh hội tổ chức, đây là tự tin không đủ biểu hiện. Hầu quản gia trong lúc dơ tay nhấc chân nhiều mấy điểm nấu rượu luận anh hùng vị nói, bọn hắn hội đánh xuống, cho dù tạm thời khó mà quyết ra ai hội tấn thăng làm thần thú, cũng muốn một mực đánh xuống Một mực đánh tới quần anh hội cái kia một ngày, trong khoảng thời gian này càng nhiều là một loại áp lực cùng khổ tu, mà trên quần anh hội mới hội chân chính bộc phát. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi thổ tinh, gia nhập thiên môn hoặc là địa phủ, lại hoặc là mình sáng tạo một cái thế lực đều tốt, đi tranh đoạt thần thú. Hầu quản gia chậm chạp đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, vẻ ra nuôi lung lay đi ra nhà đá nhìn lên bầu trời, cá nhân ta đề nghị, nếu như có thể tình hung dưới, tốt nhất ngươi lại lắng động một cái. Đột phá vào 16 tinh về sau lại đi thổ tinh Thổ tinh, thần thú Tần phấn ngai nuốt lấy hậu quản gia Trong lời nói mấu chốt nhất hai cái từ ngữ Rơi vào chầm tư Cái này không đến thời gian 2 năm sự kiện Nhanh chóng ở trước mắt lưu chuyển biến hóa Trong lòng phát ra trận trận cảm thán Nhân sinh gặp gỡ Có đôi khi thật là rất thần kỳ Ai có thể nghĩ đến 2 năm trước vẫn còn sinh tồn biên giới người Bây giờ vậy mà vậy có tranh đoạt thần thú nhất sơ cấp vô liếng Tốt nhất Vẫn là khác xây thế lực Hầu quản gia đứng tại ngoài phòng quay người, nhìn qua trong phòng tần phấn, bên cạnh người đám kia tiểu hỏa tử cũng không tệ, nhưng hắn nhóm năng lực còn chưa đủ cùng ngươi cùng nhau đi tới thổ tình tranh đoạn, trừ phi ngươi muốn cho bọn hắn đều đi chết rơi. Ngoài cửa một trận nhẹ nhàng bên trong trộn lẫn lấy lo lắng tiếng bước chân, hầu quản gia trên mặt hiện ra mấy điểm nghiền ngẫm tiểu dung, tốt, ta liền không làm lão kỳ đà cản mũi. Tần phấn làm cười hai tiếng, vừa mới tiếng bước chân bao hàm tiểu nữ nhi vui sướng hương vị, hiển nhiên là tống dai bước chân. Giang hai cánh tay, Áo bào đen tay áo tựa như bầu trời hát hưng, hầu quản gia võ không thuật lệnh tần phấn trật trật tán thưởng, xem ra có thời gian mình cũng nên luyện thật giỏi một cái, đem võ không thuật chân chính dung nhập vào thân pháp bên trong. Tống dai một thân màu vàng nhạt tơ lụa sơn xám chân đạp vải đỏ tiểu hài, hai gõ má mang theo nhàn nhạt đỏ ửng xuất hiện ở tần phấn trong tầm mắt. Đỉnh núi không có những người khác, tống dai phát hiện tần phấn liền lập tức dưng bước, hai tay mười ngón trước người nhẹ nhàng quái. Nhân nhó thần thái cùng đi ngày tiểu nữ vương trạng tống giai đại tiểu thư tưởng như hai người. Tần Phấn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người liền nhảy ra số trường. bây giờ Tần Phấn đã là đứng tại 10 năm tinh chân chính đỉnh phong, nhìn như không dùng sức một cái đạp, cũng có thể bay ra rất cự ly xa. Yên tĩnh đỉnh núi, hai người đối mặt im lặng, Tần Phấn nhẫn nhịn nửa ngày, đưa tay gãi cái hót nói ra, đã lâu không gặp. Tống dai gương mặt xinh đẹp thoáng trầm xuống, miệng nhỏ cũng theo đó bĩu lên, đợi lâu như vậy, trông mong lâu như vậy. Làm sao cũng không nghĩ ra gặp mặt nhẫn nhịn nửa ngày tần phấn, vậy mà tới một câu như vậy, ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn. Tần phấn nửa câu nói sau vừa ra, tống dai hơi chìm gương mặt xinh đẹp lập tức trướng đỏ bừng, ngọt ngào tràn ngập trong lòng, mừng thầm bạn trai mình cũng không phải một khối đầu gỗ, đồng dạng là dấu ngon dấu ngọt, so lâm lập cường loại kia miệng lươi chân chu người nói ra, liền là có tin phục lực. Tần phấn hai cái cánh tay từ tống dai bên cạnh xuyên qua, hai tay dùng sức khép lại, Một cái đưa nàng cái kia càng thêm thành thục thân thể ôm vào lòng, nguyên người mùi thơm, cơ thể lập tức chui vào hắn trong núi. Nghĩ ngươi. Tần phấn ghé vào tống dai bên thai nhẹ nói lấy, lần này cầu hôn, bị ra ra ngươi đánh thật thế thảm. Suốt đạo đến nay, còn là lần đầu tiên thảm như vậy đâu. Tống dai nắm tay nhẹ nhàng nện động lên tần phấn ngực, ngươi có thể tới ta rất hài lòng, nhưng biết rõ không địch lại còn dùng sức mạnh, hại ta lo lắng, điểm này. Tần phấn học tống dai giọng điệu, ta rất không hài lòng Cấp ta lời nói tống dai ngựa đầu nhìn xem tần phấn, kháng nghị còn không có hoàn toàn nói ra, liền nhận được hai mảnh cường mà hữu lực đôi môi, đưa nàng môi anh đảo hoàn toàn phong lên, làm nàng lâm vào tràn ngập yêu thương trong hải dương, trắng nón hai tay vậy đồng dạng chậm rãi quấn hướng tần phấn phía sau lưng. Nụ hôn dài, môi điểm. Tống dai nhìn xem tần phấn thân thể, nhẹ rộng hỏi nói, bị da da của ta đánh đau sao? Tần phấn im lặng khổ cười, đều ngất đi thật nhiều lần, từ trên núi một đường lăn đến chân núi cho dù có chân khí hộ thể vậy đau chết người. Tống Gia dùng sức đem mình ôm nhập tần phấn trong ngực, gương mặt dán hắn lồng ngực, trong lời nói tràn đầy vui vẻ vị nói, giờ khắc này, ta là trên đời hạnh phúc nhất người. Ôm nhau hồi lâu, Tống Gia đem đầu từ tần phấn trong ngực ló ra, sắc mặt mang theo mấy điểm cổ quái, trên mặt nổi lên càng nhiều phi hồng, bại hoại, nghĩ gì thế? Tần phấn thiếu dung lại tăng thêm mấy điểm xấu hổ, như thế một cái đại mỹ nhân ôm vào trong ngực, hơn nữa còn là bạn gái mình. Cái kia gợi cảm thân thể đều tiếp tại trên thân, một ít bản năng thân thể phản ứng xuất hiện, đó là thực sự không thể bình thường hơn được sự tình. Người xa vào tại bể tình bên trong thời điểm, ai hội cố ý phân tâm dùng chân khí cương ép đẻ xuống một ít phản ứng sinh lý. Dựa theo lâm lập cường tri thức tới nói, nếu như nam nữ tình lựa ôm cùng một chỗ, nam tính thân thể không có có gì đó quái lạ phản ứng sinh lý, nữ nhân mới hội càng thêm lo lắng. Người quá đẹp, miệng lươi chân chu, người đều cùng cường tử học xấu. Thời khắc thế này nghĩ đến lâm thiếu vậy không hội phản đối, mình đem hắn lấy ra mặt trái điển hình sử dụng. Tống Giai hai tay đổi một động tác, vòng qua tần phấn phần cổ, cao cao nắm cả hắn cái kia cường trắng cổ, người khó khăn tới một lần, ta mang ngươi đi chung quanh một chút. Tống Giai quay người lại đi vào tần phấn thân thể bên phải, hai tay ôm tần phấn cánh tay, không có kỹ chút nào cái kia cao ngất tràn ngập co rãn hai ngọn núi, tại hắn cánh tay ở giữa nhẹ nhàng ma sát. Đi ở trong núi, tần phấn nhìn xem nghe bên cạnh tống Giai giảng thuật những ngày này sự tình Trong lòng nổi lên khó mà quyết đoán do dự Phong hoa đan vân sự tình đến cùng có nên hay không nói Tân phấn nhìn xem vui vẻ tống dai Mặc dù biết rõ lần kia là bị phong hoa đan vân thưa lạ dùng mạnh Nhưng cái kia dù sao cũng là tiếp xúc ra thịt Anh em, đừng trách ta không có nhắc nhở người Có một số việc là không thể đủ nói Tân phấn muốn từ bản thân thông tin lâm lập cường lúc trả lời Nam nữ song phương kết giao sắc thực hẳn là thẳng thắn Nhưng chân chính thẳng thắn không phải người làm sự tình gì đều nói cho nàng Có một số việc cũng không phải là thẳng thắn liền là tốt, như thế ngược lại hội thương tổn đến tình cảm song phương. Cái gọi là thẳng thắn, là tư tưởng bên trên thẳng thắn. Thì như, ngươi chân ái nàng, vậy liền nói cho nàng. Ngươi không yêu nàng lời nói, cũng muốn thẳng thắn nói cho đối phương biết. Thẳng thắn hẳn là tư tưởng bên trên, mà cũng không phải là ngươi trước kia làm qua cái gì, liền nói cho đối phương biết ngươi làm cái gì. Nói. Đơn giản một chữ, là đến từ ỉn ra rồi tạ đề nghị. Lao tần. Tuyệt đối đừng nghe lão bởi vì, nếu như một nữ nhân không yêu ngươi, ngươi cùng với nàng thẳng thắn không quan hệ. Nhưng nếu như nàng thật đặc biệt đặc biệt yêu ngươi, tựa như dai dai loại kia, ngươi cái này không chỉ là tại hủy các ngươi tình cảm, ngươi hủy là dai dai người kia. Nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy. Tống dai đem cái kia khuôn mặt xinh đẹp đến làm cho người ngạt thở khuôn mặt, đột nhiên tiến đến tần phấn trước mặt, phối hợp cái kia hiếu kỳ thần sắc, lấy tần phấn định lực cũng không khỏi có loại ngạt thở cảm giác. Tần phấn nhìn qua tống dai cái kia khuôn mặt xinh đẹp đến làm cho người ngạt thở khuôn mặt, lừa gạt cả một đời mặc dù rất khó khăn, nhưng cũng không phải là khó mà làm đến, nhưng... Ta cho ngươi kể chuyện xưa a Tống dai kéo tần phấn cánh tay, thật sâu làm một cái hít sâu, phản phất xuống to lớn quyết tâm nói ra, tại ta nói xong cố sự này trước đó, ngươi không thể xen vào a Tần phấn khẽ gật đầu một cái, biết rõ loại này do dự nếu như quá mức nghiêm trọng, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng đến mình thần quyền đạo võ đạo. Cái kia đi chính là ta muốn làm cái gì thì làm cái đó võ đạo, bây giờ do dự cùng võ đạo hoàn toàn xung đột. Lúc trước, có như vậy một cô gái, nàng cùng một tên nam hài yêu nhau. Tống dai gương mặt dán tần phấn cái kia cường tráng cánh tay, theo thời gian chuyển rời, bọn hắn càng ngày càng yêu nhau, một giây đồng hồ không gặp được đều hội muốn bộ dáng Khi mọi người đều cho rằng bọn hắn hội hạnh phúc thời điểm, nữ hài tại ban đêm về nhà thời điểm, bị một cái nam nhân hư đột nhiên từ phía sau xông ra, dùng thuốc mê đưa nàng mê chóng. Sau đó cường bạo nàng. Nam Hải biết về sau, dứt khoát từ bỏ nữ Hải, lý do là bởi vì nàng không thuần khiết. Về sau nữ Hải nhảy lầu tự vận, Nam Hải kia cưới khác nữ nhân làm vợ. Tống dai dương mắt nhìn xem tân phấn, sở trường chỉ ngăn chặn hắn đôi môi, ta còn không có kể xong đâu. Nghe ta giảng kế tiếp cố sự. Lúc trước có một cô gái cùng một tên yêu hắn Nam Hải yêu nhau, theo thời gian chuyển rời bọn hắn càng ngày càng yêu nhau, nhất sau phát triển đến một giây đồng hồ không gặp được đối phương liền muốn bộ ph Khi mọi người cho là hắn nhóm hội hạnh phúc thời điểm, nữ Hải tại ban đêm trên đường về nhà, bị một cái nam nhân hư cho cường bạo. Nữ hài liều mạng phản kháng, liều mạng phản kháng. Cuối cùng hỏng người sống bóp chết nữ Hải cường bạo nàng thi thể rời đi. Nam Hải đuổi tới hiện trường lên tiếng khóc lớn, hỏi chết mất nữ Hải vì cái gì không tạm thời thuận theo cái kia bại hoại. Gặp được loại chuyện này, là căn bản là cơ hở. Ông có cách phản kháng, nàng hẳn là sống sót, mình không hội để ý. Khóc xong nam Hải Biến mất tại mọi người nhìn chăm chú bên trong Mấy tháng về sau Tòa án bên trên xuất hiện hắn thân ảnh Bởi vì hắn phạm vào tội giết người Hắn giết người liền là tên kia ngày đó cường bạo Đồng thời giết chết hắn bạn gái cái tên xấu xa kia Người trước không cần nói Ta kể cho ngươi cái thứ ba cố sự Tống dai khuôn mặt rán tần phấn bả vai Lúc trước có như vậy một cô gái Nàng cùng một tên yêu hắn nam hài yêu nhau Theo thời gian chuyển rời Bọn hắn càng ngày càng yêu nhau Tại một đêm bên trên Nữ Hải về nhà thời điểm gặp người xấu, lúc này Nam Hải xuất hiện đánh chạy người xấu, bọn hắn về sau trải qua rất hạnh phúc thời gian. Nữ Hải sau đó hỏi Nam Hải, nếu như mình bị người cường bạo, Nam Hải còn biết yêu nàng sao? Nam Hải nói, hội, ta hội càng thêm yêu ngươi, đồng thời ta vậy hội đi giết cái kia cường bạo ngươi hốn đản. Tống Giai dừng bước nhẹ nhàng ngửa đầu nhìn xem tân phấn, thanh âm so ngày xưa còn muốn nhu hòa ba điểm nhỏ giọng nói ra, ngươi cảm thấy, cái thứ hai trong chuyện xưa nam nhân. Đối đái sự tình phương pháp như thế nào? Nếu như ta là hắn, ta sẽ làm đồng dạng sự tình. Tần phấn hơi khẽ to mày, trên đời này ghê tẩm nhất có hai loại người, tham ố phạm cùng phạm tội cơ gian. Có năng lực tham ô người, trên cơ bản đời sống vật chất cơ sở cũng không tệ, lại còn không ngừng tham ô loại người này nên giết. Bây giờ thế giới mặc dù kỹ nữ cũng không có bị nghề nghiệp hóa, nhưng lại thật sự tồn tại loại này nành nghề, phạm tội cưỡng gian nếu quả thật có sinh lý cần có thể đi nơi đó, song phương theo như nhu cầu. Cưỡng gian nữ nhân phá hư người khác nhân sinh, loại người này đồng dạng nên giết. Cái kia tống dai hai tay nắm cả tần phấn cánh tay, vậy ngươi cảm thấy thứ ba nam nhân, đối đãi sự tình phương pháp đâu. Nếu như ta là hắn, ta vậy sẽ cùng hắn như thế. Tần phấn lông mày lại tăng lên mấy điểm, đặt ở hôm nay ta trên thần coi như không có đụng ngươi, ta còn hội giết chết hắn. Không thể bởi vì hắn không có đụng ngươi, việc không liên quan đến mình ta liền giả giả vờ không biết. Cũng bởi vì quá mức dung túng chế độ. Phạm tội cưỡng gian hủy đi một người cả đời lại chỉ phán mấy năm, cái này hình pháp quá nhẹ. Nếu ta là người bình thường, ta gặp loại chuyện này, hắn không có đụng phải ngươi, ta vậy hội đem hắn chân dung vẽ ra đến, phát đến mạng lưới bên trong đi. Như là đụng phải ngươi, liền giết chết hắn, tại cảnh sát bắt được ta trước đó, tận lực giết chết cái kia chút pháp viện đều phán không được ngươi. Tống dài cánh tay ôm tần phấn càng gia tăng hơn, thân thể hoàn toàn dán tần phấn cánh tay, mặc dù, ngươi nói chuyện hoàn toàn vi phạm pháp luật. Nhưng nếu như người người đều loại suy nghĩ này, trên đời có lẽ thật sự không có phạm tội cơm gian. Đúng, cái kia loại thứ nhất đâu. Tống dai ngựa đầu đầy mắt tràn đầy khát vọng biết đáp án ánh mắt, cái thứ nhất trong chuyện xưa nam nhân kia đâu. hắn chân hái nữ nhân kia sao? hắn yêu vẫn là trình tiết ta. Tân phấn nhẹ nhàng lắp đầu, bị cường bạo đã là bất hạnh, loại thời giờ này còn đem người vứt bỏ, cùng cường bạo người có gì khác nhau. Nếu quả thật yêu nàng, thời khắc thế này hẳn là càng thêm quan hệ nàng, bảo vệ nàng. Sau đó tìm tới cái kia phạm tội cương gian, đem hắn giết chết. Cho nên, ngươi cảm thấy nam hải kia căn bản vốn không yêu cái kia bị cường bạo nữ hải, đúng không? Tống Giai thân thể chặn lại tần phấn đường đi, rất là nghiêm túc ngạch biểu lộ nhìn xem tần phấn. Vâng. Tần phấn gật đầu cường độ so trước đó đều nặng số điểm. Tống Giai mặt dãn ra một cười, vậy được rồi, bị cường bạo nhưng thật ra là bất đắc dĩ. Nếu như vậy cũng không thể tha thứ mình người yêu, vậy thì không phải là chân ái mình một nửa kia. Tần phấn sửng sốt một chút, nhìn xem lần nữa trở lại bên cạnh, hai tay ôm mình cánh tay tống dai. Có một số việc, nhân lực thật không cách nào khống chế. Tống dai hai chân đi tới một chữ bước, mái tóc tại phần cổ nhẹ nhàng đong đưa, nàng nhìn dưới mặt đất cỏ xanh nhẹ giọng nói ra, nhưng, nếu như có một số việc liền như thế nói thẳng ra, mặc dù cân nhắc đến không giấu giếm đối phương, lại cũng vẫn là sẽ làm bị thương đối phương tâm. Nam nữ song phương có cộng đồng bằng hữu thật tốt, khi nhất phương gặp được hoang mang đi tìm cộng đồng bằng hữu thương thảo lúc Trong đó lời nói là có hay không thành, là rất mấu chốt. Đi qua một người thuật lại về sau, lại thêm bị người đánh thành đầu heo cầu hôn. Nữ sinh tâm địa là rất mềm. Tống Giai ngửa đầu nhìn qua Tân Phấn, cho nên, muốn đối ngươi hái nữ sinh tốt ra đừng cho yêu ngươi nữ hải, vì ngươi rơi lệ thương tâm. Tân Phấn kinh ngạc nhìn qua Tống Giai, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu mình đau hồi lâu, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không biết như thế nào mở miệng sự tình, ngược lại là Tống Giai dùng kể chuyện xưa phương pháp. Phản lại đây khuyên bảo mình, còn thuận tiện rất khía cạnh tỏ rõ lập trường. Nguyên lai, like, Lâm Lập Cường Thủy Trung mãnh Liệt yêu cầu mình đừng bảo là, là nguyên nhân này à. Tần phấn giờ khắc này mới hoàn toàn minh bạch, vì sao ngày đó Lâm Lập Cường Thủy Trung mãnh Liệt phản đối, cuối cùng thậm chí yêu cầu cho dù không nên nói không thể, cũng muốn làm mặt nói thẳng rõ ràng. Đây hết thảy, Lâm Lập Cường cũng là vì tranh thủ thời gian, từ hắn người trung gian này tiến hành trình bày, có lẽ ngày đó Tam Phương mở hội hình thức hình vẽ đối thoại đều bị lâm lập cường toàn bộ hành trình khắc lục xuống, không phải tống dai vì sao sẽ nói thương thảo lúc lời nói là có hay không thành. Có dạng này bằng hữu thật tốt. ân biết. Tần phấn chính mình cũng không biết nên nói chút gì tốt. chương 467, thiên nhân hợp nhất tiến vào 16 tinh cấp. Võ đạo, xâm la và tượng, thông cảm sự vật rất rất nhiều. Tâm hồn gông siềng, có khi cũng có thể trở thành võ đạo tiến lên lớn nhất trở ngại. Cho nên, vung xuống, cái này đơn giản hai chữ cũng đã trở thành rất nhiều võ giả nhất định phải một loại tâm cảnh. Cái kia cũng không phải là đến mà quên mất, mà là một loại trên tinh thần một loại buông xuống. Tân phấn thần quyền đạo mặc dù không cần buông xuống, bởi vì ạt ưa phong hoa đan vân sự tình, tại đối mặt Tống Gia lúc, cũng vẫn là có một loại gánh vác. Thần là không sợ hãi. Càng không có cầm lấy, hoặc là thuyết buông tay. Một khi có gánh vác, thần liền không phải tại thần, thần quyền đạo tự nhiên vậy không còn là thần quyền đạo. Cơ hồ nội dung tương đương Kết cục hoàn toàn khác biệt ba cái cố sự rất là ngắn ngủi, lại giống như là một cái chìa khóa mở ra Tần phấn trong lòng thủy chung làm phức tạp công xiềng một sát cái kia Tần phấn nhìn xem cái kia hát xa dạng màn trời treo ở trong đó lấp lo mấy tỷ năm tựa như vĩnh hẳng kimm cương tinh thần đánh mở tâm linh vô hạn bảnh trướng kéo dài tựa như thuận toàn bộ vũ trụ màn trời hướng bốn phía cấp tốc lan tràn quyếtương muốn đem cái này cuối cùng vô số đời tổ tiên cũng vô pháp hiểu rõ vũ trụ về Mỹ toàn diện minh bạch bình thường giữa ngọn núi khí thức Tựa như hợp thành chảy vào hải giang sông lũ lụt, trống rông mang theo từng đợt gió to, cao đến trong núi cỏ xanh, cây xanh hoa hoa tác hưởng, nhao nhào tuần hướng tần phấn thân thể, xuyên thấu qua hắn lỗ mũi, hai đường, thân thể từng cái khiếu môn tràn vào trong cơ thể hắn. 33 33 33 Yên tĩnh trong núi, tần phấn thân thể xương cốt nhẹ nhàng chuyển động, cơ bắp vừa thu lại vừa tăng, không khí tạo thành khí lưu long truyền, đem cả người hắn vây quanh trong đó. Thân thể quần áo tại khí lưu gợi lên hạ càng là vang động không ngừng, tựa như mấy trăm mặt lá cờ ở trong núi nên phong pháp phới. Tống Dài đứng ở một bên, đôi mắt đẹp tránh nhảy ngăn không được kinh ngạc, thiên nhân hợp nhất. Xuất thân thần thú võ đạo thế ra Tống Dài, nghe ra ra kỳ lần Tống Văn Đông nói qua, trên đời này không có người có thể vĩnh viễn thiên nhân hợp nhất, coi như thần thú võ giả cũng vô pháp làm đến. Cái gọi là chân chính thiên nhân hợp nhất, là tại đặc thù nào đó tình huống dưới, tăng thêm các loại nhân duyên tế hội cùng tiến tới mới hội một lần tỉnh cờ dần hiện ra trạng thái đặc thù Chân chính thiên nhân hợp nhất, cái kia là có thể điều động giữa thiên địa linh khí, phối hợp thể bên trong chân khí dung hợp lẫn nhau, tiến vào một loại rất là huyền liên diệu, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đặc thù hoàn cảnh. Tống Giai còn nhớ rõ, ra ra kỳ lần Tống Văn Đông đã từng nói, trên đời thần thú võ giả hẳn là đều đã từng từng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, với lại không chỉ một lần từng tiến vào. liền ngay cả tinh tú chiến tướng Vậy đều đã từng từng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Phong trong chấp mắt ngừng, tần phấn thân thể khôi phục như thường, trong núi có cây cũng như trước đó không có phát sinh cái kia quái sự như thế, tựa như lâm vào ngủ say. Mở rộng là ngắn ngủi, kéo dài cũng là trong nháy mắt sự tình. Thiên nhân hợp nhất, trong chấp mắt đã từ tần phấn trong thân thể rời đi. Tần phấn trở lại thần chí, trong lòng dâng lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tâm khóa tồn tại ngay tiếp theo rất nhiều võ đạo cảm thụ. Tại trong lúc Lơ đáng đều bị lặng lẽ vượt lấp. Theo trong chớp nhoáng này, tâm linh gung xiển mở ra, kiềm chế chôn dấu võ đạo cảm thụ, cũng theo đó phun trào khuyết tán. Rộng mở trong sáng tâm, đúng lúc phù hợp rộng lớn bắt ngát thương khung màn trời. Cẩn thận hồi ức, đó cũng không phải chỉ là tâm linh tinh thần tại vô tuyến khuyết trường, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đều giống như phi tốc khuyết trường, tựa như muốn cái kia vô tận thương khung nước vỡ, lại tựa như muốn cùng cái kia vô tận thương khung dung hợp một chỗ. Mọi chuyện đều tốt giống như là trong giấc mộng là như vậy hư vô cảm giác. Nắm chặt hai tay, trong cơ thể chuyển đến nhập thể chân cường, lại lạ như thế rung động, bành trướng lực lượng, tựa như có được vây tay một cái đánh nát sơn phong năng lực. Tống dai thăm dò ngắm nhìn tần phấn, phát hiện cặp kia siêu việt hắc rượu thạch con người, ẩn ẩn tránh nhảy cùng thường ngày hơi có vẻ khác biệt qua mang, khí chất so sánh lần trước hôn mê chiến đấu trước cảm giác, lại có chút biến hóa, yên tĩnh đứng thẳng thành trong cổ, tựa như muốn cùng cái này không hội ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc cỏ xanh hoàn toàn dung hợp. Mười ngón năm chắc thành quyền, tần phấn trên mặt hiện động 4 điểm kinh ngạc, còn có 6 tách ra tâm. Vui vẻ. 15 tinh cấp võ đạo đại sư đang ngồi lấy mình người yêu tản bộ trong núi lúc, bởi vì người yêu một phen mở ra trong lòng xoắn xuýt gâm xiển, ngay tại cái này không hiểu ra sao cả cổ quái trạng thái giới, thành công tấn thăng đến 16 tinh cấp thực lực. Khổ luyện nhiều ngày, luân phiên cư chiến, thậm chí quan sát một trận thế kỷ siêu cấp chiến đấu, đại sư cùng thần thú kỳ lần tống văn đông siêu bạo chiến đấu, đều không có là thăng cấp võ đạo Vậy mà bởi vì người yêu ba cái cố sự, một lời nói ngữ tiến tới tinh cấp thực lực thăng cấp. 16 tinh cấp. Bất luận cái gì tiến vào 15 tinh cấp võ đạo đại sư, đều mộng tưởng ngôi sao mới cấp. Tần phấn vốn cho rằng còn cần qua một thời gian ngắn, mới có thể đạt tới tinh cấp thực lực, vậy mà tại cái này trong nháy mắt liền đã đến. Ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Tần phấn khỏe môi treo nhiều hai điểm tự dê hôm nay tới đây vốn là cầu hôn, không nghĩ tới thấy được một trận siêu thế kỷ đại chiến. Mên ngông võ học, khổng lồ kinh nghiệm cùng thể ngộ, đã là lệnh người vui mừng ngoại ý muốn thu hoạch, tiến vào 16 tinh cấp lúc đầu cũng chỉ là sớm tối sự tình mà thôi. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, bởi vì người yêu mấy lời nói, vài phút sự tình liền tiến vào vốn hẳn nên khổ tu mới có thể tiến nhập 16 tinh cấp. Đây là tần phấn nhẹ nhàng hoạt động hai tay càng tay, trong mắt không che giấu được hiếu kỳ, vừa mới cảm giác quá kỳ quái, cái kia rõ ràng chỉ là một sát chuyện kia, lại phản phất tại qua trong dây lắt vượt qua số tháng cảm giác. Tống dài môi anh đảo chuồn chuồn lướt nước khắc ở tần phấn gương mặt một cái, trắng nón bàn tay mở ra tại tần phấn trước người, chúc mừng người mới vừa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Chúc mừng, chúc mừng, hồng bao lấy ra. Thiên nhân hợp nhất. Tần phấn dương dương lông mày, cái tử ngữ này cũng không xa lạ gì, dị vãng nhìn cao thủ võ giả kịch chiến lúc, đặc biệt là cái kia cứu cực một quyền, luôn luôn sẽ cho người một loại mông lung cảm giác, liền tựa như chân chính thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tống Gia vui vẻ biểu lộ tháng qua mình tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất, trong ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Gia Gia nói qua, Thiên Nhân Hợp Nhất cần rất nhiều rất nhiều nhân tố tụ tập cùng một chỗ, lại thêm một chút may mắn cùng một điểm trùng hợp, mới có cơ hội bước vào cái kia trạng thái. Tân phấn giắt Tống Gia tay ngồi tại cổ ngưỡng vọng hát xa thương cùng, nghe kỳ Lân Tôn nữ lần nữa giảng thuật. Gia Gia nói, Thiên Nhân Hợp Nhất là một loại rất kỳ quái trạng thái. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một sát cái kia, có người dám cảm giác lại giống như là vượt qua mấy tháng thậm chí có người dám cảm giác giống như là vượt qua mấy năm, còn có người như là vượt qua mấy chục năm. Gia Gia nói, hắn sở dĩ có thể tiến vào thần thú cảnh giới, cũng là bởi vì thiên nhân hợp nhất quan hệ, cái kia một phần ngàn vạn giây thời gian, tựa như dài ràng rặc mấy trăm năm. Tống dài đôi mắt đẹp hiện lên hiện lấy lâm vào hồi ức trạng thái, một tay ngâng cầm lên, Gia Gia nói, võ giả rất ít hội xuất hiện lâm trận bộc phát. Áp lực thật lớn cũng không phải là thật có thể để người ta thực lực tăng vọt mấu chốt. Không phải những cái kia võ giả dứt khoát đều là nhảy núi tính toán. Tân Phấn nhẹ nhàng gật đầu rất là tán thành Tống Văn Đông lời nói, cái này võ đạo cùng nhau đi tới thể biết rất nhiều, trong đó nhiều nhất liền phạm là chết chi chiến. Thời khắc sinh tử có thể để người ta có cảm ngộ nhưng cảm ngộ về cảm ngộ lại không thể đủ trong nháy mắt chuyển hóa làm tinh cấp thực lực. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, tất cả mọi người dứt khoát đều thủy chung ở vào thời khắc sinh tử, cái kia tinh cấp thực lực còn không phải muốn soạt soạt soạt trướng không ngừng một trận nhị tinh cấp võ giả đánh xong, bởi vì vì thời khắc sinh tử, cuối cùng biến thành hai cái thần thú đang chiến đấu, điều này có thể sao? Trong chiến đấu sẽ có thực lực bộc phát, cái kia càng nhiều là đem tâm kỹ thể tất cả tinh thần trung cực dung hợp, phát huy ra bản thân mạnh nhất một quyền, mà cũng không phải là đột phá trở thành cao hơn tinh cấp. Bất quá lâm trận tinh cấp thực lực đột nhiên tăng lên bộc phát vậy không phải là không có. Tống Gia biểu lộ rất là nghiêm túc, cái kia chính là thiên nhân hợp nhất. Trong chiến đấu tiến vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh, Tự nhiên hội dẫn đến thực lực cấp tốc bộc phát. Gia gia nói qua, loại chuyện này xác thực tồn tại, rõ ràng nhất ví dụ liền là đã chết mất thần thú Bạch Hổ. Bạch Hổ. Tần Phấn nhớ lại ngày đó bờ biển một trận chiến, Bạch Hổ hành không hàng thế lúc bá đạo diễn xuất, Kỳ Lân Tống Văn Đông so với hàn đến, còn tính là tương đối ôn nhu. Thần thú. Tần Phấn nhớ tới Bạch Hổ, lại liên tưởng Tống Văn Đông diễn xuất, cảm giác trong miệng đều là nói không nên lời đáng chát. Thần thú võ giả loại này tồn tại, người có thể đối với hắn diễn xuất bất mãn thậm chí vụng trộm phía sau chửi mẹ, nhưng lại không sẽ ảnh hưởng bọn hắn bá đạo diễn xuất tiếp tục phát triển. Ta nghe ra ra nói Tống dai đầu dựng tựa ở Tân Phấn bả vai nhìn xem vô tận thương khung, Bạch Hổ sở dĩ có thể trở thành thần thú, chính là hắn tại trong đời mấu chốt một trận chiến bên trong, đột nhiên Lâm Trận tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tinh cấp đông nhiên tăng lên bộ phát. Tần Phấn đưa tay một cánh tay đem Tống dai ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn hít lấy nàng cái trán, may mắn mình có thể tìm tới tốt như vậy bạn lữ. Nếu như không có Tống Giai, Tần Phấn rất hoài nghi mình thiếu đi Tống Văn Đông cái kia một đạo mệnh lệnh, làm đến cơ hội toàn bộ liên bang tất cả thực lực không tệ cùng tuổi tuổi trẻ võ giả tới khiêu chiến, biến thành mình từng khối võ đạo tiến lên bên trên đá mài đao. Hôm nay mình phải chăng có thể có được võ đạo đại sư thực lực đâu? Nếu như không có Tống gia, Tần Phấn càng thêm biết mình không có cơ hội trước đến cầu thân, càng không có cơ hội tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ cái kia đại sư đánh nhau kịch liệt địa cầu thần thú kỳ lân Tống Văn Đông khoáng thế đại chiến. Nếu là không có Tống gia, lại càng không có đánh mở tâm linh gông xiềng mà nói, tự nhiên cũng không biết cái gì thiên nhân hợp nhất cảnh ngộ, từ 15 tinh cấp võ đạo đại sư tiến vào 16 tinh cấp võ đạo đại sư hoàn cảnh, liền càng thêm không có khả năng. Ngươi là ta sinh mệnh trọng yếu nhất tồn tại thứ nhất." Tần phấn nhẹ khẽ cắn tống dai môi anh đảo, tại bên thai nàng lặng lẽ nói ra, nếu như trên đời thật có thần linh, như vậy ngươi chính là ta sinh mệnh thiên sứ, mang cho ta không ngừng phiền phức cùng hào vận thiên sứ. Hạ xa dưới bầu trời, hai người có bên trong ôm nhau. Một lát yên tĩnh liền do hôn nồng nhiệt thay vào đó. Hôn ngôi, vướt ve, đạp đổ. Tần phấn nhìn qua dưới thân cái kia kiểu mị tống dai, đôi mắt đẹp làn thu thủy miên nu như nước, trắng non phần cổ tại của xanh phụ trợ hạ càng lộ vẻ mềm mại. Tân phấn nhìn xem dưới thân mê người xinh đẹp, rất muốn ăn một miếng rơi mỹ nhân, khỏe môi nổi lên nói không hết khổ cười. Trên đời này, làm cho người chán ghét sự tình có rất rất nhiều, nhưng có thể so với được nam nữ thân một lúc, đột nhiên chạy ra bốn cái tự nguyện xin làm người xem Xung làm bóng đèn sự tình thật không nhiều. Tần Phấn cảm thán không biết có phải hay không là mình vận khí tốt, bởi vì mới vừa tiến vào thiên nhân hợp nhất quan hệ, toàn bộ cho dùng hết. Không phải, làm sao sẽ ở cùng người yêu đang muốn làm tiến một bước giao lưu lúc, đột nhiên có bốn tên võ đạo đại sư xuất hiện ở phụ cận đây. Đến đây bốn người, đều không có che giấu mình khí tức, cách rất cự ly xa. Tần Phấn đã cảm giác 10 phần rõ ràng, bọn hắn mặc dù không có chân chính mạo xưng làm khán giả quan sát, nhưng chiếu trước mắt tốc độ tiến lên. Rất nhanh liền có thể trở thành không mua phiếu ra trận người xem. Tống dai kinh ngạc đôi mắt đẹp chấp động lên hiếu kỳ cũng không hiểu qua mang. Làm sao vừa mới còn nóng liệt tấn phấn. Đột nhiên con ngươi vậy nhìn về phía thân thể một bên. Hai đầu lông mày tăng thêm số điểm tức giận. Tựa như hát xa trong màn đêm. Lục lục cỏ xanh bởi vì một trận gió mát phất phơ thổi. Nhẹ nhàng xoay người lưu động. Bốn tên thân hình khác nhau võ giả từ tấm màn đen dưới bầu trời đêm chậm rãi đi tới. Ba nam một nữ. Đi tại bên trái nhất trong tay nam nhân dẫn theo một đầu kim loại trường đồng, cỏ xanh tại dưới chân hắn tựa như mỡ bò, đi trên đường giống trượt giống hơn là đi đường, dáng người gầy thấp tựa như một chỉ hầu tử. Tại cái này gầy thấp nam nhân bên cạnh, là một tên thân thể cùng hắn hoàn toàn tương phản nam nhân, thân cao thể béo lớn bằng cánh tay trình độ cơ hồ muốn vượt qua gầy thấp nam đùi người, trong tay dẫn theo binh khí rất là hiếm thấy, tựa như một cái dài nhỏ ngược lại tâm giác. Tần phấn khẽ như mày, Trong đầu trong nháy mắt xẹt qua một cái từng nghe qua vũ khí danh tử, Thiết phủ Đồ. Rai nhỏ ngược lại tam giác là một tòa kim loại chế tạo Phật bảo tháp, thô sơ giản lược đoán trừng kiện binh khí này trọng lượng ít nhất vậy có 150 kg. Cái này trọng lượng, tần phân không dám chân chính đi cam đoan. Theo khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày phát triển, kim loại chế xuất hợp thành có rất nhiều rất nhiều phương pháp, có chút cứng rắn kim loại rõ ràng thoạt nhìn là một đại đống, kỳ thật trọng lượng có lẽ mới có mười mấy 20 cân. Có kim loại Rõ ràng nhìn liền là một khối nhỏ mà thôi, trọng lượng lại có thể là mấy trăm cân. Bây giờ phán đoán, vậy vẹn vẹn có thể từ ngoại hình phía trên, dựa theo tình huống bình thường đến đúng kim loại tiến hành trọng lượng phán đoán. Cao lớn cường tráng thân thể, lúc hành tàu đi lại trầm ồn hữu lực, hai tay đong đưa tựa như kim cương thiết phù đồ trong tay hắn mảy may nhìn không ra bất kỳ cố hết sức bộ dáng. Hạng bà võ giả là nữ tính, khuôn mặt ngũ quan không thể nói xinh đẹp, vẹn vẹn chỉ là đoan chính Dài nhỏ song mi ở giữa ẩn ẩn giấu đi cố băng lánh khí chết, bởi vì võ giả trưởng kỳ rèn luyện mà trồng mông lên tại trái phải đong đưa ở giữa mơ hồ có thể thấy được, trước ngực cái kia cao ngất hai ngọn núi, lộ ra được nàng thân là nữ nhân ngạo nhân vô liếng, một bộ màu trắng võ sĩ phục mặc tại trên thân, sắp thành quen gợi cảm giáng người phát họa không thể nghi ngờ. Cái cuối cùng nam nhân dáng người phổ thông, chẳng những khuôn mặt xích hồng, trần chùi tại thân thể bên ngoài làn da vậy toàn bộ đều là xích hồng chi sắc. Trên đầu lông tóc trùng thiên hỏa hồng tựa như thiêu đốt hỏa diễm, thật dài cắm đao lông mày vậy mà vậy giống nhau là màu đỏ, từ xa nhìn lại tựa như là một đoàn biết di động hình người hỏa diễm. Tần phấn chót mũi có chút mấy lần run dậy, cuối cùng cái này nam nhân đi tới lúc mang theo sức gió, đều lộ ra một cô nóng rực hương vị, tựa như muốn đem thân thể xung quanh không khí đều nướng thành than cốc, ngược lại là dưới chân cỏ xanh tại hắn đi làm cho xong bên trong, y nguyên vẫn là tỏa ra xanh ung tươi tốt màu xanh lá, không có chút nào bị bị bỏng dấu hiệu Tống Gia Tử cỏ ngồi lên, mắt mang có chút xinh đẹp giận, môi anh đảo cao cao cong lên, cơ hồ có thể treo nước tương cái bình độ cao. Tư Đồ bà bá, Liên Võ Quang bà bá, Diêu Quang A Di, Đỗ Bá ba các ngươi làm sao lúc này tới nhà? Ba nam một nữ nhìn thấy Tống Gia, hai gọ mái nhau nhau mang theo mấy chút lúng túng, thân là kỳ lân môn lão nhân, Tống Văn Đông tôn nữ có thể nói là bọn hắn nhìn xem lớn lên, ngày bình thường cũng đều là bọn hắn hòn ngọc quý trên tay, có thể nói Tống Gia tập ngàn vạn sủng ái vào một thân công chúa. Hôm nay đột nhiên quái dày ngày bình thường sủng ái tiểu công chúa nói chuyện yêu đương, ba nam một nữ trên mặt vậy riêng phần mình nóng bỏng. Gây lốn như khỉ tư đồ nam, dẫn theo cái kia đặc thù kim loại bổng bước về phía trước một bước, hai đầu lông mày nói không nên lời bất đắc dĩ, nha đầu, chúng ta thật không muốn lúc này đến quái dày ngươi. Bất quá, tiểu tử này muốn cưới ngươi, làm sao vậy muốn chúng ta những lao ra hỏa này tới ước lượng đo một cái hắn à. Mặc dù lao ra ước lượng qua, nhưng chúng ta còn không có ước lượng qua đây. Hai đầu lông mày trộn lẫn lấy băng lãnh diêu quang bước lên trước một bước, nha đầu, chúng ta bốn người đều bên ngoài, vừa mới nhận được tin tức nghe nói tiểu tử này đến cầu thân. Ngươi là chúng ta nhìn lớn, ở trong mắt chúng ta cũng là chúng ta hài tử, con rể này phải thật tốt chọn. Các ngươi hai cái lắm lời quá. Một thân xích hồng xích lỗi thanh âm rất là thô cầm, tiểu tử, chúng ta nghe nói ngươi rất mạnh, 10 năm tinh đại sư cấp võ giả bên trong gần như vô địch, liền ngay cả kỳ lân đại ca đều đánh với ngươi thật lâu bất phân thắng bại. Ngay cả kỳ lân phong bởi vậy đều hỉ. Nhìn qua ngươi chiến đấu người, đều nói từ đó lĩnh ngộ được không ít. Chúng ta bốn người không có như vậy phúc khí, không có gặp phải ngươi chiến đấu. Nhà đầu này lại là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn, cả hai lan lộn cùng một chỗ, hôm nay tới tìm ngươi luận bàn. Đông. dáng người cường tráng liên võ quang trong tay thiết phù đồ hướng mặt đất đâm một cái. Tần phấn cảm giác dưới chân đại đều tại run nhẹ nhẹ, chầm đục tiếng va chạm càng là biểu hiện ra cái này hạng nặng binh khí không ngừng 150 kg nên thanh âm ít nhất vậy có 500 cân bộ dáng. Tống Gia hai tay bóp lấy bờ eo thon, cong lên lấy miệng nhỏ đứng tại tần phấn bên cạnh bị tức giận nói ra, cái này gầy gò tư đồ bá bá, cây gậy kia cũng không phải phổ thông cây gậy, nó là dùng hỏa tinh cùng một tinh kim loại hiếm chế tạo vũ khí, cứng rắn vô cùng không nói, trong đó còn ẩn chứa gần vạn vốn điện cao thế, trong chiến đấu chỉ cần điện giật xuất hiện một điểm định trệ, thắng bại bình thường liền hội phân ra. Tiểu Dạ xoa cuốn pháp, tại 10 năm tinh võ đạo đại sư bên trong có thể xứng nhất tuyệt đâu. Cái kia không nói lời nào liền võ quang bá bá, một tay linh lung thiết phủ đồ cử trọng được hình, trọng lượng 500 hơn 70 cân, cũng là dùng kim loại hiếm chế tạo, chế tác công nghệ rất là đặc thủ, cùng tư đồ bá bá vũ khí như thế, có phá vỡ đại bộ phận điểm hộ thể chân khí năng lực đặc thủ. Còn có cái này đỏ bá bá, nội lực của hắn tâm pháp sử dụng mới võ học nham tương công, nó nhiệt độ cao chân kỉnh cơ hồ thắng qua chân chính nham tương, một tay cổ võ học hỏa diễm đao pháp, chỉ bằng vào tay không chém sắt như chém bùn. Không so chân chính đồ sắt bảo nhận kém cỏi. Diều Quang Aji, -di, ngươi đừng nhìn nàng người rất xinh đẹp, liền cho rằng nàng ra tay ôn nhu. Gia gia nói bốn người này bên trong, nàng tiềm lực mạnh nhất, cũng là nhất có khai phát tiềm lực người. Vì thế, gia gia cô y giúp nàng mua Cửu Âm chân kinh không nói, còn vì nàng đem Cửu Âm Bạch cốt chảo cùng nhiều loại âm chảo dung hợp, một mình sáng tạo Hư Minh quỷ chảo, bị thoáng đụng một cái không chết cũng bị thương. Ba nam một nữ lẫn nhau trao đổi lấy khổ mắt cười thần. Tư đổ Nam càng là ngăn không được lắc đầu khổ cười, thật là con gái lớn không dùng được à, khuyệu tay hướng ra phía ngoài ngoạn. Còn không có gả cho tiểu tử này, liền đem chúng ta nội tình, đều nói cho tiểu tử này. chương 468, Phong Lâm Hỏa Sơn. Tham thẳm núi xanh, màn đêm đời sao, có Mỹ làm bạn. Như thế lãng mạn tình hình, thích hợp nhất tình lưỡi trẻ tuổi lẫn nhau dựa sát vào nhau, hưởng thụ lấy tình yêu Mỹ Diệu. Tân Phấn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bốn tên võ đạo đại sư rất là bị đẻ nén. Ngày xưa xuất hiện thì cũng tôi đi, luận bàn một cái giao lưu kỹ nghệ, lẫn nhau xúc tiến võ đạo tiến bộ. Hôm nay, Tân phấn nhịn không được cảm thấy cái này bốn tên võ đạo đại sư rất là sát phong cảnh, nhưng lại không cách nào phản bác cái gì. Người ta đánh lấy luận bàn tên tuổi bên ngoài, còn có một cái khác tên tuổi, chính là cho tống gia ước lượng đo một cái tương lai vị hôn phu thực lực. Từ chính độ nào đó tới nói, trước mắt bốn vị này võ đạo đại sư đều là tống gia trưởng bối, làm như vậy tống gia trồng tương lai thân phận ở dưới. Tất yếu lệ phép vẫn là cần phải hình giữ, húng chi cái này bốn người trên thân không có chút nào ác ý, thân là võ đạo đại sư tình cảnh, nghe được có người tuổi trẻ đạt được kỳ lân tạm thời tán thành, như vậy muốn kiến thức một cái trong truyền thuyết tình thế siêu mánh liệt tân duệ. Cùng là võ đạo đại sư tân phấn, rất là có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ. Có thể lý giải cũng không có nghĩa là hoàn toàn tán đồng, Tần phấn liên tục thở dài, thầm nghĩ trong lòng, ta hiểu các người, các người vậy phải hiểu hạ ta à ngày mai tìm thời gian đến đây cũng là phải. Chọn người khác yêu đương thời khắc xuất hiện, cái này vậy dù sao cũng hơi quá mức vội vàng sao động Các vị tiền bối. Tần phấn hai tay nhẹ nhàng ôm quyền, nắm tay hướng về phía trước chắp tay nói ra, mời. Bốn tiền võ đạo đại sư con mắt tất cả đều là nghi hoặc, lẫn nhau đối mặt trao đổi lấy không hiểu, một tiếng mời đến cùng hay là với ai trước luận bàn. Người trẻ tuổi kia làm sao nói thật không minh bạch. Tiểu tử, lời này của ngươi nói không đầu không đôi. Xích lỗi mười ngón đột nhiên nắm tay. Chân khí màu đỏ hỏa quang từ quyển trong khe phút ra, lệnh quyền bên cạnh không khí hơi chấn động một chút nói ra, Chúng ta có bốn người, người muốn trước cùng chúng ta ai giao thủ cũng muốn nói rõ ràng. Không phải, chúng ta ha không phải là vì tranh đoạn hai trước cùng người giao thủ mình đánh thành một đoàn Không sai. Diều quang thanh âm dù sao cũng hơi băng lãnh, ai lên trước, nói rõ ràng. Tần phấn yên lặng lắc đầu khổ cười, tối tự trách mình vừa mới nói chuyện không đủ rõ ràng, mình ý tứ rõ ràng là để bọn hắn cùng tiến lên nhưng bốn người này hiển nhiên lầm hội vừa mới lời nói. Tư đồ nam nhẹ nhàng gật đầu không có trả lời, cái này cùng tinh cấp võ đạo đại sư giao thủ, song phương đều là trạng thái toàn thịnh mới tính công bằng, cái thứ hai cùng tần phấn giao thủ người, đánh liền là một cái chân khí thể lực đều có tiêu hao tần phấn, cái này chẳng những không công bằng, đồng thời đánh một cái tiêu hao về sau tần phấn cũng không có cái gì niềm vui thú cùng ý tứ, đến lúc đó rất có thể hội xuất hiện thắng 10 điểm nhẹ nhóm tình huống. H. T. T. T. Tần phấn cánh tay ngăn lại tống dai ra hiệu nàng lui lại, trên mặt lấy một chút ái náy, các vị tiền bối, khả năng lầm hội tao ý tứ. Ta nói là, ví ước thời gian, cũng vì có thể tốt hơn lẫn nhau luận bàn giao lưu, không bằng bốn vị cùng tiến lên như thế nào. Giữa sườn núi một trận vắng ngắt, chỉ còn lại có gió nhẹ thổi qua núi xanh lúc mát mẻ. Bốn tiền võ đạo đại sư khuôn mặt cứng ngắc có thể so với tảng đá, từ xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ ai đã nghe qua dạng này cùng nôn. Cùng tinh cấp võ đạo đại sư quyết đấu. Cơ hội cho tới bây giờ đều là một đối một đối chiến, phàm là có thể đổi tùy nết bàn vũ người đều không phải là ăn chay, đối võ đạo có thể nói đều có khắc sâu nhận biết, cùng tinh cấp thực lực cùng đối võ đạo nhận biết cơ hồ đều không kém là bao nhiêu, ai thắng ai thua đều rất là bình thường. Tần phấn tại Hán Nã Sơn một trận chiến sự tình, bốn tên võ đạo đại sư vậy cũng nghe được qua một chút, từ đó có thể phân tích ra tần phấn thực lực mặc dù không tệ, nhưng thứ hai chiến cực chân hạo thiên sau liền tiến vào nọ mạnh hết đà tình trạng thậm chí có thể nói đèn cạn dầu đều không đủ. Xích lôi hai đầu lửa lông mi đỏ, tựa như hai đầu hỏa Long như thế vặn cùng một chỗ, bằng chương ấy tuổi đạt tới hôm nay thực lực như vậy xác thực phi thường xuất sắc, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế liền lớn tiếng tại cùng tinh cấp trạng thái giới một cái đánh bốn cái, lời nói này thực sự thật ngông cuồng. Tư đồ nam trầm mặc không nói sắc mặt tái nhận, một cái đánh bốn cái. Người trẻ tuổi kia cùng không biên giới. Cùng tinh cấp võ đạo đại sư đối chiến, liền không có mấy cái dám một đối hai tới đánh Một đối ba liền nghe đều chưa từng nghe qua, về phần một đối 4 loại chuyện này, cơ hồ bất luận cái gì võ đạo đại sư nghe được, đều hội cười ra tiếng. Diều quang trên mặt mang theo rất là không vui, ánh mắt nhìn về phía tống dai lúc hóa ra một tia nhu hòa, gấp ngập miệng chậm rãi mở ra nói với tân phấn, một đối 4 Người trẻ tuổi, người có lẽ có ít không có làm rõ ràng. Phổ thông trạng thái dưới võ đạo đại sư cùng tinh cấp ở giữa, một đối 4 đều thua không nghi ngờ, húng chi là đối chúng ta bốn người. Liên võ quang ngạo nghẽ đem đầu dơ lên, bàn tay lớn đem thiết phủ đồ nắm càng thêm dùng sức, lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng hơi lạnh, biểu thị lấy hắn bất mãn. Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt y nguyên duy trì hẳn là có bên trong, khỏe môi treo một chút tiếu dung, bốn vị tiền bối, hẳn là có một bộ hợp kích trận pháp A. Đỏ tiền bối toàn thân như lửa, liền ngay cả chiến y đều cho người ta một loại thiêu đốt xôi trào hương vị, mà tư đổ tiền bối trong tay một đầu trường đồng, lúc hành tàu mau lẹ vô cùng tựa như Diêu tiền bối trong lúc dơ tay nhấc Trần Tĩnh từ Như Lâm, về phần ngay cả tiền bối thân rộng thể trắng, trong tay thiết phủ đầu cũng là vũ khí hạng nặng, tùy tiện một trận chiến liền cho người ta một loại vững như núi lớn hương vị, tổ hợp lại đúng lúc là Phong Lâm Hỏa Sơn bộ dáng. Ba nam một nữ đáy mắt dấu không ra kinh ngạc nổ bắn ra, mỗi người đặc điểm có lẽ không khó phân tích ra được, nhưng rất ít người sẽ xem xét đến tổ hợp phía trên, càng sẽ không cân nhắc đến hợp kích trên trận pháp đi. Tại đương kim võ đạo thời đại, Cơ hồ tất cả võ giả càng lớn thích đột phá tự thân cực hạn, cố gắng theo đuổi khai phát mình hết thảy, cũng rất có người sẽ xem xét đến những phương thức khác, tỉ như đem các loại khác biệt võ đạo tổ hợp lại với nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới phương pháp chiến đấu. Tư Đồ Nam chậm rãi gật đầu, ánh mắt mang theo 3 điểm tán thưởng 7 điểm tự hào, người trẻ tuổi, người nhìn không sai. Chúng ta bốn người võ đạo vừa lúc không bàn mà hợp Phong Lâm Hỏa Sơn bốn chữ. Vậy bởi vì chúng ta võ đạo lẫn nhau tổ hợp, mới thành lập một bộ Phong Lâm Hỏa Sơn quần chiến kỹ pháp. Về sau Kỳ Lân nhìn thấy chúng ta bốn người quần chiến kỹ pháp rất là ưa thích, lại đặc biệt cho chúng ta đem cải tiến một phen, có thể nói trên đời này 15 tinh cấp võ đạo đại sư, 4 người đối 4 người chiến đấu, chúng ta tự nhận đương thời vô song. Xích lối ngạo nghệ đem dùng sức nắm chặt nắm đấm ở trước ngược đột nhiên huy động, Kỳ Lân đã từng nói, ta bọn bốn người phát động phong lâm Hỏa sơn trận pháp về sau, chính là 16 tinh võ giả vậy không có chút nào thủ thắng khả năng. Còn lại hai người mặc dù không nói chuyện, Ánh mắt lại vậy ẩn chứa tự tin vô cùng, đối mặt bộ này Phong Lâm Hỏa Sơn trận pháp lúc, kỳ thật liền đã không chỉ là tại đối mặt bốn người bọn họ, có thể nói là còn muốn đối mặt với bốn người này người sau lưng, cái kia chính là Kỳ Lân. Một bộ này trận pháp là đi qua Kỳ Lân thần thú võ giả, dùng hắn cái kia mênh mông võ đạo năng lực, một lần nữa vừa lúc cải tiến trận pháp. Tại bốn người này hợp kích trong trận pháp, có lẽ ngoại trừ Kỳ Lân tọa hạ vậy tương đương những tinh cầu khắc thần thú võ giả tinh tú chiến tướng tứ đại thiên vương. Có thể đủ thắng quá bọn hắn bên ngoài, tư đồ nam không cho rằng trên đời này còn có ai bốn người hợp kích trận pháp còn có thể thắng được mình. Tần phấn ôm quyền chấp tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đây, biết, còn xin bốn vị tiền bối xuất thủ. Xích lôi cái kia màu đỏ khuôn mặt tựa như đều trở nên tái nhận, ba người khác sắc mặt lại càng không cần phải nói đến cỡ nào khó coi. dứt bỏ hợp kích trận pháp không nói, vẹn vẹn bốn người tu luyện võ kỹ, cái nào một môn không phải tuyệt học phương diện võ kỹ. Ngay bình thường cùng cùng tinh cấp Võ đạo đại sư Ngẫu Lật bàn, cũng đều là thắng nhiều bại biết. Bây giờ, kiên nhẫn giảng giải nửa ngày hợp kích chi thuật ý lực, thậm chí cuối cùng ngay cả thần thú Kỳ Lân Tống Văn Đông đều rời đi ra, làm thế nào cũng không nghĩ ra trước mặt người trẻ tuổi Y Nguyên vẫn là bướng bỉnh lựa chọn một cái đánh bốn cái. Trả lời như vậy thanh âm nghe thành khẩn bình thản, không có chút nào kiêu ngạo âm điệu, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói ý tứ lại tràn đầy vô cùng cuồng ngạo. Trên đời này mỗi người đối với võ đạo nhận biết khác biệt. Bùi Thành Tuấn cùng cực chân hạo thiên bọn người tiến vào 10 năm tinh, trở thành võ đạo đại sư về sau, đều lựa chọn khai tông lập phái trở thành một đại trưởng môn. Nhưng vậy có bộ điểm võ đạo đại sư lại cho rằng vẹn vẹn trở thành 10 năm tinh võ đạo đại sư, cũng không có nghĩa là liền có khai tông lập phái, thành làm một đời trưởng môn hưởng thụ nhân gian phú quý tư cách. Ý dài nguyên có bộ điểm võ đạo chúng đại sư cũng không yêu cầu xa vời hòa tan, trong lòng còn có càng cao hơn truy cầu. Xin lỗi bốn người đã là như thế. Bọn hắn mục tiêu thì là trở thành tinh tú chiến tướng. Trên đời này có người mục tiêu là trở thành thần thú võ giả, tự nhiên vậy có người mục tiêu là trở thành tinh tú chiến tướng. Mỗi tên thần thú tọa hạ tinh tú chiến tướng cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Tại trên lý luận mà nói, lúc có người thực lực siêu việt tinh tú chiến tướng, lại cam nguyện tạm thời khuất tại thần thú võ giả tọa hạ, như vậy thì có thể thay thế trước đó tinh tú chiến tướng. Lập trí trở thành tinh tú chiến tướng người, nội tâm đều là phi thường cao ngạo Dạng này mục tiêu đối vô số võ giả tới nói vậy là một loại trí cao vinh quang. Bây giờ, bốn tên đem tương lai định tại tinh tú chiến tướng mục tiêu võ giả, lại bị một tên tuổi còn trẻ, mới vừa tiến vào 15 tinh cấp võ đạo đại sư không lâu người trẻ tuổi, mở miệng nói một cái đánh bốn cái. Giả nếu không phải xem ở tống dai trên mặt mũi, đã sớm có người nhảy ra cùng tần phấn nghiên cứu một chút, người dạng này vũ nhục chúng ta bốn người, như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là thanh luận bàn giao lưu, đổi thành sinh tử quyết đấu? Tới giữa sạch ngươi cuồng ngôn lời nói, đối với chúng ta bốn tên võ đạo đại sư Vũ nhục. Không khí bầu không khí một cái trở nên ngưng trọng, tần phấn nhìn xem bốn người khó coi khuôn mặt, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài chậm rãi dơ lên tay phải, nhập thể chân cương chi lực trong nháy mắt cô động toàn thân, 16 tinh lực lượng đột nhiên toàn bộ nở rộ, dưới chân bán kính mấy trăm mét cỏ xanh, toàn bộ bái phục ngã sấp trên đất, tựa như tại chiều bái vương giả bình thường. Cương hành khí chàng đột nhiên nợ rộ, đem bốn phía hết thảy cỏ xanh toàn bộ đè xuống. Tần phấn quanh thân võ sĩ phục phòng lên như là bổ trồn, phản phất một đài to lớn máy sấy tại từ bốn phương tám hướng thổi tới, đem hắn quần áo thổi chấn động không ngừng. Các vị tiền bối, không có ý tứ. Tần phấn trong ánh mắt mang theo lấy thật có lôi, ngay tại các ngươi trước khi đến không lâu, ta ngoại ý muốn đột phá vốn có 15 tinh cấp, bây giờ đã là 16 tinh cấp võ giả. Vốn là yên tĩnh dốc núi, đột nhiên trở nên càng là yên tĩnh. Bốn tên trước tới khiêu chiến võ đạo đại sư, trước đó cái kia tái nhợt khuôn mặt trong ngáy mắt biến thành màu xám, cho tàn nhan sắc. 16 tinh Những năm này siêng năng khổ tu, bao giờ cũng không muốn đột phá tinh cấp thực lực, tiến vào 16 tinh cấp hoàn cảnh, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tiến vào cái này càng thêm cường đại tinh cấp. Người trẻ tuổi trước mắt này, tại trước đây không lâu hán đã sơn kịch chiến bụi thành tuấn cùng cực chân hạo thiên thời điểm, nghe đồn hắn mới mới vừa tiến vào 15 tinh cấp thực lực rất thời gian ngắn ngủi. Làm sao? Trong ngáy mắt, người ta liền 16 tinh cấp. Cái này tinh cấp tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh một chút ta. Ba nam một nữ hai mặt nhìn nhau, chắc không được người ta khẩu khí lớn như vậy, mới mở miệng phát biểu liền là, các ngươi cùng lên đi. Làm nửa ngày, người trẻ tuổi kia trong phòng sinh ra tin vui, người ta sinh, thằng. Đáng chát, bốn tên 10 năm tinh võ đạo đại sư trong miệng tràn đầy đắng chát, phản phất trong nháy mắt trên thế giới tất cả khổ nhất thuốc đáng chất đầy bọn hắn khoa miệng, trên đời này không còn có so với chính mình lòng tin tràn đầy tới. Kết quả người ta nói cho ngươi không có ý tứ, anh em vừa mới tinh cấp thực lực tăng lên, càng thêm bi kịch sự tỉnh Ai? Cũng tốt. Tư đồ nam thở dài một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ hương vị chậm rãi lắc đầu, đã ngươi đã tăng lên tinh cấp thực lực, như vậy chúng ta bộ xương già này tại một đối một tình huống dưới, xác thực không có cái gì cơ hội thắng. Ba người khác vậy nhau nhau gật đầu, dưới tình huống bình thường, dứt bỏ sinh hóa thú cùng các loại dược phẩm nhân tố ảnh hưởng, 16 tinh võ giả cùng 10 năm tinh võ giả cơ hội không có đánh tất yếu. Đã như vậy tư đồ nam hai tay một mặt trường đồng, giàu có cường đại có giãn trưởng đồng nhẹ nhàng run dậy, chúng ta bốn đám sưng giả, liền dùng, phong lâm Hỏa sơn, đại trợ, tới lành giáo một chút ngươi cái này trẻ tuổi tân duệ võ kỹ. Tống dai lại hướng lui về phía sau ra mấy trăm mét khoảng cách, được chứng kiến tần phấn 15 tinh cấp thực lực lúc đối chiến kỳ lần tràng diện về sau, nàng biết cái này chút tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới đám võ giả, chiến đấu tác động đến đáng sợ đến cỡ nào Bốn tên võ đạo đại sư thoáng tản ra một điểm, cũng không có giống thường nhân quần đấu chiến thuật như thế, muốn công kích người vây vào giữa. Bốn tên võ đạo đại sư tản ra khoảng cách rất nhỏ, có thể nói là y nguyên tụ tập cùng một chỗ, chỉ là phương thức sắp xếp có một chút biến hóa, Liên Võ Quang cầm trong tay thiết phù đồ đứng tại bốn người tối hậu phương, nặng nghề dáng người phối hợp cái kia chìm vũ khí hạng nặng, ẩn ẩn cho thấy cỗ thiên địa sổ đổ, Sơn Hà nguy nga bất động như vị. Diều Quang yên tĩnh đứng tại Liên Võ Quang trước người, trầm tĩnh khí tức tựa như không tồn tại rất dễ dàng bị người không cẩn thận liền coi nhẹ rơi mất hắn tồn tại. Tư đồ Nam cùng xích lôi hai người một trái một phải đứng tại phía trước nhất, kim loại trường đổng bên trong lật qua lại tư tư dòng điện, màu đỏ trưởng đao hỏa hồng chân khí vô tự phun chào lấy, không khí lật qua lại một cỗ tựa như muốn nướng cháy hương vị. Bốn người, bốn loại chiến ý. Giờ khắc này, lại có một loại không hiểu hài hòa, đan vào lẫn nhau dây dưa vặn ở cùng nhau, thần phấn cảm giác mình đối mặt không phải bốn người, mà là một cỗ hỗn hợp có nhiều loại sức mạnh lại lại cực kỳ cân đối khổng lồ chiến ý Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu cái này bốn cỗ chiến ý dung hợp Mặc dù tính không được tự nhiên mà thành lại thật là ít có xảo rệợu dung hợp có thể sáng chế loại này chiến đấu hợp kích phương thức bốn người này võ đạo căn cơ cũng là không cạn cả. cảm thụ được bành trướng chiến ý Tân phấn chậm rãi trầm xuống hai tay trước sau chiến cung thức kéo ra dấu ở dưới làn da gân xanh băng băng vang động không ngừng làn da cùng cơ bắp một chút xíu bắt đầu trang bệnh dần dần hướng băng chủng ngọc trạng thái lần nữa biến hóa Mười tinh cấp thực lực, trong nháy mắt đem về tới 10 năm tinh. Mười năm tinh. Bốn tên bành trướng chiến ý võ đạo đại sư đồng thời xương sở, con mắt phun ra nghi hoặc không hiểu quan mang. chương 469, một chiêu, là đủ. 16 tinh thực lực sắp đến sắp mở chiến sát cái kia, đột nhiên hạ thấp 10 năm tinh. Bốn tên võ đạo đại sư vừa mới lăn lộn ngừng cùng một chỗ thiêu đốt chiến ý, trong nháy mắt lần nữa tán loạn một đoàn Xích lôi hai đầu màu đỏ hướng lên trời cắm đao lông mày cao cao tr Hai tay tản mát ra nhàm tương nhiệt độ cao chân khí lúc sáng lúc tối, phẳng phất trong gió ngọn nến bình thường, tùy thời đều có thể bị có chút thanh phong tối tát. Tiểu tử, người đây là ý gì? Xích lôi thanh âm khàn khàn mang theo mãnh liệt tâm tình bất mãn, phẫn nộ hương vị hướng về phía mỗi một cái âm phủ. Cái khác ba tên võ đạo đại sư không có mở miệng, hai đầu lông mày xoắn suýt cảm xúc vậy nhau nhau biểu đạt bọn hắn bất mãn. Phong lâm hỏa sơn đại trận từ trước tới giờ không sẽ đối với một tên cùng tình cấp võ đạo đại sư xuất thủ Mỗi lần xuất thủ tất nhiên là càng tinh cấp thực lực tiến hành chiến đấu. Tần Phấn 16 tinh thực lực tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, đủ đủ tư cách lĩnh giáo Phong Lâm Hỏa Sơn đại trận, nhưng từ 16 tinh cấp hạ xuống 15 tinh cấp, cái này tại mọi người nhìn lại liền là một loại mê thị. Tần Phấn nhìn qua 4 tên phẫn nộ võ đạo đại sư, bả vai thoáng chìm xuống bình tĩnh nói ra, "Hy vọng tiền bối thành toàn, ta liền dùng 15 tinh cấp thực lực cùng Phong Lâm Hỏa Sơn hợp kích trận pháp luận bản." Côn vọng. Xin lỗi một tiếng quát lớn đánh gãy Tần Phấn lời nói. Lâu dài tu tập nhàm tương công dẫn đến tính tình cũng biến thành nóng nảy, trước đó một mực xem ở tống giai trên mặt không có nổi giận, liên tiếp lọt vào tần phân cái kia sắp xỉ vũ nhục lời nói, rốt cục không cách nào lại tiếp tục nhẫn nại xuống dưới, dưới chân thanh thủy xanh biếc tràn ngập nước điểm cỏ xanh, trong nháy mắt biến thành một đống đen xám, quanh thân không khí đột nhiên một đạo hỏa quang bay thẳng đỉnh đầu ba thước, từ xa nhìn, lại hắn phảng phất biến thành cự màu đỏ chốt hỏa lô. Bao phủ tại giữa hồng quang xanh biếc cỏ xanh, trong chớp mắt toàn bộ biến thành đen xám. Cái kia màu vàng phì nhiều thổ địa vậy sau đó biến thành đen kịt một màu, ở giữa nước điểm trong nháy mắt buốc hơi sạch sẽ, vỡ ra từng đầu tấp hơn rộng, dài vài thước lỗ hồng Xích lôi thật sâu hút đủ một hơi, hỏa hồng làn ra lại thêm mấy điểm nhan sắc, hai con ngươi cũng theo đó biến thành màu đỏ, phản phất trong hốc mắt khảm nạm trên đời nhất quý báo hồng ngọc, một đầu màu đỏ theo chân khí bắn ra hướng lên trời vọt lên liên tục lắc lư. Hắn có chút cong lưng, trên sống lưng cái kia tráng kiện xương sống một lại một lẫn nhau xoa động phát lương Thanh âm cực lớn trở thành trong núi duy một thanh âm, cho người ta cảm giác trong cơ thể hắn tựa như xương cốt đều bị ngạnh sinh xinh bẻ gãy. Xoay người, cung chân là phía sau xương cổ sống cách thanh âm tăng lên như sấm, dưới làn da cơ bắp lại hơi nâng lên một điểm. Làn da vậy đi theo dần dần phát ra một tia sáng, tựa như ô tô ánh sáng xỉ sơn bình thường. Trong đêm tối, hắn cái này thấu thể mà ra hỏa hồng chân khí, đem quanh mình không gian chiếu thông thấu sáng tỏ, cho người ta một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Giống như hắn cũng không phải là chân chính người sống, mà là trong truyền thuyết vi ma. Trần Quô Tuyết. Tần Phấn nhìn liên tục gật đầu tán thưởng, thần thú môn hạ võ giả quả nhiên xuất thủ bất phàm, tại ngoại giới khó gặp võ đạo đại sư, đi tới nơi này Kỳ Lân Sơn một hơi gặp được bốn cái, cái này tu luyện nhàm tương công cùng hỏa diễm đao pháp xích lôi, thực lực vậy xác thực không tầm thưởng mình gặp được 10 năm tinh võ đạo đại sư bên trong, hắn xem như mạnh nhất một cái. Xích Lôi nhìn thấy Tần Phấn trong mắt tán thưởng, khóe môi nổi lên một tia lạnh cười. Hùng tráng thân thể có chút lay động, phối hợp với phun ra nhàm tương chân khí hô lên hét dài một tiếng, xuyên qua toàn bộ yên tĩnh bầu trời đêm, nơi xa liên tục quanh quần hắn cái này gầm lên giận dữ. Hét dài phối hợp với nham tương chân khí, hình thành một luồng khí nóng lưu suốt lực lượng tinh thần tướng hội hô ứng phổng lên toàn thân mỗi một tốc da thịt, tựa như muốn từ trong lỗ chân lông trùng kích phun ra đến, nóng nảy khí thế liên tục tăng lên, tựa như trong truyền thuyết hỏa ma. Xích Lôi đột nhiên ngậm miệng, thấu thể mà ra hét dài qua nhưng mà dừng. Không chỗ phát tiết khí thế trùng kích tại trong cơ thể mình, hắn chân to đạp mạnh mặt đất, cả người bổ nhào ra, chỗ đạp chỗ trong nháy mắt sụp đổ nổ tan, màu đen khói bụi theo hắn tiến lên kình phong quét sạch những nơi đi qua hết thảy sinh linh. Vẹn vẹn chỉ là một cái lên xuống, Xích Lôi đã bổ nhào vào tần phân trước mặt, sau lưng cái kia âm thanh đạp chấn động tựa như nặng một tấn đạn pháo vành kích, khi thế chống đến cực hạn. Xích Lôi cơ hồ là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, vừa ra tay công kích liền là toàn lực bạo kích, hai cánh tay hắn mở ra, Thấu thể mà ra màu đỏ nham tương chân khí bám vào tại cánh tay tiện tay trưởng ngoại tầng, hai cánh tay tựa như hai thanh thiêu đốt hỏa hồng trên đao, cả người cho người ta một loại cổ đem ngàn quân bên trong buôn tập đột kích cảm giác. Đặc biệt là cổ tay đột nhiên xoay chuyển, không khí những nơi đi qua lưu lại cái kia nhàn nhạt vết đỏ, giống như chạm phá thân thể địch nhân sau lưu lại vết máu. Từ đồ nam khỏe môi khỏe mắt đều tại cấp tốc ngày lên, trong lòng thẩm trách tần phấn quá mức cùn vọng, một câu triệt để chọc giận xích lỗi hỏa diễm đao pháp che khuất bầu trời, nhưng nói là hắn tử chiến mới sẽ vận dụng đại chiêu. Vẹn vẹn chỉ là sát cái kia, Xích Lôi đã đem bình sinh sở học mình toàn bộ phong thích, cả hai khoảng cách tại hắn toàn lực thi triển phía dưới tựa như hoàn toàn không tồn tại, vọt tới bổ nhào vào tần phấn trước mặt, hai bàn tay sát nhập hóa một, nham tương chân khí đột nhiên gấp thu nhập thể nội. thân thể hồng quang lần nữa tăng vọt số điểm, sát nhập xong trưởng hình như quan đao phép không chém xuống, một đạo đao ảnh, cầu vòng như là thực chất chém đau, bổ về phía tần phân. Thiên địa hợp đỗ nhiên xích lỗi từ nổi giận hống h hát đến xuất thủ đã đem mình khí thế cùng thực lực toàn bộ tăng lên tới cực hạ che khuất bầu trời hóa thành thiên địa hợp trung cực nhất kích, càng là đạt đến hắn võ đạo có khả năng hoàn thành hoàn mỹ nhất trạng thái. một chiêu này thiên địa hợp so với ngày đó hắn nã Sơn bên trên bùi thành Tuấn Thái Bạch còn hoàn Mỹ hơn 3 điểm mục tiêu công kích tính càng thêm chuẩn xác ngang ngược Tân phấn cảm thụ được đập vào mặt kia nóng bỏng tay lực lượng mở không bước không thay đổi chút nào hai tay riêng phần mình vạch ra một đầu đường vòng cung Hướng vào phía trong leo lên như đằng nhếu cây, cũng không sử dụng long pháo các loại bạo lực đấu pháp, mà là sử dụng trước đó không lâu kỳ lân phong bên trên quan sát đại sư Cùng Tống Văn Đông lúc chiến đấu, quấn vương chi vương tuệ một thiền, quấn, kỹ, sầu chiến miên. Cương liệt nóng nảy trong chiến đấu, theo tần phân xuất thủ, trong lúc nhất thời nhiều mấy điểm lưu hòa. hắn tay trái nhấn một cái, thiên địa hợp, tay phải vậy khoác lên trên đó, lập tức làm lấy thuận kim đồng hồ chuyển động. Xích lôi hung mạnh thiên địa hợp thật giống như bị cái gì hơi không đủ lực lượng có chút ngăn ngăn cản một cái, nhưng trong lòng lật bước lên một cỗ xa so với cánh tay chuyển đến ngăn cản càng đại nạn hơn thụ, phản phất cái này một cuốn quanh không phải cuốn hắn quyền thế, mà là cuốn quanh tâm hắn. Tư đồ nam kinh ngạc phát hiện, xích lôi cái kia hung bạo cương liệt, thiên địa hợp, khí thế đã đại giảm, tần phấn hai tay nhìn như khoanh tròn giảm bất lực, bây giờ xem ra đây chẳng qua là chướng nhãn pháp, trong đó cất dấu chân chính nhuyễn đao giết chết chiều Hai tay bách chuyển thiên hồi tựa như xuân tắm bánh mì nướng, xích lối cái kia hai thanh hỏa vào nhau hung đao, còn chưa chân chính phóng xuất ra giết người đao màng đông bị tẩn phấn cánh tay cho làm ra một cây đao vỏ, đem cái này hung đao cho thu. Sắc bén, thiên địa hợp, đao kỉnh tựa như không giảm, xích lối khỏe môi đã ngăn không được liên tục co rúm, loại này cuốn quanh nhìn như không có cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả thiên địa hợp, đao thế lộ tuyến đều không thể làm ra bất kỳ thay đổi nào. Lại vẫn cứ mình lực lượng không cách nào đem phá vỡ, chiến miên hai tay chính là cho người một loại nói không nên lời không dễ chịu, không tốt. Xích lôi trong lòng một tiếng kêu sợ hãi, thiên điệu hợp hai tay vậy mà bắt đầu xuất hiện nhói nhói, tựa như muốn bị cái gì sức mạnh mạnh mẽ cho sinh sinh xoay chuyển quái đoạn, nhưng này làm sao cảm giác cũng không giống là tần phấn nhu nhược kia bất lực cuốn quanh. Nhẫn đau giết chết người. Hèn mọn chi vương tẳng nhất thành đối tuệ một thiền, sâu chiến miên, đánh giá thì là, nước gấm nấu hết xanh. Người khác còn chưa rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, cánh tay liền bị tháo xuống. Quan sát đại sư đối kỳ lân một trận chiến, tần phấn đối, quấn, chữ lĩnh hội càng thêm khắc sâu, cánh tay này một dựng ngay cả quấn tốt giống như hai đầu đại mãng, lại tựa như một trương tiên lưới, đem ra khỏi vỏ bảo đao hoàn toàn phong bế, xích lôi thiên địa hợp thế công lập tức bị ngăn cản. Sầu chiến miên không phải võ đạo chiêu số, là tuệ một thiền đặc thù võ kỹ, quấn, tay, chân, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể đi quấn. Thựa như nam nữ si tình như thế liền dây dưa. Tân phấn quấn không ra tuệ một thiền như thế, quấn, quyết cảnh giới chi cao, đang quan sát đại sư đánh một trận xong, đối xích lôi tới nói lại là dư xài, cánh tay quấn quanh đồng thời, dưới chân đi đứng vậy quấn tới, quấn về xích lôi cái kia vững như bản thạch hạ bản. Đây là xích lôi trong lòng kinh hãi, thiên địa hợp vốn có lấy thẳng tiến không lùi trùng kích, nó còn có một chiều biến hóa, cái kia chính là gặp được phòng ngự 10 điểm ương ngạnh đối thủ lúc, thiên địa hợp có thể hóa thành thiên địa mở. Hóa thành ngàn vạn hỏa diễm đao, từ bốn phương tám hướng tập kích đối thủ, lúc này lại có loại hữu lực không chỗ dùng cảm giác, hòa vào nhau song trưởng vặn vẻo nhấp nhô đột nhiên chống đỡ hướng bốn phía, xích hồng sắc nhiệt độ cao hỏa diễm đao tựa như một biến. Thành vô số lơi dao, từ cánh tay bên trong phun ra bày ra. Tần phân sắc mặt thâm trầm như vực sâu, hạ eo chìm khố hai tay bước lên chuyển động, đột nhiên hướng sau lưng quất kéo. Xích lôi cái kia còn chưa buộc phát lực sát thương, cũng cảm giác hạ bản lỗ mãng Sinh căn hai chân tựa như cùng đại lực hấp dẫn hoàn toàn biến mất, thân thể ngăn không được bị tần phấn co lại xông về phía trước, cái kêu hành gánh tại xích lôi dưới chân nặng trần, đem hắn triệt để trượt chân bị thuận thế ném ra ngoài, một cái nhu đạo bên trong bình thường nhất lưng túi, từ tần phấn trong tay dùng ra, đem xích lôi phía sau lưng trùng điệp quảng tại mặt đất. Sự biến hóa này thực sự quá nhanh. Nhanh đến cái khác ba tên võ đạo đại sư đều là liên tục mà ra, làm sao cũng không nghĩ ra trải qua bách chiến võ đạo đại sư xích lôi lại bị người trẻ tuổi này cho dùng như thế võ kỹ đánh ngã Tư đồ Nam mũi chân điểm, một thức chuẩn chuồn, chuồn lớp nước thân pháp dùng ra, trong tay kim loại trường đồng theo cánh tay quét, những nơi đi qua hóa thành trăm đạo kim quang, không khí vang lên một tiếng lột ngạt không khí cổn đãng thanh âm, phối hợp với cái kia quỷ mị như thế thân pháp, đột nhiên liền đến đến tần phân trước người, quét ra trường côn một đầu lại là lắp một cái, toàn bộ kim loại trường đồng tự thân cao tốc chuyển động, đem không khí ngạnh sinh sinh ma sát ra liên tiếp kim hồng. Sát ánh lửa Phá không chi lực hơn xa trường mâu đại thương. Tần Phấn không chút hoang mang, hai tay tách ra, cánh tay xoay chuyển leo lên khoác lên trường đồng phía trên, màu lam điện quang lấp buốt lập tức tăng vọt, Tư đổ Nam khỏe môi điều cởi cánh tay dùng sức hướng lên vẩy một cái, muốn tìm mở bị cao dòng điện trùng kích, dẫn đến thân thể hơi choáng Tần Phấn. "Phèn." Kim loại trường đồng thượng thiêu sát cái kia, đồng thể phát ra một tiếng tiếng vang trầm chầm, chầm, hiện lên hiện cầu hình vòng ngũ lục hình, Tần Phấn hai tay không có chút nào bị đẩy ra dấu hiệu. Y Nguyên vững vàng quấn quanh ở trường đồng phía trên. Đây là Tư đồ Nam sướng sở, làm sao vậy không nghĩ tới mình không tức khai bình liền dễ dàng như vậy bị quân lấy, càng không nghĩ tới cái kia điện cao thế lưu vậy mà không có chút nào bất cứ tác dụng gì, thần phấn cánh tay không có bởi vì dòng điện kích thích mà dẫn đến tê liệt bất lực. Tương phản Một cố cường đại quất kéo tung kéo chi lực, thuận trường đồng đột nhiên chuyển đến, Tư đồ Nam chỉ cảm thấy hai tay một trận nóng bỏng, cho tới bây giờ bị nắm trong tay trường đồng. Giờ khác này hoàn toàn không cách nào không chế bị nhân sinh sinh kéo túm ra ngoài. Tần phấn ngày đó thánh võ đường huấn luyện, tại hạt hư là vì khai phát cái kia cái gọi là sinh động độ trong khi huấn luyện, cái gì quái dị khảo thí không có làm qua. Điện cao thế lưu kích thích. Cái kia hoàn toàn liền là tần phấn tất cả trong khi huấn luyện cơ sở nhất, nhất trò trẻ con một hạng huấn luyện. Thời gian dài như địa ngục huấn luyện, tần phấn thân thể có siêu cường kháng thể, hơn bạn vùng dòng điện không chỉ là với hắn mà nói không tính là cái gì Đối toàn bộ tần phấn tiểu đội người tới nói, vậy đều không tính là cái gì. Tư đồ Nam hạ eo chìm khố 10 ngón dùng sức, dưới chân cỏ đất phảng phất bôi lên dầu cây chậu, quất kéo chi lực rất hắn nhanh chóng hướng tần phấn đi vòng quanh. Tư đồ Nam hai chân đột nhiên đạp, 10 ngón vùng ra trường đồng một thức võ không thuật bay cách mặt đất, cái này nếu là bị rút đến tần phấn bên cạnh, cái kia còn có tốt. Tần phấn một tiếng trường cười, trong tay trường đồng hướng mặt đất đâm một cái, điện bộ tiến lên bàn tay lớn 5 ngón tay một trường, bắt lấy tư đồ Nam, cái kia bay cách mặt đất còn chưa lên tới không trùng cổ chân, dùng sức hướng phía dưới quăng một cái. Phanh. Mặt đất lại là một tiếng chấn động, xích lôi bên cạnh mặt đất, lại có một người trùng điệp ngã vào mặt đất. Tần phấn sau lưng đầu kia kim loại trường đồng, càng là hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người, cường hoành lực đạo lệnh trường đồng triệt để không có xuống mặt đất, tựa như trên đời này cho tới bây giờ liền không có trường đồng bình thường. Diều quăng cái kia yên tĩnh con mắt cũng không còn cách nào giấu ở kinh ngạc, Xích lối cùng tư đổ nam tiến vào 10 năm tinh vậy không phải một sớm một chiều sự tình, càng là trải qua mấy lần sinh tử chi chiến mới có hôm nay loại thực lực này, có thể nói là đứng tại 10 năm tinh võ đạo đại sư tầng cao nhất. Dạng này võ giả phát huy ra mình cực hạn thực lực, tại đồng cấp võ giả trong chiến đấu bắn ra huy lực, vậy cũng là muốn toàn lực đi ngăn cản, làm sao hội xuất hiện giống tần phấn dạng này, nhấc tay đầu nhập ở giữa, liền đem thắng bại xoay chuyển, phong nhạt mây nhẹ tựa như đánh không phải cùng tinh cấp võ giả. Mà là đánh một cái vừa mới tập võ hài tử Hai tên võ học đại sư tại tần phân trước mặt Thậm chí ngay cả hơi ra dáng một trận chiến năng lực đều không có Loại kia thủ thắng hoàn toàn là áp đạo thức Tư đổ nam cùng xích lỗi không có sức đánh trả chút nào Dạng này kết quả diêu quang cùng liên võ quang Hai người ai đều không thể nào tiếp thu được Xích lỗi cùng tư đổ nam thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào Bọn hắn hiểu rất rõ Đương kim trên đời ngoại trừ kỳ lân dạng này thần thú cấp võ giả Đem thực lực áp chế đến 15 tinh cấp có thể trong lúc phất tay đánh bại bọn hắn, có lẽ cũng chỉ có tinh tú các chiến tương có thể làm được. Một cái vừa mới thoát ly 10 năm tinh tuổi trẻ võ đạo đại sư, như vậy tùy tiện lấy được thắng lợi, bọn hắn vô luận như thế. Nào không thể nào tiếp thu được. Diêu quang cùng liền võ quang lướt nhau, lẫn nhau nhìn thấy đối phương trong mắt quyết định, cho dù biết tần phấn quả thật có mạnh như vậy hành thực lực, bọn hắn vậy còn phải lại thử một chút. Không có tự mình thử qua, ý nguyên không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Tần phấn cái tuổi này không đến 20 tuổi võ đạo đại sư, vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế. Tần phấn tiếp tục lôi kéo mở không bước, song trưởng một chiếc một sau hơi điểm kéo ra, chậm dãi gật đầu, hai vị tiền bối, vẫn là cùng lên đi. Chương 470, bỏ trốn. 15 tinh cấp, ý thức quân quanh, hai chiêu bại địch, tần phấn lần nữa làm ráng sát cái kia, tự tin hỗn hợp có một cố khó mà nói rõ khí thế thấu thể chậm rãi ra, riêu quang cùng liên võ quang hai người cái kia hung diễm chiến ý. Phảng vật thiêu đốt đại hỏa đột nhiên gặp mưa rào tầm tã, chỉ một thoáng biến mất sạch sẽ. Trong chốc nhóm này, hai trong lòng người dâng lên một loại nhìn không thấu tần phấn cảm giác, rõ ràng còn là cái kia 10 tinh cấp thực lực, lại luôn có một loại đối mặt với một đoàn hỗn độn hương vị. Phóng xuất ra chiến y căn bản tìm không thấy đặt chân vị trí, trùng kích trên người tần phấn, giống như trùng kích vào vào thật dày sợi bông trồng, hoàn toàn không dùng được lực đạo, làm người ta trong lòng mảy may để không nổi càng đánh nữa hơn ý, với lại chiến ý đang không ngừng giảm bớt. Ngắn ngủi một giây, diêu quang cùng liên võ quang hai người thần sắc lạnh nhạt chiến thẳng người, từ bỏ trước đó cái kia tức sẽ ra tay chiến đấu, không có đánh. Giờ khắc này, hai người rốt cục cảm thấy tần phấn cùng giữa bọn hắn trên lệnh. Không có đánh. Căn bản không có đánh, tần phấn thực sự quá cường đại. Cho dù đều tại 15 tinh cấp, lại hoàn toàn liền là hai cái cảnh giới người. Tựa như tất cả mọi người là cùng một cái đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh, nhưng có người liền có thể khai phát ra các loại tân khoa nghiên, trải qua hậu đãi đời sống vật chất Có người thì vậy cầm thạc sĩ nghiên cứu sinh bằng hiệu, lại chỉ có thể trà trộn tại nào đó tiểu đơn vị làm công nhân vệ sinh. Tiểu tử, người thắng. Diều quang băng lánh ngữ khí lộ ra chịu phục hương vị liên tục gật đầu, cho dù chúng ta dùng phong lâm hỏa sơn trận pháp, cũng vô pháp cùng ngươi đối chiến. Có lẽ ngươi chỉ cần ra 4 chiều, liền có thể đem chúng ta trận pháp triệt để phá tan. Tần phấn cười không nói, phong lâm hỏa sơn hợp kích trận mặc dù không có thật gặp ngay phải giao thủ, nhưng chỉ sợ mình tối đa cũng vẫn là dùng một chiêu Sâu Chiến miên, liền có thể đem bốn người toàn bộ quấn cùng một chỗ ném ra bên ngoài, căn bản vốn không cần chiều thứ hai. Đây chính là tự mình trải qua đại sư cùng Kỳ Lân Thần Thú hai đại cao thủ giao thủ sau căn cơ. Tân Phấn cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa trận chiến kia toàn bộ tích lũy, võ đạo đã thực thực đang tiến hành đại phi vọ. So trước đó tại Thánh Võ Đường tiếp nhận đặt thua lại đặc huấn lúc trưởng thành còn muốn mau lẹ. Càng là nhanh chóng, tân Phấn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù mình cần thành lập tiềm lực lại tiến hành khai phát tiềm lực Cần tiêu hao thời gian nhất định, nhưng người mình sinh có thể nói là được trời ưu ái đặc thù tồn tại, điểm này là không thể phủ nhận. Dù cho có được thần thú chu tức làm vì mâu thân thượng quan truyền kỳ, thần phấn vậy uy nguyên khẳng định mình hậu thiên ưu thế, ở một mức độ nào đó vẫn là muốn siêu việt thượng quan truyền kỳ. Thân là con trai của chu tức thượng quan truyền kỳ, có thế nhân hâm mộ thân gia, đồng thời cũng có được thế nhân đều có thể nhìn thấy ưu thế, thần thú chi tử. Với lại tên này chu tức vì sinh nhi tử cũng có thể trở thành thần thú cố ý lựa chọn một tên có thể nói là nhất nam nhân tốt ghen tới phối hợp, tiên thiên có vượt qua mọi người tưởng tượng ưu thế cự lớn. Tần phấn nhưng cũng biết, mình ưu thế cũng không phải là chỉ có tinh thần không gian mấy vị kia lô đen cấp cao thủ, đồng thời vậy còn có một cái khác rất nhiều người đều không nhìn thấy đặc thù ưu thế, cái kia chính là huynh trưởng tần chiến lưu lại cho mình đặc thù ưu thế. Vô luận là tiến vào quân đội gặp được hách lớp trưởng mấy người, vẫn là tiến vào thánh võ đường gặp được cường hoành một thế, có được không kém cõi thần thú thực lực võ tôn Bốn hắn đều đã từng gặp được Tần Chiến, vậy đều bởi vì Tần Chiến quan hệ, vươn ngón tay đạt mình, hào không bảo lưu đem hết thể đều chuyển thụ. Những người này xuất hiện thời cơ, cơ hồ đều là tại thực lực tăng trưởng kỳ nhất nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, vừa đúng thụ nghiệp, xa so với tìm một đống mạnh nhất cường giả tới thụ nghiệp thật nhiều. Tiên tiên không đủ, nhưng Hậu Thiên vượt qua đám người ưu thế tình huống, tần phấn cảm giác mình thực lực đã là ngồi hỏa tiễn cố gắng nhảy lên thăng, làm sao nghe kỳ lân giọng điệu, còn không so được thượng quan truyền kỳ thực lực đâu. Tiểu Minh Vương hạ đệ xử là bởi vì chủng võ giả đặc thù vấn đề, dựa theo Lâm Lập cường khảo thí kết luận tới nói, thực lực như thế cũng không ra ngoài ý định. Thượng quan truyền kỳ đâu? Tân Phấn Thủy Trung không cách nào nghĩ rõ ràng, thượng quan truyền kỳ liền xem như có siêu việt người khác tiên thiên ưu thế, nhưng ở mình hậu thiên ưu thế hạ hẳn là kéo thăng bằng mới đúng, vì sao cái này thượng quan truyền kỳ không có chút nào lộ ra nửa điểm xu hướng suy tàn. Bị ngã ngã sắp trên đất xích lôi, Tư Đồ Nam hai tay dẫn đầu chống đỡ mặt đất. Toàn thân quan theo bỏ lên lúc lốp bốp vang lên không ngừng, tựa như mấy trăm pháo tại thân thể bọn họ bên trong liên tiếp nổ vang. Diêu quang cùng liền võ quang lướt nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được càng nhiều ngoại ý muốn cùng kinh ngạc, tần phấn cái kia nhìn như phổ thông một ném vậy mà hàm ẩn lấy hung hãn như vậy quang kĩ, quang kích đồng thời liền trực tiếp đem hai người toàn thân quan đều cho ta khai. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ sát cái kia, chẳng những đem đối thủ đánh ngã trên mặt đất, còn đem đối thủ tất cả quan toàn bộ tháo ra Đây rốt cuộc là cái dạng gì võ học căn cơ cùng thủ pháp a?" Diêu Quang bắt đầu suy nghĩ, tần phấn đã có thể tại giao thủ trong nháy mắt đem hai người quan đều phá hủy, như vậy rất có thể trong nháy mắt trực tiếp sử dụng phân cân thắc cốt thủ, dùng thủ pháp nặng đem hai người cho triệt để phế bỏ, mà không để cho người khác nhìn ra. Xích Lôi đứng dậy dãy rủa cổ, xương cổ rắc rắc liên tục vang động, xinh hồng sắc mặt bây giờ nhiều một vòng thảm đạm tấm màn đen, mình rõ ràng đem khí thế nhảy lên tới cực hạn, đồng thời luân phiên sử dụng đại chiêu lại bị người một dựng một quấn một ném, liền cho phá chiêu chiến bại không nói, còn đem toàn thân nhốt tại trong chấp mắt ấy cái kia cho đánh tan. Như thế chiến đấu, xích lối hồi ước mình đã từng đối mặt thi triển 16 tinh cấp võ giả lúc, cũng không có thảm như vậy bại qua. Tư đồ nam lắc đầu liên tục thở dài, xuất đạo đến nay lần này bị bại thảm nhất, hơn bạn vườn điện áp không có lên đến bất cứ tác dụng gì, điểm kim đoạn gậy sát tử, cũng bị người một chiêu ở giữa liền giành lấy, cái này hơn phân nửa bối cây gậy là hưởng công luyện tập Đống trai cười hì hì tung bay về tần phấn bên cạnh, hai tay ôm khôi phục phổ thông cánh tay nói ra, bà bá, A Di không cần như thế về vải nhà, nhà ta tần phấn không tầm thường rồi." "Không tầm thường?" Diêu Quang rất là tán thành nhẹ gật đầu, "Xác thực, không tầm thường." Tuổi còn trẻ 16 tinh cấp, một thân võ đạo căn cơ hùng hậu không nhìn thấy cực hạn. Rõ ràng là võ đạo đại sư, trong lúc dơ tay nhấc chân lại tràn đầy tổng sư hương vị, có phần có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tư đồ nam một cước đạp Đem cây gậy từ mặt đất dung ra cầm trong tay, nhẹ nhàng bước lên ngón tay cái tán ta nói: "Tiểu tử, ngươi chân cương nhập thể đã đại thành củng cố, ta mấy năm nay mới tụ khí ngưng cương, đúng là không có cách nào so a." Từ đầu đến cuối không có phát biểu liên võ quang đẩy ra mấy người, hai bước đi vào tần phân trước mặt, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm tần phấn nửa ngay không nói, trong tay thiết phù đồ đột nhiên trống rống vùng lên bỗng nhiên nện xuống, màu đen màn trời trong nháy mắt phảng phất trở nên càng thêm hắc ám, to lớn thiết phù đồ tựa như che lại khắp bầu trời. Giống như thật một tòa núi lớn đập xuống giữa đầu. Tần phấn xong mi liên tục vượn, đưa tay ôm quyền nhẹ nhàng túi đầu, vừa mới liên võ quang huy động thiết phù đồ cũng không phải là muốn tiến công, mà là muốn tiến hành chuyển công, hoặc là nói đem mình đối võ đạo lý giải thông qua vừa mới một kích toàn bộ giảng thuật đi ra. Bất động như núi. Khi tòa này bất động núi lớn động một khắc, cái kia thế tất đem hội thiên băng địa liệt. Tân phấn nhìn qua lơ lửng lên đỉnh đầu thiết phù đồ, cái này bất động như núi liên võ quang tinh cấp thực lực cùng ba người khác như thế nhưng Hà Nội, Núi, lý giải nhưng lại xa xa ở những người khác đối cát bản tự, lý giải phía trên. Xích có sở đoàn tấp có chỗ trường, tần phấn nhìn thấy liên võ quang, núi, kích, lần nữa có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Người này tinh cấp thực lực cùng võ đạo căn cơ cũng không sánh nổi mình, nhưng cái này, núi, lý giải nhưng lại có đặc biệt kiến giải, liền ngay cả mình đều không có cảm ngộ đến kiến lĩnh giải. Liên võ quang bung song thiết phù đồ vậy không ngừng lại, quay người di động tới thân hình khổng lồ hướng trong màn đêm đi đến. Ba người khác nhìn nhau một người cùng tần phấn chắp tay qua đi thả người rời đi. Tần phấn nhìn xem bên cạnh tiểu diễm ướp át tống giai, lại ngẩn đầu nhìn bốn phía màn đêm khổ cười, lần này, sẽ không còn có người tới a Khó nói a Tống giai ôm tại tần phấn trong ngực nói nhỏ, ưa thích khai tông là phái, hưởng thụ xa hoa võ đạo đại sư dù sao cũng là số ít. Bước vào võ đạo đại sư cảnh giới người, thường thường đều sẽ bị võ đạo mị lực hấp dẫn. Vì thế, không ít võ đạo đại sư đều hội gia nhập kỳ lân môn Tân Phấn đem Tống Giai ôm vào lòng nhìn xem tinh thần, cái này ở bên ngoài rất khó nhìn thấy võ đạo đại sư, vừa mới lập tức liền thấy bốn tên võ đạo đại sư, thần thú thực lực cùng thế lực đều là bên ngoài người thường không thể đủ tưởng tượng. Bất quá còn tốt rồi. Tống Giai Tiếu Dung rất là ngọt ngào, thúc thúc ba ba A-Z thẩm thẩm nhóm vậy đều không thích khi bóng đèn rồi. Tân Phấn khổ cười, tiến nhập võ đạo đại sư cảnh giới người, mới có thể thực sự hiểu rõ bình thường võ đạo đại sư ý nghĩ, cái kia mỗi một cái đều là đối võ đạo có chấp nhất tinh thần người Có trời mới biết bọn hắn hội không hội đầu góc nhất thời phát nhiệt, liền xuất hiện làm bóng đèn. Tân phấn ngồi tại có ôm tống dai vào lòng nhỏ rộng ở bên thai nói ra, ta tại thịnh kinh vùng ngoại thành mua một phòng nhỏ, diện tích không tính quá lớn, 90 mấy người bình phương. Nhỏ chút tốt. Tống dai thấp rộng nỉ non, nhỏ một chút phòng ở, càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Một mảnh mây đen bay tới, che khuất bầu trời trăng sáng cùng mảng lớn tinh thần, trong núi chỉ còn xuống hai người rất nhỏ tiếng thở dốc Tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữ luôn luôn lớn mật Cái tình tràn ngập trong núi, một đêm này cũng không có tiếp tục người trước tới quấy rầy, cả tòa núi lớn còn có cái kia thanh tịnh trong suốt nước ngọt hồ lớn, đều trở thành hai người chơi đùa nơi trốn. Bầu trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc, Tống gia Ngũ Tâm hướng thiên đối mặt đồng tới tử khí, lẳng lặng hấp thu kỳ lần nói tới thiên điệu tinh hoa. Tần Phấn Yên tĩnh phiêu phù ở trong hồ nước, tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới lớn nhất một chỗ tốt, chính là chân khí trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều đang lưu chuyển, tựa như tuần hoàn nước bình thường không ngừng lưu động tiến vào một loại bản năng bản thân tu luyện giai đoạn. Võ đạo đại sư ngồi xuống, bình thường chỉ có hai chuyện, lĩnh hội võ đạo, còn có chính là võ đạo đã tiến nhập đỉnh phong, tiến hành sông quan lúc mới hội tiến hành ngồi xuống. Đêm qua vừa mới vô ý tiến vào 16 tình, tân phấn ngắn hạn không cần lại làm sông quan ngồi xuống, cả người yên tĩnh nằm tại nước hồ bên trên, dùng lạnh buốt nước hồ làm hỗ trợ, làm chính mình đầu não càng thêm thanh tỉnh, tới cảm ngộ mấy ngày qua cái kia khổng lồ lượng tin tức. Chuan Quitolot, nét đàm tình. Luyện công, cảm ngộ, ngâu đánh mấy cái đến đây luận bản võ đạo đại sư, lấy áp đạo thức một chiêu đem đối thủ đưa tiễn. Tần phấn trong núi trải qua gần như nhàn nhã thời gian, võ đạo căn cơ một chút xíu đều bị hấp thù, 16 tinh cấp thực lực đã hoàn toàn vững chắc, thần quyền đạo vậy có liên tục cải tiến. Núi bên trong không nhật nguyệt, nhàn nhã thời gian qua nhanh chóng, ba thời gian 10 ngày cơ hồ không có cảm giác nào liền chợt lóe lên. Tân phấn từ đáy hồ đi ra. Nhìn xem bên bờ cái kia ngày bình thường từ trước tới giờ không cho người khác nấu đồ ăn nấu cơm đại tiểu thư Tống Giai, đã chuẩn bị xong cơm trưa, mỗi lần đều hiểu ý hiện ấm áp. Tống Giai đưa qua một đôi bắt búa, hai tay nâng gương mặt, hạnh phúc nhìn xem ăn cơm bên trong tần phấn, ra ra vừa mới đưa tới một tin tức, phía trên cũng chỉ có một câu. Điện thoại hình chiếu công năng đem kỳ lân thân ảnh bán ra, hùng tráng thần thú võ giả hai mắt khép hở từ tôn nói, cần phải đi. Đúng vậy a Tần phấn nhìn xem hình chiếu nhẹ nhàng gật đầu Biết rõ Tống Văn Đông nghe không được trả lời, vẫn là từ tôn nói, cần phải đi. Đúng à, cần phải đi. Tống Giai từ trong bụi cỏ lôi ra một cái tiểu bao quần áo nhỏ, thuận tay lưng trên vai, một mặt ý cười nhìn qua Tần Phấn, đi thôi. Làm sao? Tần Phấn nhìn qua Tống Giai trang phục sững sở, điều này hiển nhiên là rời nhà trốn đi trang phục a Không sai, rời nhà trốn đi. Tống Giai mắt cười như ngược nhà, ta khuê mật nhóm một mực hỏi ta, vì cái gì ta yêu ngươi như vậy, nhưng xưa nay không phản kháng ra ra. Thì như rời nhà trốn đi đi tìm ngươi, cùng ra ra thị huy, thế nhưng là các nàng không biết, ta kỳ thật rất nhớ đó dạng làm, thế nhưng là làm như vậy chỉ có thể hại ngươi. Ra ra nổi giận tìm người đánh chết ngươi làm sao bây giờ. Ta chẳng phải là còn không có xuất giá liền muốn thủ tiết. Như thế kết cục ta hội rất không hài lòng. Tống dai hai tay kéo tần phấn cánh tay, bây giờ khác biệt, ngươi là bạn trai ta. Mặc dù có rời nhà trốn đi hiểm nghi, nhưng cũng có thể nói ra ngoài cùng một chỗ du lịch. Nghĩ đến. Gia gian nếu là muốn phái người đánh chết người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. huống chi, ta vậy tức đem 14 tinh cấp thực lực, cũng không hội giống như tiểu trước đây, chỉ là liên lụy ngươi Tức đem 14 tinh cấp. Tần phấn nhìn xem bên cạnh mỹ nhân, trong lòng âm thầm tán thưởng nàng tinh cấp tốc độ tăng lên. Lúc này mới bao lâu thời gian, nàng tinh cấp thực lực lại muốn tăng lên, tựa như không so với chính mình ngày đó cái kia tuổi tắc kém bao nhiêu, thật không biết là bao nhiêu sinh động độ đầu. Không biết. Bọn hắn thế nào? Tân Phấn nhìn xem tống dai, trong lòng liền nghĩ tới cùng nhau đi tới thánh võ đường đám kia huynh đệ, lại có một đoạn thời gian không thấy, mình nhìn qua một trận siêu cấp cường giả chiến đấu, võ đạo căn cơ hùng hậu rất nhiều, lần này dù sao cũng nên có thể cùng Tiết Thiên kéo ra chút khoảng cách ra. Tiểu Long Vương Dương liệt bọn hắn bây giờ 14 tinh cấp không có. Phải chăng đã hoàn thành đổi tùy niết bàn nữa nha? Lâm lập cường bọn hắn thế nào? Chúng võ giả nghiên cứu như thế nào? Mình đem cái kia kích thích sinh động độ phương pháp cáo chi hắn cùng in dạ rồ tạ, hai người này bây giờ thực lực lại như thế nào? Nghĩ gì thế? Tống dai cái kia trắng non bàn tay tại tần phấn trước mặt nhẹ nhàng lắc lư. Tần phấn tiêu dung lộ ra số tách ra tâm muốn bằng hữu. a là cường tử bọn hắn sao? Đúng. Tống dai đánh một cái giòn chỉ hạnh phúc lời, còn có cái kia lười trứng tiết thiên. Tần phấn rất là đồng ý dùng sức chút đầu, không sai, lười chứng tiết thiên. Nói như vậy... Chúng ta bỏ trốn trạm thứ nhất muốn đi nhìn hắn nhóm. Không phải. Tần phấn nhu mắt cởi thần hàng ấm biến thành rét lạnh, trước lúc này, muốn giết người. Giết người. ân giết người. Tần phấn nhìn qua yên tĩnh nước hồ tử tồn nói, một cái Hàn Châu người, nhiều lần giấu ở phía sau màn muốn giết chết chúng ta. Hắn còn sống một khắc, ta liền như có gai ở sau lưng. Chương 471, tận diệt. Toàn giết. Hàn Châu thủ là một tòa hiện đại thành thị, Hàn Châu quân bộ xây dựng ở thành thị vùng ngoại ô vị trí. Cùng Thịnh Kinh quân bộ khác biệt, Hàn Châu quân bộ từ ngoại hình đến xem càng giống là một tòa cỡ lớn hào trạch biệt thự, cũng không tính qua cao tưởng vây bên trong là to lớn vườn hoa cùng mặt cỏ. thưa thất rừng cây ngẫu chớp động mấy cái ám ảnh, cung cấp người hành tẩu lối đi nhỏ không nhốn bụi trần, không có nửa điểm quân đội thiết huyết khí tước. Đây chính là Hàn Châu quân bộ, Hàn Châu võ thần Bùi Thành Tuấn hiến cho cho Hàn Châu quân đội hào trạch, trở thành Hàn Châu quân bộ làm việc vị trí. Mặc dù Hàn Châu võ thần Bùi Thành Tuấn đã tử vong, Nhưng tòa này hào trạch vẫn là Hàn Châu quân đội kiêu ngạo. Bùi Thành Tuấn tại Hàn Châu không phải người bình thường, hắn Tân Tae Kundo khống chế toàn bộ châu rất lớn kinh tế cùng chính trị, có thể nói Hàn Châu cơ hồ nổi danh thế lực cùng sĩ nghiệp đều cùng Bùi Thành Tuấn Tân Tae Đô có hoặc nhiều hoặc ít trực tiếp liên hệ. Năm đó Tân Tê Tae Đô trở thành Hàn Châu dân tộc kiêu ngạo thời khắc, các sĩ nghiệp lớn đều đem cổ quyền không rằng buộc tặng cho vị này cho hắn nhóm dân tộc mang đến kiêu ngạo tự hào võ học đại sư, càng nhiều sĩ nghiệp lớn nhà thậm chí bái Bùi Thành Tuấn làm thầy trở thành đệ tử của hắn. Bởi vì Bùi Thành Tuấn tồn tại, cái này chút bái hắn làm thầy các đệ tử, nguyên lai là kinh tế đối thủ người, vậy dần dần biến thành chiến lược hợp tác đồng bạn, trước kia không biết người vậy thông qua hắn mà biết nhau, lệnh sí nghiệp phát triển càng lớn. Không biết bắt đầu từ khi nào, Hàn Châu Võ Thần Bùi Thành Tuấn đã trở thành toàn bộ Hàn Châu mọi người sinh hoạt trung tâm, nếu có chuyện gì không cùng hắn dính vào quan hệ, như thế chuyện này hoặc là ngành nghề nhất định chính là không có tiền đồ ngành nghề. Dù cho người chết rồi, Hắn dư uy cùng năng lượng y nguyên tồn tại, tại Hàn Châu y nguyên có rất cao giọng nhìn. Vườn hoa dương trong phòng trong đại sảnh, một đầu siêu cấp bàn dài hai bên ngồi mấy tên thân mặc quân phục nam nữ, còn có hơn 10 người khuôn mặt thâm trầm quân nhân, yên tĩnh đứng tại gian phòng bốn phía, khí tức nội liễm cùng phòng ở giữa bóng ma phản phất dung hợp lại cùng nhau. Hàn Châu quân đội người dẫn đầu Lý Minh Tránh, ngồi tại cái bàn một mặt vị trí, khuôn mặt bình tĩnh vẫn nhìn bốn phía đám người, ngón giữa cùng ngón trỏ rất có tấu gõ mặt bàn không ngừng. Đã hơn 1 tháng thời gian, Tân phấn từ khi một lần cuối cùng tiến vào kỳ lân sơn, thật giống như trống rông mất tích bình thường, thời gian rất lâu ở vào không rõ sống chết tình huống. Quân phe thế lực có thể bốn phía mở rộng, lại không cách nào mở rộng tiến vào kỳ lân môn trong trung tâm. Lý Minh tránh còn không có đảm lượng, đem Hàn Châu quân phe thế lực chi mạch thâm nhập vào đến kỳ lân trong môn, như thế nếu là đổi lấy thần thú võ giả nổi giận, hạ tràng hội biến 10 điểm 10 điểm bi kịch. Kỳ lân đều không cần tự mình ra tay giết người. Chỉ cần phải người đi tới Tổng thống Liên bang nơi đó cùng nghị hội nơi đó, nói một chút có người mạ phạm hắn thần uy, liền đủ bất luận cái gì quân đội uống một bình. Bây giờ, tần phấn còn sống từ Kỳ Lân Sơn chạy ra. Cái này mặc dù không thể nói rằng Kỳ Lân đồng ý tần phấn hôn sự, ít nhất nói rõ thần thú lão nhân ra ông ta, tạm thời còn chưa có xử lý được tần phấn ý nghĩ. Không giết tần phấn. Lý Minh Tránh có chút thất vọng, vốn cho rằng lần này tần phấn đến Kỳ Lân Sơn, đó là có đi không về sự tình. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vận khí tốt giống tốt đến bạo giảm, vậy mà sống mà đi ra kỳ lân sơn. Lý Minh Tránh ngón tay đánh mặt bản tần suất, theo tâm tình biến hóa vậy bắt đầu càng lúc càng nhanh, một cái quyết định lại trong đầu nhanh chóng hiện lên hiện, đã kỳ lân không giết hắn, như vậy ta phải cố gắng nâng hắn, đem hắn nâng lệnh tả lâm đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại, tả ra lực lượng. Minh Chánh ngươi lần này chịu tập mọi người tới là có ý gì? Bên cạnh bàn một bên, thần sắc nghiêm túc Cai Yao thẳng tắp có phái quân nhân phong Thái Hàn Châu quân đội trẻ trung phái tướng Lĩnh Trương tái hạ, cùng cái khác tướng lĩnh như thế, rất là phẫn nộ nhìn qua hắn. Thân ở Hàn Châu quân đội thượng tầng người đều biết, nếu như không phải là bởi vì Lý Minh tránh từ đó không ngừng châm ngòi nguyên nhân, Hàn Châu võ thần Bùi Thành Tuấn trịu có thể liền không ước hẹn chiến tần phấn, như vậy Hàn Châu tiêu ngạo tự nhiên vậy liền sẽ không tử vong. Lý Minh tránh chất tự chết đi về sau, Lý Minh tránh đã từng nhiều lần liên hệ cháu hắn sư huynh đệ, liền là muốn vì đó báo thù. Vậy bởi vì cái này quan hệ, bùi thành tuấn cái kia hai tên tại thánh võ đường bồi dưỡng yêu đồ, mới sẽ bị tần phấn tại chỗ đánh chết lời, đem cùng tần tê cun đô cửu hán, biến thành không chết không thôi huyết cửu. Ta biết mọi người đều không thích ta. Lý Minh tránh hai tay rất không quan trọng mở ra, trên mặt lấy bình tĩnh thần thái, nhưng hôm nay, ta muốn cùng mọi người đảm là liên quan tới tần phấn sự tình. Lời còn chưa dứt, toàn bộ hội nghị đại sảnh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, Lý Minh tránh có thể cảm giác được lại tòa các vị tướng quân cùng những người hộ vệ kia trên thân sắc khí. Không sai. Lý Minh tránh khỏe môi ngậm tự tin hơi cười, mình mặc dù tại trong những người này không bị ưa thích, nhưng so với tần phấn cái tên này nhưng vẫn là muốn xa thật nhiều. Bùi Thanh Tuấn tử vong, làm cả Hàn Châu lâm vào một loại trầm mặc trong bi thường, vô số người gia nhập vào tập võ trong đại quân, mục tiêu liền hay là đánh giết tần phấn rửa sạch dân tộc sỉ nhục. Làm Hàn Châu quân đội đối tần phấn vậy đồng dạng hận nghiến răng nghiến lợi. Cùng Lý Minh tránh cảm xúc, cái kia là người một nhà vấn đề. Cùng tân phấn vấn đề, đó là không đội trời trùng, không chết không thôi huyết kiểu. Dù là chiến đến dân tộc một giọt máu cuối cùng, vậy muốn giết chết tân phấn. Các ngươi vậy quân liên bang bộ đội thổ tinh thái độ A. Lý Minh tránh nhìn xem đám người chậm rãi gật đầu tiếp tục nói, đã quân bộ cũng muốn thay người. Như vậy cá nhân ta hy vọng mọi người có thể cùng ta hết thẻ trả cầm tân phấn, đi làm thổ tinh quân bộ người phụ trách. Cái gì? Người nói cái gì? Tràn đầy rét lạnh cao giọng tra hỏi, lập tức tràn ngập phòng họp. Ô nào ô nào cùng vỗ bản thanh âm vang không dứt ai, từng đạo tựa như lao phong mang như thế ánh mắt, gắt gao tập trung vào Lý Minh Chánh, quanh mình phụ trách thủ vệ trung niên quân nhân, chầm mặc hướng hắn vây lại, rất có một lời không hợp liền quân pháp bất vị thân ý tứ. Lý Minh Chánh cảm thụ được cái kia ám sát cắt làn da như thế ánh mắt, hơi cười chậm rãi ngẩng đầu lên về trường mắt đám người, "Ta muốn hỏi một chút, các người ai có thể giết chết hiện tại tần phấn? Huyên áo phòng họp lập tức yên tĩnh không ít, chỉ là cái kia bắn ra ánh mắt càng thêm phẫn nộ càng thêm sắc bén. Cho dù không cách nào giết chết Tần Phấn, cũng không nên để hắn tốt hơn, lại càng không nên đi ủng hộ hắn đi làm thổ tinh người chủ trì. Đây cũng không phải là là hắn tuổi quá nhỏ, cũng không phải là hắn thực lực không đủ, mà là Tần Phấn đánh chết bụi thành tuấn, như vậy thì cùng toàn bộ Hàn Châu dân tộc có không đội trời chung huyết kiểu. Vậy có phải các ngươi ngăn cản, Tần Phấn liền không có cơ hội leo lên thổ tinh. Lý Minh tránh vẫn nhìn mọi người chung quanh nhẹ nhàng mở ra hai tay, vậy được rồi, các ngươi vậy không dám hứa chắc trăm trăm. Tần phấn không cách nào leo lên thổ tinh. Chúng ta còn có thể ủng hộ Tà Lâm. Đông Á quân bộ không chỉ có xã Vương Đông ngân còn có tả Gia. Ngủ sư tả Đông Đỉnh Không sai, chúng ta có thể ủng hộ tả Đông đỉnh cháu trai Tà Lâm. Đối. Tà Lâm. Lý Minh tránh nhìn qua xúc động phẫn nộ đám người có chút đúng vai, ngón tay chậm chạp mà có tấu đập mặt bàn nhàn nhạt hỏi. Các ngươi ủng hộ Tà Lâm, nhiều nhất có thể lệnh tần phấn không cách nào tiến về thổ tinh. Như vậy. Tân phấn hội bởi vì các người ngăn cản mà chết đi sao. Gian phòng một trận trầm mặc, đám người có thể leo đến cấp độ này, vậy không phải là không có đầu góc người, cho dù đang tức giận cảm xúc điều khiển, vậy y nguyên còn bảo trì đầu góc thanh tình. Ủng hộ tà lâm, chỉ có thể ngăn cản tần phấn lần này không cách nào tiến về thổ tinh, lại không cách nào giết chết hắn. Nhưng nếu như ủng hộ tân phấn, như vậy đồng dạng muốn cướp đoạt thủ tinh tà ra. Không sai. Trung châu người có một cái phi thường không thói quen tốt, Cái kia chính là Trung Châu người phi thường yêu nội đấu. Tại một cái chỉ có ba người công ty, Trung Châu người vậy như thế có thể nội đấu không ngừng. Trung Châu nhân ái nội đấu, cái này sớm đã là một cái truyền thống. Nếu như không phải là bởi vì nội đấu tiêu hao Trung Châu nương tựa theo nó cái kia rộng rãi địa bàn cùng tài nguyên, đã sớm triệt để chủ đạo toàn bộ Đông Á quân đội, căn bản vốn không cần phải đi để ý cái khác châu tướng quân thái độ. Để Trung Châu người đi đấu, cái này tốt bao nhiêu? Lý Minh Tránh chậm rãi mở ra hai tay nhìn xem đám người, tả ra ẩn nhận ẩn núp nhiều năm như vậy, khác lợi ích bọn hắn có thể không động tâm, nhưng đó là thổ tinh, nguyên một hành tinh đâu. Tỉnh táo lại đám người chậm rãi ngồi trở về chỗ cũ gật đầu không ngừng, bây giờ toàn bộ Hàn Châu vậy tìm không ra một cái có thể đơn đà độc đấu giết chết tần phấn người, cũng chỉ có mượn đao giết người đầu này kế sách có thể đi. Gian phòng lần nữa đi qua ngắn ngủi trầm mặc, chương tái hạ quán hận mở miệng, Lý Minh Tránh, lần này chúng ta lại tin người một lần Hy vọng lần này có thể giết chết Tần Phấn, không phải. Không có không phải vậy. Phòng họp đại môn đều đặn nhanh hướng hai bên mở ra, Tần Phấn hai tay chắp sau lưng, vững vàng ngăn chặn gian phòng đại môn lối ra, có chút hất cầm lên nhìn xem ở đây mỗi người, nhẹ nhàng mà hữu lực thanh âm trong phòng không ngừng quanh quẩn. Mấy tên tướng quân vô ý thức đi sờ eo ở giữa súng ống, càng đồng thời cao giọng hô to, "Vệ binh! Vệ binh đâu?" Tần Phấn đem thả tại sau lưng cánh tay chậm rãi thả trước người, tả hữu nhẹ nhàng diêu động ngón tay. Không cần hô, bọn hắn đều ngủ. Giờ khắc này, mấy tên tướng quân mới nhớ tới Tần Phấn cũng không phải là chỉ là một tên võ đạo đại sư, hắn còn tại Tân binh giải thi đấu lúc dương hiện cực mạnh đơn binh năng lực tác chiến, vô luận là ẩn tàng vẫn là đột kích, hoặc là ngắm bắn các loại quân sự kỹ năng, hắn đều hoàn toàn cơ hồ làm được cực hạ, có thể nói là chân chính toàn năng binh sĩ. Mấy tên tướng quân đem đặt ở bên hông súng ống tay chậm rãi dịch chuyển khỏi, không nói cái kia một thân võ đạo đại sư thực lực căn bản 40 sợ phổ thông súng ống liền xem như hắn tham gia tân binh giải thi đấu lúc tố chất, trong phòng chỉ sợ cũng không ai có thể dùng súng bắn bên trong hắn. Lý Minh tránh vững vàng ngồi tại bàn dài một mặt, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, thần sắc rất là an ổn nhìn xem Tân Phấn, nơi này là Hàn Châu quân bộ, ngươi phải suy nghĩ kỹ mình đang làm cái gì. Nơi này là toàn bộ Hàn Châu quân đội tầng cao nhất. Trứng tái Hạc Khẩn Trương tâm lần nữa bừng lòng, không sai, nơi này là Hàn Châu quân bộ. Tân Phấn nếu là muốn giết chết một tên tướng quân, cái kia có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như diệt đi một cái quân bộ, đây chính là sẽ khiến cự chấn động mạnh. Tần Phấn chậm rãi quét mắt đám người, ánh mắt cuối cùng khóa chặt trên người Lý Minh Tránh, ta chỉ là muốn giết ngươi. Nhưng phát hiện bên cạnh ngươi thủy chung có một tên 14 tinh võ giả đi theo bên người. Lý Minh Tránh sắc mặt thêm ra mấy điểm hơi cười, Tần Phấn súng bắn tỉa chuẩn quân bộ thượng tầng rõ như ba ngày, chỉ cần không phải cực đoan đặc thù ngắm bắn thiết bị, như vậy thì tính Tần Phấn có thể che giấu mình sắc khí, không cần đối thủ cảm giác được cái kia cố bị khóa định đặc thù cảm ứng. Chỗ chống bắn ra sau sát cái kia, 14 tinh cấp võ giả, là có năng lực cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Không cần đi dò xét tần phấn phải trăng từ một nơi bí mật gần đó ngắm bán, chỉ cần có 14 tinh cấp võ giả đi theo ở bên người, dạng như vậy bắn ra về sau sự tình, cũng không phải là tay bắn tỉa có thể khống chế sự tình. Cho nên, ta chỉ có thể đến nhà đến đây giết ngươi. Tần phấn vẫn nhìn đám người, kết quả, phát hiện các vị đều muốn giết ta. Như vậy, vì ta cùng bên cạnh ta người an toàn ta không thể làm gì khác hơn là giết chết toàn bộ các ngươi. Toàn bộ? Lý Minh tránh hơi cười biểu lộ xuất hiện một tia cứng ngắc, nơi này đang ngồi là toàn bộ Hàn Châu quân bộ tất cả tướng lĩnh cao cấp, nếu như bị người tận diệt toàn bộ giết chết, cái kia tuyệt đối sẽ khiến doanh động to lớn. Liền xem như Sả Vương cũng không dám làm dạng này sự tình, không phải hắn đã sớm xuất thủ làm. Nói giỡn. Trương Tái Học rất nhanh phủ định mình suy đoán, tự tin nhìn chằm chằm tần phấn con mắt, phát hiện cái kia là phi thường chân thành hương vị. Nói đúng là hắn căn bản không phải tại nói giỡn, người trẻ tuổi này xác thực muốn muốn giết chết nơi này tất cả mọi người. Các người bất tử, ta liền sẽ chết. Tình huống như vậy không có chung ở giữa lựa chọn. Tân phấn một tiếng thở dài khí bước ra nửa bước đi vào đại sảnh, cho nên. Các người có thể thử chạy trốn, nếu như trốn trở thành liền có thể còn sống sót, không phải. chương 472, như giết con kiến. Các người bất tử, ta liền sẽ chết. Tình huống như vậy không có chung ở giữa lựa chọn. Tân phấn một tiếng thở dài khí bước ra nửa bước đi vào đại sảnh, cho nên Các người có thể thử chạy trốn, nếu như trốn trở thành liền có thể còn sống sót, không phải Tân phấn nhẹ nhàng dơ cánh tay lên nhìn như châm chạm, mở ra 5 ngón tay hời hợt khẽ trụ, kẹp lại khoảng cách gần hắn nhất Đồng thời lại hướng hắn phát động đánh lén tên hướng 14 tinh cấp võ đạo thực lực thủ vệ, phảng phất sách con gà con như thế Đem người kia hoàn toàn nhức lên, tùy ý đối phương hai chân tại trống rông đá lung tung Bàn tay gắt gao bắt hắn lại cổ tay muốn giật ra cái này cái kìm bình thường bàn tay lớn. Không phải tần phấn thanh âm rất là bình tĩnh, 5 ngón tay lần nữa có chút dùng sức, yên tĩnh gian phòng vang lên liên tiếp xương cốt đứt gây tiếng vang, người kia xương ống chân bị sinh xinh, xinh bộng nát, chống rông đá lung tung hai chân vậy đỉnh chỉ hoạt động, hai tay bất lực buông xuống hai bên người, quan tính dẫn đến nó còn tại trước sau nhẹ nhàng lay động. Bá đạo đang chàng hơi hợt giết người, xương cốt đứt gây thanh âm tại cái này yên tĩnh trong phòng, lộ ra phá lệ chói thai. Làm cho người sinh ra từng đợt tê cả da đầu cảm giác Chết Một tên 14 tinh cấp chuẩn võ học đại sư Tại hướng tần phấn phát động đánh lén tiếp theo một cái chấp mắt Sinh mệnh liền triệt để biến mất tại cái thế giới này Yếu ớt giống như con kiến bình thường Đây chính là võ học đại sư cùng chuẩn võ học đại sư khác nhau Đây chính là đổi tùy niết bàn đại tiên thiên cao thủ Cùng không có đổi tùy niết bàn vũ người ở giữa lớn nhất trên lệnh thể hiện Tần phấn cô vào 5 ngón tay nhẹ nhàng vung lỏng Cái kia bị kẹt lại cổ chết mất người tựa như phá bao tải như thế quẳng tại mặt đất, phát ra dầu dĩ một tiếng phanh vang. Lần này thi thể va chạm mặt đất thanh âm tính không được cao, lại tựa như có thể va chạm linh hồn bình thường linh hồn chống trận, lệnh ở đây Hàn Châu tất cả tướng lĩnh trái tim đột nhiên co rún co rút lại một chút. Tân phấn dơ cánh tay lên không có rơi xuống, buông ra 5 ngón tay có chút khế trụ, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, Lý Minh tránh sau lưng âm u nơi hẻo lánh chỗ truyền đến rên lên một tiếng, sau đó chính là thân thể cùng mặt đất tiếng va chạm. Vô Tương Kiếm Chỉ Tân phấn học được từ kỳ lần vô tương kiếp chỉ, cách không một chỉ không có chút nào tiếng vang, trực tiếp đem một tên muốn vụn trộm lặn đi 14 tinh cấp chuẩn võ học đại sư tại chỗ điểm chết. Một chảo, bán ra, hai cái nhân mạng. Cái này chút thường thấy sinh tử những quân nhân, cũng theo đó cảm thấy sợ hãi rung động. Đối với quân nhân mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, bất luận cái gì một tên mặc vào quân trang chiến sĩ, đều có sát nhân thành nhân bảo vệ quốc gia suy nghĩ. Cho dù là chết, cũng muốn kéo lấy địch nhân cùng chết ít nhất phải đổi lấy đối phương thụ thương, để cho mình chiến hữu không hẳn phải chết tại trong tay địch nhân, có thể giết chết địch nhân cho mình báo thủ. Chân chính đáng sợ là không có năng lực phản kháng chút nào, không có bất kỳ cái gì giá trị tử vong. Cho dù chiến tử, cũng vô pháp làm đối phương có chút tổn thương, tựa như mặc người chém giết cừu non. Trương tái Hạc gương mặt tại run dậy, loại này sát phạt tựa như nghiền ép như thế. Lý Minh tránh nhìn xem tần phấn cái kia tỉnh táo đến cực hạn quả quyết sát phạt, đem một ngụm băng hàn không khí hút vào phổi lạp. Toàn thân lông Tơ đều nhảy thẳng mà bắt đầu. Quân nhân bản năng làm hắn cảm giác được tần phấn, căn bản cũng không có cân nhắc qua Hàn Châu toàn bộ quân bộ tướng lãnh cao cấp đoàn diện, hội xuất hiện cái gì chấn động. Hoặc là nói, đánh chết hai tên hưởng dự liên bang dân gian võ đạo đại sư về sau, tần phấn có được đầy đủ võ đạo đại sư loại kia đảm đương hết thảy tâm tính, căn bản khinh thường đi cân nhắc đánh giết toàn bộ Hàn Châu quân bộ tất cả tướng lĩnh cao cấp mang đến hậu quả. Tần phấn yên tĩnh đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Trải qua kỳ Lân sơn cái kia nóng nẻ nhất cái chiến, cùng hơn một tháng dốc lòng khổ luyện cùng luật bản, lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, trên người có một loại nói không nên lời khí thế, rõ ràng còn là nguyên lai thân cao, trong mắt mọi người lại giống như cao đại thiên thần, cả phòng đều khống chế tại hắn cái kia mở bàn tay bên trong. Lý Minh tránh hầu kết trên dưới nhúc đích, ánh mắt phiêu hốt quét về phía gian phòng mỗi một cái góc, 9 tên 14 tinh cấp võ giả đồng thời bạo khởi. 9 tiếng đạp chỉnh tệ như một tựa như một tiếng vang thật lớn lẫn nhau chồng chất lên nhau đẩy ngược lực lượng, đem phòng hội nghị sàn nhà tựa như muốn lật chuyển lại đây, bày ra ở chính giữa đại sảnh cái kia trương dài mảnh cái bản, đang một cái cao cao nhảy lên, toàn bộ phong ốc tùy theo lắc lư. 9 tên 14 tinh cấp võ giả đồng thời phát lực, uy lực đồng dạng kinh thiên động, cái này đạp mạnh mới tốt như muốn đem phòng ở dung sụp xoay chuyển, cái kia chút xoay chuyển bắn lên rời đi mặt đất phiến đá, trong nháy mắt bạo liệt trở thành phấn bủi, tựa như trống trong thần thoại đại yêu lúc, nhấc lên đi thạch cát bay, ngập cả phòng. Chí đạo như sấm rền phá không quyến ép, tựa như cái còi như thế sẽ rách không khí rủa mình. Tại gian phòng nhấc lên một trận không gì sánh kịp bá ép, ngồi tại bên cạnh bàn các tướng quân, nhau nhau cảm giác được ngực như nặng ngàn cân thạch sụt, ép tới bọn hắn thở không được quá khí tới. 14 tinh cấp võ giả đã bước vào chuẩn võ học đại sư hàng ngũ, vẹn vẹn chỉ là một người xuất thủ uy lực, đã là phi thường kinh người, 9 tên 14 tinh cấp chuẩn võ học đại sư đồng thời xuất thủ, uy áp thậm chí vượt qua một tên chân chính võ đạo đại sư. Thế lên sát cái kia bay bạo trong buổi mù, chuyển đến rắn rắn chắc chắc quyền kích, chân đá, khủy tay đụng không ngừng bên hai. Chúng! Chúng! Chúng! Cùng một cái ý niệm trong đầu, tại 9 tên chuẩn võ đạo đại sư trong đầu đồng thời hiện lên, quyền cấp công kích đều thực sự cảm thấy đánh chúng đối thủ. Một người xuất thủ có lẽ không có tự tin, nhưng mắt 9 người đứng đầu chuẩn võ đạo đại sư đồng thời xuất thủ, liền xem như đối mặt võ đạo đại sư, vậy tự tin chỉ cần đánh chúng đối thủ, cái này chút chồng chất lên nhau lực lượng, đầy đủ đem hắn đánh giết ít nhất cũng có thể hoành thành trọng thương. Đánh không sai. Trong buổi ngủ, tần phấn cái kia vững vàng bình thản thanh âm chậm rãi vang lên, chín song kinh bạo ánh mắt như dao phá vỡ nồng đầm khói bụi, nặng như thế kích đồng thời đánh vào một mục tiêu phía trên, liền xem như siêu hợp kim cũng bị đánh thành bùn nhão. Người này vậy mà trong lời nói lộ ra như thế 10 phần chú khí, tựa như không có nửa điểm tổn thương. Xuyên thấu qua khói bụi, chín tên chuẩn võ học đại sư đều kinh ngạc phát hiện, bọn hắn mục tiêu công kích tần phấn, toàn thân làn ra toàn thân như ngọc Tựa như đem cường quang chiếu xạ tại hắn trên thân, có thể lệnh thân thể của hắn biến thành một khối nguồn phát sáng, quyền cước đụng phải thân thể của hắn chân kình thật giống như bị một tầng cổ quái lực lượng cho hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, thủy chung không cách nào xuyên vào tần phấn trong cơ thể. Tần phấn quét mắt thân thể các loại quyền cước, chân cương nhập thể trạng thái phối hợp hộ thể thần công, chín tên chuẩn võ học đại sư cái kia uy lực vô biên quyền cước, yếu ớt không chịu được như thế một kích. Khói bùi bên ngoài, Lý Minh tránh nhanh chóng ấn về phía trong tay trên mặt bàn không đáng chú ý cái nút. Một đạo chân khí phá không đoạt tại hắn theo bên trong trước đó, đánh nát cái nút. Cái này, Lý Minh tránh sức sở, vừa mới ánh mắt mệnh lệnh, chính là vì để chín tên chuẩn võ đạo đại sư đồng thời xuất thủ, hy vọng có thể thắng được một tia thời gian. Chỉ cần có một tia thời gian như vậy đủ rồi. Như vậy giấu ở gian phòng cơ quan liền có thể khởi động, đem mọi người mang rời khỏi chỗ ngồi, kéo xuống dưới đất đặc thù từ động xe bay, tiến vào cao tốc chạy vội giai đoạn. Cho dù là võ đạo đại sư vậy đồng dạng không cách nào đổi kịp đám người tốc độ. Các người đánh xong. Như vậy tới phiên ta. chương 473, Vũ khí bí mật. Trong buổi mù, Lý Minh tránh nhìn thấy 9 tên chuẩn võ học đại sư quyền cước, thực sự đánh vào tần phấn trên thân, cái kia có thể đủ điểm sắt đá vụn quyền cước, vậy mà không tổn thương được hắn mảy may, càng giống là những người này đem quyền cước thả tại hắn trên thân, tại làm dáng một chút thôi, cũng không có chân chính tiến công. Lông tóc không tổn hao gì. Tần phấn bắp thịt toàn thân có chút hướng vào phía trong trong cơ thể co vào, đột nhiên hướng ra phía ngoài cao tốc bành trướng. 9 tên chuẩn võ học đại sư quyền cước lập tức cảm nhận được một cỗ hung hãn kình đạo trùng kích, cương mãnh kình đạo tựa như là xe lưu như thế, mình phun ra chân khí trong nháy mắt kim loại bị nghiền ép vỡ nát, cùng hoàn lực lượng xuyên thấu bọn hắn quyền cước, kình bạo cương khí từ tần phấn trong cơ thể phun ra, lăng không nổ tại bọn hắn trước ngực. Mắt Trần có thể thấy thực chất cương khí, lấy tần phấn làm tâm điểm, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Uy lực mặc kim ám sát thạch, 9 tên chuẩn võ học đại sư tuần tự phun ra một đạo huyết tiễn, có thể thừa nhận được cường độ đả kích thân thể, chỉ một thoáng vậy nhao nhau vỡ ra vô số đầu miệng máu. Phun trào cương khí tựa như chân thực đao kiếm bình thường, đánh xuyên bọn hắn hộ thể chân khí, cắt vỡ bọn hắn hộ thể thần công, trực tiếp tiến hành nhuục thể tổn thương. 9 tiếng vật nặng va chạm mặt đất rơi xuống ầm thanh, vừa mới buộc phát ra cường đại lực phá hoại 9 tên chuẩn võ học đại sư, đồng loạt rơi xuống tại toàn thân run rẩy, vết máu trải rộng thân thể mỗi một góc. Con mắt giấu không được hoảng sợ nhìn qua tần phấn. Đối với đánh chết Hàn Châu Võ Thần Bùi Thành Tuấn tần phấn, cơ hồ không có Hàn Châu người không hận hắn, làm Hàn Châu võ giả chuẩn võ học chúng đại sư, đại đô tiếp thụ qua Bùi Thành Tuấn chỉ điểm. Tần phấn xuất hiện tại cửa ra vào sát cái kia, võ đạo đại sư uy áp mọi người bạn có thể cảm giác được sinh mệnh nhận uy hiếp, cứu hận lập tức cùng cảm giác nguy cơ dung hội cùng một chỗ, bạo phát ra một kích mạnh nhất. 9 tên chuẩn võ học đại sư tại trong chớp mắt ấy cái kia, đều đánh ra mình cả đời này mạnh nhất võ học công kích. Đổi bất luận cái gì một tên võ đạo đại sư đến đúng lũy, vậy tự tin có thể đem đối phương bất lui. Như nó không lùi, vậy liền tất nhiên có thể kích thương đối thủ. Nhưng mà, không có độc thủ. Tần phấn tử xuất hiện tại gian phòng kia một khắc, hắn ngay cả đưa tay huy quyền sự tỉnh đều không có làm. 9 tên chuẩn võ đạo đại sư, trong khoảnh khắc tập thể bị trọng thương, đừng nói lại có cái gì sức đánh một trận, cho dù là mới vừa tiến vào nhất tinh võ giả. Bây giờ đều có thể tùy tiện giết chết cái này, mấy tên ngày bình thường không ai bị nổi chuẩn võ học đại sư. Tần Phấn nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất chín tên võ học đại sư, vừa mới đem tụ khí ngưng cương chân khí ngoại phóng, trong đó xen lẫn cực nhiệt chân khí, trong nháy mắt sông hủy cái này chín tên đối thủ kinh mạch, hạ mấy dây chân khí liền sẽ ở bọn hắn cái kia hào không đệ phòng trong, cơ thể bắt đầu va chạm. Cái này chút ngã trên mặt đất chuẩn võ học đại sư, ở trong mắt Tần Phấn đã là người chết, cực nóng hạo dương chân khí phá hủy nhỏ người này như dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Tân phân hai tay điên tĩnh lưng thả tại sau lưng, tựa như nhàn nhã đi dạo đỉnh viện bình thường đi vào giữa phòng, hắn không nhìn tới trên mặt đất người, vậy không nhìn tới người bên cạnh, thậm chí ngay cả Lý Minh Tránh đều không đi nhìn một chút, chỉ là rất bình tĩnh đi tới. Vắng ngắt gian phòng không có kêu thảm, thậm chí ngay cả kêu rên đều không có. Duy nhất có liền là cái kia tựa như đổ đầy hàng hóa bao tải, hung hăng đụng vào mặt đất phát ra chầm đụng. Lý Minh Tránh trợn mắt ốc mồm trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Ngồi tại dài mảnh cái bàn hai bên tướng quân, thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, liền trùng điệp ngã xuống mặt đất, cho đến chết một khắc, ánh mắt phía trên còn khắc lấy hận không thể giết chết tần phấn cựu hận. Vẹn vẹn chỉ là mậy hơi thở, trong phòng hội nghị chỉ còn xuống Lý Minh tránh cùng tần phấn còn sống, nó người hắn đã toàn bộ tử vong, cơ hội toàn bộ Hàn Châu tướng lãnh cao cấp đoàn thể toàn diệt. Người này điên rồi sao? Lý Minh tránh hoài nghi tự mình có phải hay không đang nằm mơ, cho dù tần phấn là võ học đại sư Làm ra dạng này sự tỉnh cũng quá mức điên cuồng a. Toàn diệt một cái châu tướng lãnh quân sự, đây chính là tên điên đều sẽ không làm sự tỉnh, như thế mang đến đến tiếp sau sự kiện chỉ sợ nhiều lắm. Ngươi, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Lý Minh tránh ngược như gặp phải cự thạch ép ngực, gian nan mở miệng nói chuyện, đây chính là Thế nhưng là, Tân Phấn đứng ở Lý Minh tránh trước mặt, con mắt bắn ra ánh mắt rốt cục khóa chặt tại hắn trên thân. Giờ khắc này, Lý Minh tránh có loại cảm giác Mình ở trong mắt tần phấn cũng không phải là người sống, thậm chí ngay cả người cũng không tính, tựa như đang nhìn một con lợn, hoặc là một đầu con trùng. Người Lý Minh tránh đột nhiên cảm giác tới mặt đất chuyển đến một cỗ cường hoành lực trùng kích, cố này cường hoành chân khí thuận hắn hai chân sông vào thân thể của hắn, tựa như mấy trăm khung cơ động bọc thép lữ đoạn, điên cuồng đột kích lấy thân thể của hắn tất cả kinh mạch, cái này chút chân khí tựa như thiêu đốt cơ động bọc thép, những nơi đi qua toàn bộ đều là sôi trào lựa nóng. Giữa như há mồm liền có thể từ trong cổ phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm bình thường. Lý Minh tránh trong cổ họng cũng không còn cách nào phát ra âm thanh, hỗn hợp có nhiệt độ cao huyết dịch từ hắn trong cổ họng phun ra, thân thể chậm rãi ngã xuống, trong mắt có ngoại trừ giết người phẫn hận bên ngoài, càng nhiều vẫn là không cách nào tin, thân là liên bang cao cấp tướng lãnh quân sự, vậy mà thật không người nào dám tới ám sát, với lại ám sát người vẫn là như thế ánh sáng minh tránh đại đi vào giữa phòng, không nhìn bất luận kẻ nào tồn tại, thậm chí ngay cả giải thích nói nhảm. Đều không nói một câu, trực tiếp động thủ liền giết người. tiếng đối, Lý Minh tránh ánh mắt bên trong còn cất giấu một chút tiếp đối, hắn tin tưởng nếu như lại cho mình mấy phút lúc nói chuyện ở giữa, nhất định có thể thuyết phục tận phấn. Thổ tinh quân đội lĩnh quân nhân và ta Cái kia là có thể đạt được quân bộ đại lượng tài nguyên trợ giúp đặc thù người lãnh đạo, cho tới bây giờ đều chỉ có chân chính tướng quân mới có thể đi làm người lãnh đạo địa phương A. Lần này, quân bộ vì có thể trên thổ tinh tiến hành cuối cùng phân đấu, đã bỏ đi trước kia tư cách luận Chỉ cần ngươi có thực lực dù là ngươi là thiếu bí đều hữu cơ sẽ trở thành thổ tinh quân đội người lãnh đạo muốn trở thành thổ tinh quân đội người lãnh đạo là cần thế lực khắp nơi ủng hộ Lý Minh tránh tin tưởng chỉ cần mình cùng tần phấn hiểu chi lấy lý nói cho hắn biết mình có thể hoàn toàn ủng hộ hắn trở thành thổ tinh lĩnh quân nhân vật như vậy tần phấn một chắc chắn lúc mình ủng hộ hắn trước kia không động thủ giết người chỉ cần chống đến mình phát ra ủng hộ như vậy tần phấn liền không có thời gian tìm đến mình phiền thức tả Lâm sẽ để cho hắn ăn ngủ không yên Chỉ cần mấy điểm, mấy phút. Lý Minh tránh làm sao cũng không nghĩ ra, tần phấn sau khi đến căn bản 4 không cùng đám người nói nhiều một câu, trực tiếp liền là động thủ giết người, mắt sáng sắc thực tính dứt khoát lệnh người không thể nào tiếp thu được. Đông. Lý Minh tránh thân thể chậm rãi từ cái ghế rơi rơi xuống đất, trung điệp va chạm nhấc lên từng đợt bụi đất, con mắt tựa như bởi vì nhiệt độ cao quan hệ, biến thành xích hồng sắc, gắt gao nhìn chầm chầm tần phấn bàn chân. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tần phấn bàn chân Người chết con mắt nếu như mở ra nằm dạp trên mặt đất, cũng chỉ có thể nhìn thấy đứng đấy chân người trưởng. Tân phấn nhìn quanh gian phòng mỗi một cái góc, xác định những người này đều đã tử vong, khe khe thở dài tự nói, ta không thích giết người, nhưng nếu như có người muốn giết ta, cái kia không có ý tứ. Hội nghị quân sự sảnh lầm vào triệt để vắng ngắt, ngã trên mặt đất người chết, cái kia từng đôi phẫn nộ lại không thể tin được con mắt, tựa như như nói bọn hắn không thể tin được, tức liền có thể tại hắn nã sơn đánh bại bùi thành tuấn Tân phấn. Vậy không nên cường đại đến tình trạng như thế, từ xuất hiện đến giết chết người cuối cùng, vậy mà cả tay đều không có ra, tựa như du lãm ngắm cảnh như thế, liền thành tất cả mọi người đều giết chết. Đều đã chết. Ngoài cửa, tống dai thò đầu ra nhìn nhìn xem hội nghị đại sảnh, hai tay kéo lại đi ra đại sảnh tần phấn cánh tay, ngửa đầu còn nói thêm, đón lấy tới làm cái gì. Tần phấn tay trái nắm qua ném ở ngoài cửa to lớn màu đen ba lô, có chút đúng vai, chỉ có thể mời phần tử khủng bố, lần nữa giúp ta bối hát qua. Từ đặc thù mạng lưới chợ đen mua được siêu năng cao bạo thuốc nổ, đi qua tần phấn biến thái điều chế cải biến, uy lực lần nữa có không nhỏ tăng lên, bị từng khối lắp đặt tại phòng ốc nhất vị trí then chốt. Thống giai lật qua lại đôi mắt đẹp, ngoại giới có tin hay không? Không quan trọng. Tần phấn không quan tâm cười cười, cái này chỉ cần dân chúng tin tưởng liền tốt, về phần những người khác. Ta thực tình hy vọng bọn hắn không tin, vậy thực tình hy vọng bọn hắn biết chuyện này là ta làm. Mỗi lần bị người từ phía sau nhìn chầm chằm cảm giác thật không dễ chịu lỗ làm một lần tên điên, mặc dù hội có một ít nghị không ra phiên phức, nhưng cũng có thể lệnh một một số người an ổn một cái đi. 2 phút đồng hồ về sau, Hàng Châu quân bộ đại lâu văn phòng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, còn có cái kia sông thẳng lên trời cao mấy trăm thức to lớn hỏa trụ phía dưới, triệt để biến thành một mảnh màu đen đất khô cằn, đại lâu văn phòng gạch ngói vụn đều bị cái này hung bạo bạt phá, cho nổ thành phấn bụi, đặt thi thể ngay cả cặn bã đều không thể lại tìm đến một điểm. Sau 15 phút Hàn Châu quân bộ cái khác điều tra bộ đội đặc chủng bị còn lại cao nhất quân sự trưởng quan, điều đến bạo tạc hiện trường tiến hành khảo sát. Bạo phá sau 15 phút, Hàn Châu quân bộ trong không khí y nguyên tràn đầy nóng bức hương vị, thuốc nổ nhiệt độ cao y nguyên tàn phá bừa bãi lấy Hàn Châu quân bộ đại viện không khí. Cái này, dẫn đội đặc chủng quân đại tá, cùng mang đến hơn 10 người đặc chủng quân nhân, nhìn thấy bị bạo phá hiện trường toàn bộ ngây người. Sửa sang xa hoa như trang viên Hàn Châu quân bộ, từ phía ngoài nhất nhìn. Nơi này xa hoa tưởng vây y nguyên tồn tại, thậm chí có thể nói là giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phá hư bộ dáng. Xuyên qua đại môn cùng tường vây, đã từng bắt mắt nhất, cũng là sửa sang xa hoa nhất đại lâu văn phòng, đã theo nó đã từng xứng xứng địa phương triệt để chống rông biến mất, giống như cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua bình thường, trên mặt đất cái kia bị cao bạo thuốc nổ lưu lại đen kịt vết tích, còn có đầy phấn ui, nói cho đám người nơi này đã từng xác thực có tồn tại qua đại lâu văn phòng. ngày hôm sau Toàn bộ liên bang báo chi trang đầu đầu đề, toàn bộ đều bị Hàn Châu quân bộ bị phá hủy tin tức cho triệt để chiếm lấy. Tập kích khủng bố lần nữa xuất hiện.